c h ư n một trăm bảy mươi tám hố chết ngươi trên mặt của lâm linh xuất hiện một vòng nổi giận nói ra những lời này rõ ràng đem hắn trở thành mặc người chém giết châu ngựa hắn chính là thượng cổ thế gia xuất thân thiên phú t u y ệ t đ ỉ n h liền lao tổ đều khen không dứt miệng xưng hắn có khả năng có thể sẽ trở thành tương lai lực á p c ử u thiên thập địa tuyệt đại yêu nghiệt nhân vật thế nhưng trước mắt người vậy mà như thế khinh miệt khiến hắn trải qua thời gian dài lòng tự ngạo cùng tôn nghiêm nhận lấy vũ đủ. ha ha ta tất xác ngươi lâm linh vẫn nộ mở miệng vương phong cười lớn một tiếng giết chóc nhân cách càng thêm bị điên muốn giết ta tất nhiên có thể chỉ cần ngươi có thể giết chết ta nói nhảm nhiều lời vô ích lên lôi đài lâm linh hơi hít mắt lại thân hình đ ố n g nhiên xuất hiện tại trên lôi đài u ám l i n h vực trên lôi đài l à n tràn trong nháy mắt đem chọn cái lôi đài bao trùm hắc ám hệ lĩnh vực lĩnh vực bao trùm phạm vi không nhỏ có nhất định tính ăn mòn đáng tiếc vẫn như cũ có yếu vương phong khỏe miệng phát họa ra một vòng điên cuồng ý cười ma kiếm lĩnh vực mỏ trong nháy mắt ma kiếm lĩnh vực đem lâm linh hắc á m lĩnh vực bao quả trọn vẹn áp chế lâm linh sắc mặt khó coi trong miệng không ngừng lẩm bẩm làm sao có khả năng vì cái gì ta hắc á m lĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào cho ta mở a lâm linh hét lớn một tiếng sắc mặt nín đến đ ỏ bừng mồ hôi từng giọt rơi xuống vào giờ khắp này cả người lộ ra đặc biệt k h ô i hài giống như vai hề bởi vì bên ngoài người nhìn tới lâm linh lĩnh vực căn bản không có phóng xuất ra theo lý mà nói coi như là lĩnh vực ở giữa có áp chế tác dụng cũng không có khả năng c h ọ n vẹn áp chế thế nhưng ma kiếm lĩnh vực liền là như vậy không g i ả n g đạo lý đem lâm linh hắc cám lĩnh vực c h ọ n vẹn áp chế dẫn đến nó như là không thi triển ra được lĩnh vực trạng thái đồng dạng dưới đài không ít người đều nhìn chăm chú lên một màn này trong đó một chút cùng lâm gia giao h ả o thế gia tông môn đệ tử lên tiếng ha ha người là lâm linh lâm sư huynh chính là lâm gia tuyệt thế yêu nghiệt làm sao có khả năng là người cái này liền lĩnh vực đều không thi triển được phế vật sau đó tuyệt không ngươi cho phép đánh lấy lâm sư huynh danh h ả o đi ra giả danh lừa bịp n g ư ơ i là lâm linh ha ha ai mà tin a huyết s á c đại điện bên trong không nhận ra thân phận của ngươi Ngươi liền có thể đánh lấy lâm sư huynh danh h ả o đi ra l a n lộn đừng để ta biết ngươi là ai nghe đến mấy câu này trên mặt lâm linh có xử càng lớn mấy phần hắn liền là lâm linh thế nhưng bởi vì lĩnh vực bị áp chế căn bản thi triển không r a bây giờ lại bị người nghi vấn thân phận vô cùng nhục nhã m A. lâm linh ở trong lòng gào thét đáng tiếc quần công không làm nên chuyện gì vào giờ khắc này lâm linh rút khoát bung tha sử dụng lĩnh vực kiếm lâm thông t một đạo kiếm quang màu đen hóa thành từng đầu thật nhỏ hát xả trong chớp mắt lôi đài c á p nơi trong góc đều trải rộng vô số nhỏ bé hát xả bọn chúng dung nhập không gian chung quanh lốp b ú t tư tư rung động lấy một loại tốc độ khủng khiếp đi tới vương phong cận thân đây là lâm gia thần thông vạn xạp h ệ thật là lâm sư huynh thế nhưng xung quanh một mảnh hư thanh chỉ có chút thực lực này ư làm ta quá là thất vọng vương phong ánh mắt không tự chủ lộ ra một vòng thất vọng lắc đầu nếp miệng lên nụ cười vào giờ khắc này ma kiếm lĩnh vực hóa thành một đạo bình chướng đem q có hát x à toàn bộ ngăn lại theo sau hóa thành một đầu cự lòng tại lâm linh hoảng sợ trong ánh mắt đem nó nuốt vào trong bụng không ta là lâm gia tuyệt đại yêu n g h i ệ t lao tổ nói qua ta sẽ dẫn dắt lâm gia đi lên một cái độ cao mới ta làm sao lại t h u a không có khả năng ta lại muốn chiến một t r à n g ta không tin ngươi khẳng định là sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù mới tháng ta ta là tương lai tri tôn ta làm sao lại vua không đừng giết ta văn cầu ngươi lạp ta có thể đem trên mình tất cả bảo vật đều cho ngươi ngươi thả ta thả ta ta t ừ trên xuống dưới nhà họ lâm sẽ đối ngươi vô cùng cảm kích van cầu ngươi lạp ha ha gặp phải sinh tử bất quá là cái người hèn yếu vương phong ánh mắt lạnh giá đợi đến âm thanh tiêu tán lâm linh hóa thành một đoàn sương mù lần nữa nhìn về phía dưới lôi đài tuyệt thế yêu nghiệt không gì hơn cái này còn có ai không mọi người yên lặng ngay từ đầu bọn hắn còn cho rằng là có người giả mạo lâm ra lâm linh cuối cùng lâm linh chết tích hoàn toàn chính xác khủng bố từ lúc xuất thế đến nay cùng giai chiến đấu không một lần bại lâm ra lão tổ cũng thường xuyên khích lệ lâm linh chính là nhân tài mới nổi tương lai nhưng khống chế lâm ra v ừ a m ớ i bọn hắn nhìn thấy lâm linh thành danh thần thông nói rõ không phải giả mạo thế nhưng lâm linh ở trước mắt người trong tay dĩ nhiên sống không qua mười hơi cái này bốn chẳng lẽ nói lâm linh thực lực có chỗ vô ích dưới lôi đài tu sĩ cũng không thể cảm nhận được trên lôi đài người lúc giao thủ khí thế khủng bố bọn hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được lâm linh đối chiến vương phong thời gian rất yêu liền lĩnh vực đều không thi triển ra được một điểm này liền là bọn hắn chỗ nhầm lẫn bởi vì không tại trên lôi đài cuối ă n b cùng lúc trước vương phong một cách chém rết liên thắng chín trận cùng cái khác mây lớn lôi đài cường giả thời gian bọn hắn thế nhưng rõ mồn một trước mắt đối với phổ thông thiên kiêu tới nói vương phong thực lực vẫn như cũng vượt xa bọn hắn cùng lúc đó huyết sát đại điện bên ngoài rất nhiều lão tổ cấp nhân vật đều nhìn chăm chú lên trong đại điện trần cảnh bọn hắn tuy là cũng không nhận ra trong đó người là ai nhưng mà cũng có thể thông qua nó thủ đoạn tiến hành phán đoán tại lâm linh bị chém giết một khắc này lâm gia lão tổ sắc mặt khó coi hắn là biết lâm linh thực lực tuyệt đối không phải nhìn qua yếu như vậy thế nhưng trên lôi đài này người tại đồng bậc bên trong thực lực tuyệt đối có thể nói khủng bố bất quá lâm gia lão tổ cũng không có quá mức biểu hiện ra ngoài bởi vì lúc này từ đối đầu của hắn ngay tại khiêu khích hắn ha ha ha lâm lão đầu người thường xuyên tân bút nhà người bảo bối là biết bao tuyệt thế yêu nghiệt trong gia tộc hưng chỉ tư nhưng bây giờ nhìn có vẻ như cũng không có mạnh như vậy trước đây để nhà ngươi vị kia tuyệt thế yêu nhiệt g cùng người làm chúng luật bản ngươi không chịu hiện tại ta mới hiểu được tới n g u y ê n lai、like、ngươi là muốn, muốn che giấu các ngươi lâm gia thiên kiêu là cái phế vật ta ha ha ha tại t i ê n đài bên trên mười hơi đều không kiên trì nổi a ha ha nhà ta tuyệt thế yêu nhiệt g không được ngươi để nhà ngươi lên a liên bên trên đều không dám còn nói cái gì nói không chắc liền ba hơi đều sống không qua đây lâm gia lão tổ tức giận khiêu khích một câu ha ha trở lấy người kia mở miệng lâm gia lão tổ thầm nghĩ trong lòng khiêu khích ta Ta đem n hà nội g nghiệt cũng ư Trước ơ i tuyệt thế chết. yêu hố m t là lặng lên là toàn đài một chăm một Trong thần tiên trên chút cái. góc, chú chính người, ra, phong yên nhìn bên nhận đó với ư ơ n phong. Kinh Hắn g hỷ. đối v lâm gia cũng có sự hiểu biết nhất định nội tình rất sâu chỗ chọn lựa thiên tiêu yêu nhiệt g tuyệt đối không phải trò mèo mà là thật sự có vô địch chi tư loại này yêu nhiệt g thiên tiêu rõ ràng bị vương phong áp chế gắt gao đầu tư đến bảo đánh chết man hoang lão cầu đệ tử thần toàn phong mơ hồ có chút hưng phấn huyết xác đại điện bên ngoài nhóm này các lão tổ là có thể chuyển nghị đến trong đại điện khiêu khích lâm gia lão tổ người kia truyền nghĩ cho chính mình hậu bối để nó nhất thiết phải đem tiên đài bên trên vương phong chém giết theo sau người kia khiêu khích nhìn về phía lâm gia lão tổ lâm lão đầu lần này liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là tuyệt thế yêu nghiệt để ngươi xem một chút các ngươi lâm già nuôi nhiều năm như vậy nuôi đi ra một cái cái gì phế vật ha ha ha mấy chục giây phía sau ngươi liền có thể đã biết không cần thèm muốn ta bồi dưỡng tiên tiêu ha ha lâm gia lão tổ trong lòng cười lạnh một tiếng không có bất kỳ đáp lại nhìn trước mắt người đắc ý hậu bối chậm, chậm bước lên tiên đài không khỏi lộ ra một vòng đủ cười xào trá cho h mời vị kế tiếp người tiếp vị bị, bị kế lúc này hứa trọng mới ý thức tới vừa mới lâm linh vì cái gì ngăn cản như thế khó nhọc liền lĩnh vực đều không thi triển được bởi vì cái này lĩnh vực lực lượng Căn bản kỳ h ô n thứ bốn n hắn năng khả h có c hứa trọng đem so sánh lâm linh tới nói cũng không yêu nguyên nhân chủ yếu là hứa gia lão tổ nói cho hắn biết vừa mới lâm linh nhưng thật ra là một cái phế vật tiên đài bên trên vương phong không đáng giá n h ắ c tới hắn khẳng định có thể lấy thắng để hắn giành được đẹp một chút tốt nhất là mặt mũi lớp vài lót đều có thể thắng trang cái lót mức thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trang quá độ lật xe huyết sáp đại điện bên ngoài hứa ra lão tổ ánh mắt lạnh giá nhìn tiên đài bên trên vương phong theo sau nhìn xem có chút tiểu đắc ý lâm ra lão tổ trong lòng cùng độ mẹ nó bị hố thảm thảo lâm ra lão tổ đây là cố tình đào hố để hắn hướng bên trong ngày mẹ nó liệu mạng với hắn các loại không đúng không đúng hiện tại liệu mạng với hắn vậy ta không phải trắng bị hố cuối cùng không thể chỉ có ta một cái người bị hại thử một chút xem để cho người khác tiếp tục mắc câu cái này danh con nay g bình thường để nó thật tốt tu hành không nghe hiện tại cho lão phu thượng tiên đài mất mặt tới lão phu cho hóa thân đan đều chưa kịp ăn cũng đừng người giết nhất định muốn trang cái di bức sơ xuất cái gì giờ có tốt không bị người lợi dụng sơ hở đi đáng tiếc lâm ra lão tổ h i ê n lặng nhìn hứa ra lão tổ tại nơi đó biểu diễn kỳ thực đã sớm xem thấu nó mục đích nhưng mà không có v ạ c trần lại nói bị hại không thể chỉ có hai người bọn họ a Thế hai là người nào không biết hóa thân đan phối hợp người hứa ra hóa thân quyết có thể thời gian ngắn tăng cao đại năng tu vi gấp ba chiến lược hứa ra lão tổ nổi giận người cái gì ngươi chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta tại nơi này đánh nhau một trận nói các người hứa ra thiên kiêu là phế vật vẫn không thừa nhận chúng ta hứa ra là phế vật ngày ấy kim gia thiên kiêu bại ở sau ta lớp trong tay chẳng phải là trong phế vật phế vật kim gia lão tổ khuôn mặt dùng giấy thần tình kích động mở miệng k i ê u khích ha ha các người hứa ra thiên kiêu nếu không phải phục d ụ n g hóa thân đan như thế nào ta hậu bối đối thủ chờ lấy chờ ta kim gia thiên kiêu chém giết tiên đài bên trên tên tu sĩ kia nhìn ngươi còn có lời gì nói ha ha ha hứa lão chó nói xong c h u y ề n nghĩ kim gia thiên kiêu yêu nghiệt bất quá mấy chục giây nhìn chết thảm chính mình hậu bối kim gia lão tổ hậu chi hậu giác sắc mặt khó coi thảo hắn bị hố thân thức đảo qua lâm gia lão tổ cùng hứa gia lão tổ phát giác được hai người đang cười trộm mẹ nó không chịu nổi liều hả không đúng dựa vào cái gì chỉ có ta kim gia là người bị hại không được ta cũng phải tìm một cái loan đại đầu kim gia lão tổ hứa gia lão tổ lâm gia lão tổ ba người liếc mắt nhìn nhau không khỏi hiểu ý cười một tiếng huyết s ắ c đại điện bên trong vương phong r i ế t thoải mái tràn trệ kèm theo lại một tên thiên kiêu yêu nghiệt vất lạc hắn có thể cảm nhận được thực lực của mình tại nhanh chóng nâng cao đồng thời thông qua ma kiếm cất đoạn hắn còn thu được không ít những tông mư khác thế ra trong đầu vương phong b u n g nhiên xuất hiện như vậy một cái điên cuồng ý niệm nhưng theo sau hắn liền bỏ đi ý nghĩ này nhìn có một tên thiên kiêu yêu nghiệt leo lên lôi đài trong ánh mắt tràn ngập giết chóc không biết rõ vì cái gì nguyên bản không có người nào trèo lên lôi đài trong đoạn thời gian này không ngừng có người khiêu chiến có lẽ là muốn thỏa mãn ta giết chóc tấm a vương phong lên tiếng sừng trong lòng lầm nhầm mà lúc này huyết sắc đại điện bên ngoài hơn mười tên lão tổ ở trong lòng không hẹn mà cùng mắng to con mẹ nó thật không phải là người a sạch đánh lấy người thành thật hố bọn hắn đều đem gia tộc mình tỉ mỉ nuôi dưỡng mấy trăm năm thiên t i ê u yêu nghiệt đưa đi vào quả thực liền là nghiệp c h ư ờ n g a nhưng mà ô m lấy có thể hố một cái là một cái tâm thái nhìn chính mình đối thủ cũ nhảy g n và hố lửa trong lòng lại cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ chẳng trễ lựa chọn tiếp tục thông đồng làm bậy xuống dưới c h ư n một trăm tám mươi đại điện dị thường nhưng mà rất nhanh liền có cái khác lao tổ phát hiện không thích hợp địa phương c lập tức lúc trước câu cá cái kia hơn mười tên lao tổ nhìn nhau một chút theo sau sắp mở miệng chất vấn tên những kia lao tổ bao bọc vây quanh thiếu ra lao tổ người ý tứ gì ý của ngươi chính là hậu bối của ta không được đúng không được được được nhà ngươi tiêu g i a thiên kiêu đương thế thứ nhất chờ rời đi tiên điện ta lâm ra liền đối ngươi tiêu g i a phát động chiến sự còn có ta hứa ra ta kim ra cũng là như vậy còn có ta tiêu g i a lão tổ lúc này hận không thể quất chết chính mình đều trách chính mình nhận thời miệng thiêu à. các vị đạo hữu lão phu không phải ý tứ này vậy ngươi ý tứ gì nói ý tứ gì nói không nên lời ngươi chính là xem thường chúng ta hậu bối thiên kiêu chúng ta hậu bối yêu ư kỳ thực không kém ngươi cảm thấy chúng ta hậu bối là phế vật vậy sao ngươi không nhìn tiên đài bên trên người kia nhiều mạnh ngươi cũng nên cho nhà ngươi thiên k ê u đi thử xem à. không đi lời nói trở về liền khai chiến nguyên bản lắc lư hiện tại trực tiếp là uy hiếp trắng trợn tiếu gia lão tổ vẻ mặt đưa đám chỉ có thể truyền nghĩ để chính mình thiên k ê u đi khiêu chiến vương phong mấy tức sau đó tiếu gia lão tổ sắc mặt tái xanh hình như ý thức kịp phản ứng cái gì thảo đánh không được liền gia nhập lần nữa uy bức bách mấy cái lao tổ sau đó tiếu gia lão tổ toàn thân thoải mái hố người khắc liền là thoải mái huyết xác đại điện bên trong vương phong đã liên tục chém giết hơn hai mươi tên tuyệt thế thiên tiêu kèm theo chém giết nhân số từng bước tăng nhiều trên người hắn khí thế cũng tại vững bước tăng lên chủ y ế u nhất là tu vi đi tới đại năng hậu kỳ mặc dù là đại năng hậu kỳ nhưng mà tại cái này tiên đài bên trên đã coi như là vô địch bởi vì tại cái này tiên đài bên trên tu vi đều bị áp chế tại trung kỳ cho dù là đại năng đ ỉ n h phong tuyệt đại thiên tiêu cũng bất quá là nội t ì n h càng hùng hậu một chút mà thôi đây cũng là vì cái gì vương phong có thể dễ như t r ở bàn tay chém giết những thiên tiêu này yêu nghiệt n g u n h â n nhưng không biết do vì cái gì hắn mơ hồ cảm、thấy. này huyết sắc trong đại điện đồng dạng lộ ra một cỗ giết chóc khí tước cùng ma kiếm lĩnh vực mơ hồ trách nhau còn có cái này tin ê đài có vẻ như khí tức không thích hợp lắm tạm thời trước mặc kệ những vật này vương phong nhìn chăm chú phía dưới lôi đ à i gặp lại có thiên tiêu lên đ à i trong lòng cùng khỉ huyết sắc đại điện bên ngoài lúc này càng ngày càng nhiều lão tổ ý thức được không thích hợp thế nhưng cũng có càng ngày càng nhiều lão tổ gia nhập vào đi vào đội ngũ nhân số càng ngày càng lớn mạnh hiện tại là lên phải thuyền giặc người không muốn phía dưới thuyền giặc còn muốn đem những người khác kéo lấy thuyền giặc mặc dù có như thế một hai cái không lên sáu lộ lão tổ thế nhưng tại lâm gia lão tổ hứa ra lão tổ đám người uy bức lợi d ụ phía dưới cũng là bất đắc di khuất phục chỉ có thể để chính mình thiên kiêu lên lôi đài tuyết cầu càng lăn càng lớn hiện tại cơ hồ tất cả lão tổ đều đã biết trên đ à i vị đại năng kia thiên kiêu thực lực bất p h à m đồng dạng tuyệt đại tiên h kiêu căn bản không phải nó đối thủ đi lên sẽ bị trực tiếp biểu sát thế nhưng không chịu nổi b ầ y thổ phỉ này lão tổ thế công a lòng dạ biết rõ lại như thế nào liền là ép ngươi ép một ngươi hh có một cái hơn hai mươi tên lão tổ cùng nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng đang lúc bọn hắn chuẩn bị tìm kiếm tiếp một cái người bị hại thời điểm đ ồ n g nhiên huyết s ắ c đại điện bắt đầu chấn động vây anh một khối từ huyết khí tạo thành tấm biển xuất hiện tại đỉnh đầu vương phong liên tục chém giết cùng thế hệ t i ê n kiêu năm mươi t h ư ở n g phá tôn đan một mai bù đắp thiên địa quy tắc cái này tất cả lão tổ cùng nhìn nhau trong lòng không k ề m nổi kinh ngạc n a m lần này tiên điện ban thưởng tựa hồ có chút không giống bình thường a huyết s ắ c đại điện bên trong tại đạo kia có huyết khí tạo thành tấm biển sau khi xuất hiện ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên mình vương phong ban thưởng phá tôn đan còn bù đắp thiên địa quy tắc cái này phải biết cựu thiên thập địa cũng có thể luyện chế tổn hại đan thế nhưng luyện chế phá tôn đan vật liệu đều tại những cái k i a vùng địa cực bên trong lao tổ người vật tiến về đều không nhất định có thể tìm được mấy trăm năm mới luyện được một lò một lò mới mười hai mai hiện tại chỉ cần chém giết năm mươi tên thiên tiêu liền có thể thu hoạch tất cả mọi người ánh mắt nóng rực bọn hắn mặc dù là các tộc đỉnh tiêm thiên tiêu nhân vật thế nhưng có khả năng phá tôn vẫn như cũ trăm không đủ một như vậy có thể thấy được trở thành tôn giả là gian nan dường nào có một mai phá tôn đan bọn hắn đột phá tôn giả sát xuất thành công chí ít tăng cao năm thành lại có năm bù đắp thiên địa quy tắc đối bọn hắn lực hấp dẫn c à n g l ó n bởi vì cựu thiên thập địa nguyên bản một chỗ đại thế giới chẳng biết tại sao phân liệt thành cựu thiên thập địa mỗi địa vực thiên địa quy tắc không toàn bộ n ằ m mà bù đắp quy tắc thực lực của bọn hắn tại đồng bậc bên trong c h ỉ ít có thể lấy tăng lên gấp đôi đây đối với bọn hắn tới nói mới là trí mạng lực hấp dân vương phong rỗi tay ra tiếp lấy chứa đựng phá tôn đan hùng ọ c nhìn mai kia đan dược màuếp trắng tùy ý ném vào trong không gian giới chỉ giống như lúc trước nhìn thấy viên đan dược này hắn có lẽ sẽ hưng phấn đáng tiếc có ma kiếm hắn căn bản k i n h thường chỉ cần giết chóc đủ nhiều hắn đột phá đến tôn giả chỉ là nước chạy thành sông sự tình mai này phá tôn đan chỉ có thể coi là mà đến là dạy hoa trên cấm đối với hắn lực hấp dẫn không tính quá lớn năm mươi người ban thưởng một mai phá tôn đan lại chém trăm người không biết rõ sẽ có dạng gì ban thưởng vương phong khỏe miệng hơi hơi câu lên lúc này huyết s ắ c đại điện bên trong không ít người khi nhìn đến vương phong thu hoạch ban thưởng phía sau cảm xúc bành trướng tuy là không dám trêu chọc vương phong thế nhưng vẫn như cũ có khả năng lựa chọc lôi đài mấy cái khác lôi đài đều tại giết chóc lôi đài không ngừng đội chủ một lát sau một người đạt thành liên sát ba mươi người thành i ể u ban thưởng đột nhiên một cái tiểu cảnh giới khí thế của người nọ nháy mắt tăng vọt dẫn tất cả mọi người bắt đầu xúc động huyết khí chậm chậm tràn ngập tại toàn bộ huyết sắc đại điện bên trong trôi nổi c h ư n một trăm tám mươi mốt huyết linh tiên liên sát ba mươi người tên kia thiên tiêu trên mặt hiện lên nồng đậm huyết khí cả n g ư ờ i như là s ắ p bị đ i ê n rồi g i ế t Giết càng nhiều càng tốt g i ế t càng nhiều lấy được ban thưởng liền càng cao chờ ta đem các ngươi toàn bộ g i ế t hết lấy được ban thưởng nhất định có thể để cho ta tại cựu thiên thập địa có xương tổ làm thành tư cách ha ha ha tên này thiên kiêu chính là kim bằng yêu tộc biến hóa hình thực lực viễn siêu đồng dạng thiên tiêu khát máu thành tính điên cuồng cười lớn nhưng sau đó một tên thiên tiêu lạnh nhạt nhảy một cái đến tiên đài bên trên mấy chục giây ở giữa đem nó mặt sát chém giết liên sát ba mươi người thiên tiêu ban thưởng thượng cổ võ học hoàn thanh thủ thượng cổ võ học rất nhiều thiên tiêu lần nữa kinh ngạc tên này thiên tiêu chỉ chém giết một người ban thưởng thượng cổ võ học có người phản ứng lại nháy mắt đem ánh mắt để mắt tới vương phong chém giết loại này tuyệt đại thiên tiêu đồng dạng có phần thưởng phong phú thế nhưng trong nháy mắt bọn hắn liền từ bỏ đối với thực lực bản thân bọn hắn vẫn là có rõ ràng nhận thức nhiều như vậy tiên tiêu yêu nghiệt tại trong tay hắn đi không ra mời hơi bọn hắn tuy là tham lam nhưng mà cũng biết đồ vật gì cái kia trêu chọc đồ vật gì không nên trêu chọc thế là nhanh chóng đưa ánh mắt đặt ở cái k h á c tiên đài bên trên nhóm tiên tiêu vương phong chú ý tới chém giết tên kia liên sát ba mươi người tuyệt đại tiên tiêu đồng thời đối phương cũng nhìn hắn một cái trong ánh mắt còn có một chút kiếm kỵ đối diện sau đó tên i tiêu tiên tiêu tiếp tục lưu lại tiên đài bên trên nhắm mắt giữ thần không có nói chuyện lẳng lặng chờ đợi người khiêu chiến vương phong đứng dậy chuẩy nhảy đến nó tiên đài bên trên cùng đánh một trận nhưng trong chốc lát đối phương hình như s mở mắt ra n g ả y xuống tiên n à i cũng không quay đầu lại rời đi vương phong nhìn người kêu bóng lưng khoe miệng hơi hơi câu lên một vòng nụ cười có ý tứ không nguyện ý đánh với ta một trận chẳng lẽ hắn không thèm giết chết ta ban t h ư ờ n g ư sau nửa canh giờ vương phong chém giết nhân số đã đạt đến trăm trên mình sát ý cùng sát khí cơ hồ nồng đậm đến thực chất không biết có phải hay không là bởi vì tại huyết sắc đại điện bên trong nguyên nhân vương phong trung quy cảm thấy cơ hồ k h ô n g chế không nổi chính mình giết chóc ý thức đây trong đầu đều là muốn giết chóc xúc động tích lũy sát ý cùng sát khí viễn siêu bình thường lúc này trên một cái lôi đài thiên k i ê u tại liên t r ả một mươi chín người sau đó đ ô n g nhiên nhảy xuống tiên đ à i hướng về trong đám người tùy tiện danh sát giết giết giết thế nhưng ngẫu nhiên cả người liền bị huyết sắc đại điện bên trong cấm chế tiếp xúc giết vương phong biến sắc không được không thể tiếp tục như vậy nữa ở chỗ này giết người tuy tốt thế nhưng căn bản không nhận k h ô n g chế hắn cần thời gian thế là đi xuống tiên đ à i vừa mới người kia nhìn thấy vương phong đi xuống trong ánh mắt xuất hiện một vòng kinh ngạc nhưng cũng không nhiều lời cái gì yên tính đứng ở một bên xó xỉnh trong đại điện là không cho phép chém giết b ằ không liền sẽ bị trong đại điện cấm chế chém giết thời gian chậm chậm chuyển rời huyết sắc đại điện bên trong huyết khí b ộ c phát nồng đậm rất nhiều không có bên trên tiên đài chém giết thiên tiêu vào lúc này ý thức đều mơ hồ nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng mà huyết sắc đại điện kèm theo chém giết tiếp tục lúc này c ô m chế bắt đầu mơ hồ chấn động huyết sắc đại điện bên ngoài các tộc lao tổ đều nhìn chăm chú lên huyết sắc đại điện bên trong tình huống trong ánh mắt không cầm được thích thú đây là chẳng lẽ nói tiên điện mở ra ha ha ha chúng ta chờ đợi nhiều năm như vậy chẳng lẽ nói tiên điện lần này thật muốn mở ra so với ngày trước mà nói lần này tiên điện lộ ra đặc biệt đặc thù rõ ràng là có muốn mở ra d thật là đáng tiếc giống như chúng ta có khả năng tiến vào cái k i a t h ì tốt biết bao h a lại các loại nhìn một chút cấm chế này đến cùng là tình huống như thế nào ta c h u n g quy cảm thấy cái này có chút không tầm thường Nam. trong lòng không khỏi thêm ra tới mấy phần phẫn nộ bất quá theo sau lại thư thái cười một tiếng hắn vừa mới tận mắt thấy vương phong đem man hoang tiên tổ đệ tử chém giết một chữ thoải mái tuy là hắn có thể đi ra khiêu khích man hoang tiên tổ thế nhưng nếu là biểu lộ ra đồ vật gì khó tránh khỏi sẽ để man hoang tiên tổ biết huyết sắc đại điện bên trong người kia là vương phong được rồi được rồi vì tiểu tử kia an toàn nhịn xuống nhịn xuống không nói không nói nạp danh ghi vào thoại bản bên trong thiếu niên sau lại lấy ra tới ha ha ha trăm ngàn năm sau man hoang lão cầu phòng trừng cũng sắp chết là một cái kèn lớn miệng thần toàn phong có thể nhịn được cũng coi là một cái kỳ tích huyết sắc đại điện bên trong các tuyệt thế thiên tiêu tại lúc này đều giống như lâm vào nào đó điên dại đồng dạng bắt đầu chém giết nhìn nhóm thiên tiêu chém giết vương phong b ộ c phát cảm thấy không thích hợp nay huyết sắc đại điện hình như có nào đó dự mưu đồng dạng thứ nhất nếu như nói này huyết sắc đại điện chỉ là vì để người chém giết làm gì không cho bọn hắn loạn cả một đoàn dạng này chém giết tốc độ năng suất càng nhanh càng cao càng có thể đạt tới nó mục đích tính lại càng không cần phải nói cố ý làm ra thập đại lôi đài từng cái tiến hành so đấu thứ hai mỗi khi gặp có phong ma tuyệt đại thiên tiêu xông đến phía dưới lôi đài trong đại điện cấm chế liền sẽ không chút do dự đem nó mặt sát mục đích làm như vậy không phải là vì bảo vệ mặt khác thiên tiêu ư thế nhưng còn chơi cấm chế làm gì theo hai điểm này tới nhìn cực kỳ mâu thuẫn cực kỳ không phù hợp lẽ thường cái này、4. mục đích đến cùng là vì cái gì không hiểu vương phong không tiếp tục lên n à i lựa chọn yên lặng quan sát không lâu xuất hiện lần nữa liên trạm năm mươi người tuyệt đại thiên kiêu mà lúc trước tên i kia thiên kiêu xuất hiện lần nữa lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế đem nó diệt s á t tại vương phong nhìn kỹ n g ả y xuống tiên đ à i tiền bối nơi này thật kỳ quái là thuộc về tiên giới sao vương phong ý niệm truyền đạt mở miệng hỏi thăm tô vân tô vân giữ im lặng đối với nơi này cũng cảm thấy h i u kỳ chẳng lẽ còn thật sự có cái gì cái gọi là tiên giới bất quá năm kiểm tra đo lường đến huyết linh tiên thượng cổ cấm đan sinh trưởng hoàn cảnh dị thường hà khắc l ấ y huyết khí ngưng luyện mấy chục vạn năm sinh ra linh trí có thể cung cấp đại lượng tỷ lệ phần trăm tiến hóa giá trị viễn cổ cấm đan cái này chỉ sợ là cái nào viễn cổ nhân vật vì chính mình chuyển thế tiểu hảo hoặc là vì chính mình b ộ t phá mà kiên thiết ta năm không phải đây chỉ là một cái cắt ngơi ư một giới cường giả bảy bảy dập thôi bấy dập vương phong biểu tình có chút kinh ngạc tiền bối vậy chúng ta là không phải cần nhanh chóng thoát đi nơi này c h ư n một trăm tám mươi hai cường giả thời thượng cổ thoát đi tô vân nhìn một chút huyết linh tiên bồi dưỡng phương thức đem nó tình huống cáo chi cho vương phong sau đó vương phong hít mạnh một hơi nguyên lai là dạng này chẳng trách ta trung quy giác nội chỗ này địa điểm như thế k ỳ quái không thích hợp căn cứ tô vân giải thích vương phong vậy mới phản ứng lại nguyên lai đây hết thể cũng là vì bồi dưỡng huyết linh tiên huyết linh tiên chính là thượng cổ cấm đan thường cách một đoạn thời gian liền cần hấp thu huyết khí để duy trì bản thân dự tính mấu chốt là huyết linh tiên bản thân không có quá lớn lực sát thương nguy cơ có viễn cổ cường giả đem huyết sắc đại điện g u y trang thành tiên điện theo sau tại cựu thiên thập đ i ệ tung ra tin tức để đại năng tu sĩ tự giết lẫn nhau. vì cầu tiết lộ khẳng định sẽ có đại năng liên tục không ngừng tìm tới thậm chí vì để tránh cho đối với tiến vào trong đại điện đại năng tạo thành hủy diện có lưu chỗ chống thiết lập phía dưới thập đại lôi đài như vậy dựa theo vị kia cường giả thời thượng cổ ý nghĩ còn tránh khỏi chọn cá mạ cạn thật là giỏi tính toán vương phong lạnh vọng cái này hoàn toàn là lợi dụng mỗi gia lão tổ đối truy cầu đường tu tiên lòng tham không đáy thiết kế chẳng trách không cho mỗi gia lão tổ tiên vào là sợ nhìn đi ra cái gì ư trong lòng vương phong lầm tại biết được đại điện vì cái gì ngưng kết huyết khí sau đó v n g lòng không b t đã không có vấn đề gì như thế ta liền có thể b u ô n g tay chém giết bây giờ trên lôi đài có không ít bị sát ý cùng nồng đậm huyết khí ảnh hưởng tiên k i ê u vương phong lên đài không ít người đỏ h ư n g mắt thường hắn đánh giết đến đúng lúc trong lòng vương phong xúc động ma kiếm l i n h vực nháy mắt đem lôi đài bao trùm sau nửa c a n h giờ tô vân yên lặng nhìn chăm chú lên đã giết điên rồi vương phong nay huyết sắc đại điện ngưng tụ sát ý cùng sát ý quá mạnh trong thời gian thật ngắn dĩ nhiên để nhiều như vậy đại năng tu sĩ lâm vào bị điên nhìn tới cái kêu huyết linh tiên sắp xuất thế vị tiên sáng tạo huyết sắc đại điện người khả năng cũng bay về rồi chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không thể ra、mặt. vương phong đứng ở tiên đài bên trên hai mắt đỏ rực cả người tựa như ở vào điên dại trạng thái tại cái này trong thời gian thật ngắn lần nữa chém giết mười mấy tên tuyệt đại thiên tiêu kèm theo ma kiếm phản hồi mang tới khoái cảm cùng sát ý cùng sát khí ảnh hưởng lý trí của hắn ngay tại chậm rãi bị rết chóc thôn vệ nhìn tại dưới đài nhóm tiên h tiêu trong lòng đột nhiên tuân ra một cỗ sát ý đ i ê n cùng lao xuống đi giết bọn hắn đ ấ y lòng của hắn âm thanh tại không ngừng g à o t h é t đ ỗ n g nhiên ma kiếm truyền lên một trận lạnh bướt vương phong theo bản năng run g i y một chút nhìn bị sát ý thôn vệ hết thiên tiêu lao xuống đa tạ tiền bối vương phong minh bạch vừa mới cái kia thời khắc mấu chốt là tô vân xuất thủ hắn mới không có triệt để đánh mất lý trí nếu không lời nói hắn khẳng định liền sẽ như vừa mới tên kia thiên kiêu đồng dạng bị huyết sắc đại điện cơm chế vô tình mà sát tô vân không có trả lời vương phong tạm thời không thể chết hắn đầu tư thời gian dài như vậy còn hướng dẫn lâu như vậy thật vất vả bồi dưỡng kiếm nô như vậy chết lời nói quá thua thiệt mua bán lô vốn hắn nhưng không làm vương phong thu lại suy nghĩ n h ả xuống lôi đài nhưng trợt phát hiện phía trước cái kia chém giết liên t r ả n ba mươi ngày kiêu ngạo tu sĩ nhìn về phía hắn trong ánh mắt hình như tràn ngập nhất thời kinh ngạc. người này đối với ta theo điên cuồng bên trong tỉnh lại cực kỳ kinh ngạc không thích hợp vương phong đứng ở xóa x ỉ n h đồng dạng yên lặng quan sát lấy người kia trong thân kiếm tô vân nhìn chính mình tiến hóa giá trị đã đạt đến chín mươi nhanh nhanh lần này sau khi đi ra ngoài liền có thể lần nữa tiến hóa nếu như có thể đạt được h u y ế t linh tiên liền tốt hơn thời gian chậm chậm chuyển rời huyết sắc đại điện bên trong thiên kiêu càng ngày càng điên cuồng đã có không g i ớ i một ư ơ i tên thiên kiêu lâm vào giết chóc trong k h á i cảm theo tiên đài bên trên nhảy xuống bị huyết sắc đại điện cấm chế m ạ n sát lúc này huyết sắc đại điện bị tầm một hết vụ bao vây lây dị thường áp lực người này không xuất thủ có vẻ như đang đợi cái gì vương phong nghiêm túc quan sát đến người kia chỉ là người kia một mực tại nhắm lại đôi mắt tựa hồ đối với ngoại giới hết thể đều không có hứng thú lại qua nửa cách giờ đ ỗ n g nhiên huyết sát đại điện bên trong vang lên một đạo rộng rãi âm thanh tiên điện mở ra xin tất cả người vào trận âm thanh rơi xuống vương phong nháy mắt ý thức được không đúng thiên cơ quyết mơ hồ bị áp chế để hắn phát giác được dị thường không được nhất định cần muốn rời khỏi nơi này chính giữa suy tính đ ỗ n g nhiên mấy tên l á o tổ xông vào huyết sắc đại điện bên trong nhìn s ắ c mặt vương phong không tốt nhưng mà không biết do huyết sắc đại điện công chế sẽ hay không nhằm vào bọn họ nguyên cớ không có lựa chọn xuất thủ không lâu vương phong nhìn thấy thần toàn phong khoa tay múa chân một cái thủ thế thần toàn phong hơi hơi ngây người nhưng cũng không có nói thêm cái gì phất tay một đạo sương m ù màu vàng đem vương phong bao trùm thẳng đến huyết sắc đại điện bên ngoài mà đi cái khác lao tổ thấy thế cũng không để ý tới chính mình hậu bối thiên kêu chết thì đã chết thế nhưng cái này tiên điện cơ duyên nếu như bỏ qua như thế bọn hắn khả năng mãi mãi cũng bỏ qua ha, ha, ha. Tiên rối đợi nhiều duyên, n cơ chờ ă một như cùng đến. Có tuổi thọ sắp tới lao tổ, nhìn không được phát ra tiếng cười to. Bị đèn nén thật lâu tâm tình, có thể phong những nhóm lao tổ này đều thấy được hy vọng chờ thọ phát thật thể thích, thấy hy được cười được vậy, cuối Có có tuổi lâu đều sống tới sót. tổ, to. tâm tổ sắp lao lao ra Bị m lát sau bác hoang đại sa mạc khu khu đại nhân tiên điện mở ra làm gì không tiếp tục lưu lại nơi đó nói thế nào cũng có thể thu được một phần cơ duyên a đến lắp đặt nghiện vương phong nhìn xem thần toàn phong vẫn là đại nhân đại nhân hô hào lắc đầu chờ thêm mấy ngày ngươi liền biết tin tức vậy căn bản không phải cái gì tiên điện không phải tiên điện thần toàn phong hơi xứng sở không phải tiên điện đó là cái gì không được ta phải đến nhìn một chút chỉ ít đi nhìn một chút đám kia lão tổ cấp bậc người là thế nào bị hố đại nhân ta có việc đi trước một bước thần toàn phong âm thanh còn đang v ă n vọng thế nhưng người đã biên mất không thấy ý nữa cái này thượng cổ kim long tiểu hảo chiến trường ký giả thuộc về là trong t h â n kiếm thô vân l ầ m nhẩm một câu đáng tiếc cái kia huyết linh tiên trung b i là không có đạt được bất quá cái này thuộc về bình thường viễn cổ cường giả để lại đồ vật cuối cùng không phải dễ dàng như vậy lấy được theo sau ý niệm truyền đạt cho v ư ớ n phong ta còn kém một chút nhưng lần nữa khôi phục nghe được câm thanh trong ánh mắt của vương phong hiện lên một vòng xúc động ta t i ề n bối trong vòng ba ngày nhất định để tiền bối lần nữa khôi phục không một ngày tại huyết sắc đại điện bên trong chém giết nhiều như vậy thiên kiêu đại năng phía sau vương phong thực lực mặc dù nói không có đột phá đến tôn giả thế nhưng cũng đã đạt tới một cái trình độ khủng bố hắn lúc này đã không sợ tại phổ thông đại năng muốn tại huyền thiên tiến hành đại quy mô tàn sát rất dễ dàng bị phát hiện thế nhưng nếu là quy mô nhỏ vụ trộm tiến hành như thế cho dù là tôn giả cũng không có khả năng tìm tới hắn Quá đau. sau nửa canh giờ vương phong thu lại khí tức đi tới một chỗ đê đẳng tông môn mười km xa xa nhìn chăm chú tông môn hắn mỉm cười cái này ma tông phương thức tu luyện đặc thù đem nó đổ diệt s á t ý cùng s á t lục điểm so với tông môn bình thường sẽ giảm xuống không ít chính là cái này u tự nhiên chui tới cửa không nghĩ tới tại tông môn miệng lại gặp được một cái tứ chi khỏe mạnh phạm tu trên không mấy tên đan ma bảo tông môn đệ tử khi nhìn đến vương phong phía sau v u i chịu không nổi thu rơi thẳng vào khắp chung quanh ha ha ha, người này căn cốt không tệ nguyên bản sư tôn yêu cầu muốn mang trở về chín trăm chín mươi chín tên tốt nhất căn cốt trưởng thành nằm giới lần này ra ngoài chiêu đến những tông môn khác ngăn cản hao tổn một người còn nghĩ đến trở lại tông môn sau đó thế nào hướng sư tôn bằng giao không nghĩ tới tại tông môn bên ngoài dĩ nhiên gặp được thật là thiên đạo phù hộ ta đây một tên nhìn qua bất quá mười bảy mười tám tuổi thiếu niên ma bảo tu sĩ đánh giá vương phong không khỏi vừa ý cười cười đúng vậy à tự nhiên chui tới cửa chúc mừng l i ê u sư đệ tên này phàm tu trên mình không có nửa điểm tu vì khí t ư c nhưng nhịp bước vững vàng xem xét liền là quanh năm tu luyện truyền thống võ đạo dùng tới lượt đan chắc hẳn sư tôn chắc chắn sẽ sinh lòng vui vẻ nói không chắc sẽ còn ban thưởng sư đệ ngươi một mai người khác trong mắt tràn đầy thèm mớn đối với trước mắt vị thiếu niên này cung kính có thừa không vì cái gì khác đơn giản là chứng minh thiếu niên tu sĩ có nhất định bối cảnh nhận sâu sư tôn yêu thích bọn hắn chỉ là phổ thông tư chất không có bối cảnh phổ thông đệ tử thôi ha ha ha vậy liền đa tạ các vị sư huynh sư tỷ n ă đó lần này nhìn thấy sư tôn ta chắc chắn bẩm báo sư tôn các sư huynh sư tỷ đối ta chiều cố khách khí khách khí làm phi ê n sư đệ trong lúc nói chuy tên thiếu niên kia tu sĩ dơ cao một cái túi muốn e m vương phong thu vào đi thế nhưng không nghĩ tói túi bỗng nhiên vỡ vụn cái này nam ma t ú i rõ ràng phá chết tiệt người cái này phạm tu để ta xui xẻo ta nhất định phải hành hạ chết n g ư ơ i thiếu niên tu sĩ hung dữ mở miệng thẳng đến vương phong mà tới vương phong giương mắt thiếu niên tu sĩ nháy mắt hóa thành hư không sư huynh sư tỷ sắc mặt kinh hãi minh bạch đây là đụng phải tiền b ố i đang muốn mở miệng chuẩn bị cầu xin tha thứ thế nhưng vương phong không có cho bọn hắn bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội bọn hắn tận mắt thấy thân thể của mình chậm chậm tiêu tán chỉ ở trong n g a y mắt ma tính rất đủ nhưng mà quá yếu giết chết bọn hắn hoàn toàn chính xác muốn so đồng tu làm tu sĩ hạ thấp không ít sát ý cùng sát khí vương phong tuy là khát máu thế nhưng tại huyết sắc đại điện bên trong hắn kem chút đánh mất lý trí sau đó lập tức giật mình tỉnh lại khát máu cũng không đại biểu lấy hắn muốn để chính mình lâm vào mất lý trí bên trong vòng xoáy thân hình chậm chậm tiêu tán đi tới đan ma bảo tông môn trước đại trận tông môn đệ tử hộ vệ nhìn thấy vương phong trực tiếp hướng bọn hắn đi tới trên mình ngưng tụ khủng bố sát ý cùng sát khí không km nổi mở miệm chất vấn người là người nào vương phong không có nói chuyện vẫn như cũ bước lên phía trước trực tiếp hướng đan ma bảo tông môn địa vực đi đến hai tên đệ tử hộ vệ thấy người này có thể thoải mái xuyên qua tông môn đại trận nhưng mà chứng khí hư hoàn toàn không có không có nửa điểm tu vi bên người bộ dáng không khỏi đến hiện lên một chút kinh ngạc thế nhưng nháy mắt sau đó bọn hắn liền giống như là pho tượng đứng ở tại chỗ ánh mắt ngốc trệ hiển nhiên là mất đi sinh cơ vương phong chậm chậm hướng về đan ma bảo tổ địa đi đến trên đường đi gặp được không ít đan ma bảo đệ tử thậm chí thông qua ma kiếm lĩnh vực còn chứng kiến nó đan ma bảo tu hành phương thức đủ loại nhục thi thậm chí còn có một mặt đầu có tượng vương phong không kềm nổi cảm thấy có chút biến thái hắn tuy là k h á t máu giết chóc vì tăng cao tu vi có thể không từ thủ đoạn thế nhưng xa xa không đạt được loại này biến thái mức độ quả nhiên thêm kiến thức vương phong những nơi đi qua đan ma bảo vô luận trưởng lão hoặc là đệ tử thậm chí là l i n h sủng đều không tiếng động tức đồng thời vương phong dùng bọn hắn đối đại những p h à m tu kia phương thức đối đại bọn hắn hả vương phong kinh ngạc phát hiện hạ tại dùng loại kia biến thái phương thức đem những ma tu này chém giết sau đó ma kiếm phản hồi lực lượng hình như tăng lên một thành không muốn xem thường cái này một thành đem nó tích lũy tháng ngày lên sẽ là một cái khủng bố trị số chẳng lẽ mở khóa ma kiểm mới lĩnh vực vương phong mỉm cười thì ra là thế không lâu vương phong đi t ố i tổ đ ị a lúc này đan ma bảo lão tổ còn không có phát giác vương phong đến vẫn tại gọi đến lấy nó đồng tử tiên vào tổ đ ị a n đậu phủ giúp hắn tu hành đồng tử run run hiện hách đứng ở động phủ phía trước do dự nhưng mà khi nhìn đến vương phong thân ả n h phía sau trong mắt lóe lên một chút kinh hỷ phản phất tìm được một cái phẫn nộ chỗ phát t i ế t lập tức giận g ữ mắng n g ngươi là cái nào phong đệ tử không có lao tổ gọi đến không chiếm được đến chú đ i ệ chẳng lẽ ngươi không rõ ràng ư gặp ngươi là lần đầu tiên ta tạm thời thả ngươi bất quá bây giờ lão tổ chính giữa cần một tên đồng tử ta gặp ngươi còn có thể lão tổ tất nhiên sẽ vui vẻ nói không chắc đến thời gian ban thưởng ngươi phong phú thiên tài đ ệ u b ả o ngươi nhanh đi giúp l ã o tổ tu hành vương phong thần thức đọc qua ngươi để cho ta làm sao giúp ngươi lão tổ tu hành ma kiếm l i n h b ự c nháy mắt đem nó b a o khỏa trong đó truyền đến đồng tử tiếng kêu thảm thiết người đây trong đậu phủ một tên l ã o giả dâu trắng nổi giận đùng đùng đi ra tới khi nhìn đến vương phong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng khí chất này mỹ diệu nhưng cảm nhận được nó khí thế trên người cả người nháy mắt giống như lọt vào trong hầm băng lạy không k m nổi dùng mình vị đại nhân này không biết ta đan ma bảo vì sao sự tình t r e o chọc đến đại nhân còn mời đại nhân chỉ rõ ta cũng t ố t sửa lại hoặc là nói có bọn t h ủ hạ chọc tới đại nhân đại nhân yên tâm vô luận là ai ta hết thể đem nó s ử quyết để giải đại nhân trong lòng cơn giận không cần bọn hắn tất cả đều chết ngươi cũng đi theo bọn hắn đi à không phải trên đường bọn hắn không có ngươi che chở chắc hẳn sẽ rất cô độc vương phong mở miệng lão giả thần thức đảo qua tô môn vô luận là trưởng lão hoặc là đệ tử hoàn toàn chính xác đã toàn bộ không có sinh tức thực lực này quá kinh khủng tử chiến là không có khả năng tử chiến đối phương có tất s á t hắn tri tâm như thế hắn chỉ có một lựa chọn đó chính là trốn thế nhưng vương phong cũng cảm thấy lao giả chỉ có một lựa chọn đó chính là chết ma kiếm lĩnh vực bao phủ thuần sát mà lúc này thiên kia đồng tử còn không có chết vẫn tại t i ê u thảm tại phát giác được chính mình lao tổ chết sau đó không khỏi kinh hãi thế nhưng vừa nghĩ tới nỗi thống khổ của mình bắt đầu kêu to đại nhân ngươi vẫn là dết ta đi ta không chịu nổi quá đau quy tắc vương phong yên lặng nhìn chăm chú lên đồng tử thẳng đến no khí tức gần tới mới phất tay lại tính mạng của hắn quá đau muốn liền là cái hiệu quả này có được hay không không phải cái hiệu quả này lời nói hắn vì cái gì còn giữ nó tính mạng đau là được rồi không đau mới không đúng còn muốn đem hắn đưa cho lão tổ trong ánh mắt của vương phong hiện lên một chút phiền c h á n kèm theo ma kiếm phản hồi tràn vào thân thể vương phong nhất miệng quả nhiên lợi dụng ma kiếm đem nó chém giết chém giết phương thức càng là biến thái phản hồi lực lượng thì càng nhiều có vẻ như mở khóa mới đồ vật không biết do vì sao lại xuất hiện loại này biến thái kỹ năng sẽ không phải n a m vương phong theo bản năng nhìn một chút m a kiếm trong thân kiếm thô vân nam ngươi có biết hay không ngươi tại nói cái gì có biết hay không đây là cái kia chết biến thái hệ thống cho không nghĩ thức kỹ năng hắn cũng không biết làm sao tới mi hệ thống làm hại ta hệ thống đây không phải vì ký chủ có thể nhanh chóng trưởng thành mà suy nghĩ n h a chém giết càng là biến thái ký chủ lấy được điểm tiến hóa thì càng nhiều tại lúc ấy không thể n g h ĩ ngờ là lựa chọn tốt nhất một trong hoa n uổng thô vân khu khu đây là thông qua hoán niệm phản hồi cũng không phải kiểu chết càng biến thái phản hồi lực lượng thì càng nhiều tô h vân lối ra giải thích vương phong nghe được lý do này gật đầu một cái không có chút nào hoài nghi tiền bối nói chính là là van bối hiểu lầm xin tiền bối thứ tội tốt nhiều lời vô ích nắm chắc thời gian được tiền bối vương phong cung kính mở miệng lại đêm canh giờ khoảng cách một ngày kỳ hạn chỉ có hai canh giờ thời gian vương phong trên mình không bị khống chế tuân ra một cỗ sắc ý đang lúc hắn chuẩn bị tiến về chỗ tiếp theo địa điểm tiếp tục đổ sát thu hoạch tiến hóa giá trị thời điểm ý niệm bên trong đột nhiên nhớ tới một thanh âm tốt đầy đủ tìm một chỗ yên tĩnh địa điểm Ta muốn cho u ẩ dù hắn thiên phú lại yêu nghiệt cũng không có khả năng tại huyết sắc đại điện bên trong đối mặt nhiều như vậy tuyệt đại thiên tiêu nhẹ nhom đem nó chém rết đây hết thảy đều dựa vào tại ma kiếm t ự c nam địa phương nơi đây khắp nơi đều tràn ngập không gian gió lốc xác ý chuyên văn chính là chiến trường viễn cổ lưu lại đồng dạng đại năng tới t r ư ớ c không cẩn thận đều sẽ bị gió lốc thôn vệ nếu là bị cỡ nhỏ không gian gió lốc thôn vệ lời nói đại năng cần phí một phen khí lực mới có thể theo không gian trong gió lốc chạy ra nhưng mà nếu là gặp được loại kia khổng lồ không gian gió lốc đủ để khiến không gian chung quanh p h á thoái đại năng gặp được loại tình huống này hẳn phải chết không nghi ngờ ngay cả bình thường tôn giả cũng có nhất định tỷ lệ vẫn mệnh nơi này cùng cực b ắ c chi địa đồng dạng cực nam địa phương đồng dạng không người ở cơ hồ không có tu sĩ tồn tại vương phong lợi dụng ma kiếm lĩnh vực bao trùm phương viên trăm dặm tra xét phụ cận có, hay không có gió lốc xuất hiện. vận khí không tệ hắn cũng không có gặp được cái gì không gian gió lốc trên đường đi tiến lên đều cực kỳ an ổn tiền bối cực nam địa phương đã đến ta đã biết ngươi cách xa một chút dựa theo vừa mới đường đi tới tuyến lui về vận giảm tốt tiền bối nam vương phong t ố i lui tô vân nhìn chăm chú xung quanh hắn tới đây mục đích đúng là muốn thử xem tại đột phá lúc lại sẽ không tăng lớn xuất hiện thôn vệ sát xuất từ lúc một lần trước tại đột phá thời gian thôn vệ cái k i a v i ế t sắc tầng bằng sau đó đạo ý thôn vệ cũng không có xuất hiện nữa xuất hiện sát xuất quá nhỏ cho nên nói hắn lần này đến cực nam địa phương liền là thừa dịp b ộ t phá thử xem có thể hay không phát động thôn vệ tỷ lệ chuẩn bị xong hy vọng lần này có thu hoạch năm tô h vân lẩm nhẩm một câu theo sau hô to hệ thống đi ra làm việc hệ thống nghe được nghe được đến rồi đến rồi kiểm tra đo lường đến ký chủ đã đạt tới tiến hóa điều kiện phải t r ă n g mở ra tiến hóa tiến hóa tô h vân không chút do dự mở miệng tiến hóa bắt đầu tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên một khắc này tô vân trợt phát hiện ma kiếm quanh thân không gian phát sinh kịch liệt biến hóa không biết có phải hay không là bởi vì đột phá sinh ra lực lượng đối với cái này cực nam địa phương không gian sinh ra ảnh hưởng thân kiếm bắt phương dĩ nhiên xuất hiện mấy cái cỡ nhỏ không gian gió lốc ta đột phá sinh ra năng lượng ba động đưa tới chung quanh biến hóa cho nên mới xuất hiện loại này cỡ nhỏ không gian gió lốc lĩnh vực đảo qua phía sau tô vân yên tâm lại loại này cỡ nhỏ không gian gió lốc đối với hắn không tạo được ảnh hưởng quá l ó n tiến hóa vẫn tại tiếp tục năm kèm theo đột phá sinh ra lực lượng mang tới ảnh hưởng cỡ nhỏ không gian gió lốc có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế chỉ là loại biến hóa này đối với tô vân tới nói không có ảnh hưởng quá lớn không tạo thành uy hiếp một lát sau kèm theo một đạo tiếng kiếm reo tiến hóa hoàn thành bốn ma kiếm đứng ở không trung bốn đáng tiếc lần này tiến hóa chưa từng xuất hiện đạo ý t h ô n vệ nếu không ma kiếm lĩnh vực khẳng định sẽ lần nữa nâng cao một cái cấp độ tô h vân lầm nhầm đang chuẩn bị đóng lại ma kiếm lĩnh vực nhưng bỗng nhiên ma kiếm lĩnh vực bắt đầu cực độ co vào ngưng kết thành một cái cực điểm tiến hóa đều đã hoàn thành vì cái gì ma kiếm lĩnh vực lại bắt đầu co rút lại kỳ quái tô vân yên lặng nhìn chăm chú lên lĩnh vực biến hóa ma kiếm lĩnh vực tại co vào đến một cái cực điểm phía sau nhanh chóng k h u y ế t đại theo sau lần nữa không ngừng co vào khuyết t r ư ơ n g co vào khuyết t r ư ơ n g liên tục nhiều lần mấy chục lần chín mươi chín lần sau đó ma kiếm lĩnh vực khôi phục lại bình thường tô vân bày ra lĩnh vực không có phát hiện có cái gì tính đặc thù hả không đúng ma kiếm trong lĩnh vực hình như thêm ra tới một cỗ lực lượng khác tô vân cảm giác được trong lĩnh vực đ ỗ n g nhiên thêm ra tới một cỗ lực lượng rất đặc thù một tia quy tắc không nhận thiên đạo giàn g buộc siêu thoát c h ó i buộc chỉ tồn tại ở ma kiếm trong lĩnh vực bốn quy tắc thứ này là cái gì tô vân thử nghiệm điều động lực lượng đ e m n ó bao t r ù m t ạ i quanh t h â n nhỏ cỡ h k ô n gian g trong Thô Đồng nhiên,、Tô、Vân có khả năng gió có lốc. khả p h á t giấc được. ngắn h ữ n gió lốc này, h có vẻ nếu h thể không h ư có c những gió lốc này. gió i lốc đ ề như à y c ẳ n liền g lẽ là quy tắc、ư? Quá m ạ n Không h chế g i á n đoạn,、Tô、Vân Thô thở sâu dài Chỉ là đáng t i ế c Loại này k h ô n g chế t h ờ i g i a n duy t r ì đặc b i ệ t ngắn. c o i n h ư là ta d ù n g một trăm tám n mươi năm thuyền c thể tiên h tông biến hóa tiến hóa kết thúc vương phong cấp bách lách mình đi tới thân kiếm phía trước cung kính mở miệng nói chúc mừng tiền bối lần nữa khôi phục chúc tiền bối sớm ngày đạt tới đã từng đ ỉ n h phong đồng thời tiến thêm một bước đến không làm thủ tịch đại sư m ì n h chuyển hóa thành giết chóc nhân cách sau đó vớt m ô n g ngựa thuận miệng nhiều đúng không tô vân không có trả lời tiếp tục xem hướng bảng hệ thống kiếm nô vương phong đẳng cấp thượng đẳng h u n g binh kỹ năng đạt tới thượng đẳng h u n g binh cấp độ trực tiếp vượt qua trung đẳng hùng binh cấp độ hẳn là một màn kia nhàn nhạt quy tắc đưa đến tác dụng vương phong cung kính túi đầu trên hai tay dương tiếp nhận ma kiếm không khỏi chém ra một kiếm xung quanh không gian bắt đầu chấn động hoàng bét nhất thời hứng khởi quên đây là tại cực nam địa phương vương phong sắc mặt biến đổi cấp bách từ nay về sau nơi này cách mở không lâu đi tới bắc hoang đại sa mạc thử kiếm chỉ thấy theo không trung nhìn lại đại sa mạc trung ương lại có một đạo dài đến mấy chục km kiếm khe lần này tiền bối khôi phục để ma kiếm thân kiếm cũng có chất tăng lên chỉ là vương phong thần thức dung nhập ma kiếm bên trong lĩnh vực phát hiện một màn kia nhàn nhạt quy tắc thân tình không ngừng biến hóa đây là cái gì vương phong từ trong đó cảm nhận được lực lượng hủy thiên dị địa xứng đáng là tiền bối dĩ nhiên nắm giữ khủng bố như vậy đồ vật chẳng lẽ là tiên giới đồ vật quy tắc huyền diệu khó hiểu căn bản không có người có khả năng khống chế nguyên c ố vương phong không rõ ràng cũng bình thường n h ư không phải hệ thống nhắc nhở tô vân cũng không biết đó là quy tắc tiền bối xứng đáng là thượng giới cờ ư n giả g thứ này e rằng có thể để cho ta chống lại tôn giả đều có nhất định lực lượng vương phong buộc phát cảm thấy trở thành tô vân kiếm nô là hắn làm chính xác nhất quyết định không có cái thứ hai mây ngày phía sau trong long ngâm thành vương phong theo lâm mặc trong miệng biết được hiện nay huyền thiên thế cục từ lúc tần ra lão tổ cùng man thị lao tổ hai người sau khi chết man hoang bộ lạc cùng huyền thiên tông ngưng chiến sĩ đồng thời không biết do nguyên nhân gì quan hệ của hai người phải chăng còn chặt chẽ rất nhiều chỉ là năm trong đoạn thời gian này có không ít hư địa người tới đến huyền thiên phách lôi bốn ba không chút nào đem huyền thiên tông chế định quy tắc để ở trong mắt thậm chí một tên hư địa thân truyền đệ tử tại trong huyền thiên tông chém giết một tên trưởng lao thân truyền đệ tử đối cái này trong huyền thiên tông đệ tử bất mãn vô cùng thế nhưng huyền thiên bên trong cao tầng không có bất kỳ trấn an cùng đối đệ tử hư địa trừng phạt đoạn thời gian gần nhất đệ tử huyền thiên tông đối huyền thiên tông sinh lòng bất mãn thông môn đệ tử tâm đều giải tán còn có rất nhiều trưởng lão đối với tông môn cao tầng cách làm này cực kỳ không hiểu không rõ ràng vì cái gì đệ tử hư địa đi tới huyền thiên tông có khả năng phách lối như vậy không chỉ có thể ưu tiên hưởng thụ đủ loại tài nguyên đồng thời còn có thể tùy ý chèn ép trong môn phổ thông trưởng lão cùng đệ tử vương sư đệ đây là chúng ta lôi kéo nhân t â m cơ hội ta lâm mặc mở miệng cười vương phong gật đầu đáp lại đối với vì cái gì huyền thiên tông sẽ xuất hiện đại lượng đệ tử hư địa đương nhiên là bởi vì ngày đó hư địa có lao tổ xuất thủ bất quá đối với hiện tại loại này đệ tử hư địa như vậy ư ớ c hiếp đệ tử huyền thiên tông tông môn cao tầng nhưng không ai ra mặt vương phong ngược lại cảm thấy rất cổ quái coi như là lúc đương thời hư địa l a o tổ xuất thủ thế nhưng hiện nay trong huyền thiên tông vẫn như cũ có lao tổ t ỏ a c h ấ n tần lam cũng không phải loại người như vậy thấp kém quỷ gối người bọn hắn làm sao có khả năng khoan nhượng hư địa đệ tử ư ớ c hiếp tông môn của mình đệ tử có b ấ y dầm năm trong lòng vương phong lầm nhầm lâm sư minh ngươi không có hỏi qua mặt trưởng lão vì cái gì tông môn cao tầm không nguyện ý ra mặt giải quyết chuyện này ư hỏi qua chỉ là trưởng lão để ta không muốn quan tâm quá nhiều việc này lâm mặc mở miệng cười tiếp lấy hỏi thăm vương phong tu vi tiến triển hiện tại vương phong muốn che giấu lâm mặc thẩm tra thực tế quá đơn giản tùy ý điều chỉnh một tháng o tiến triển ước chừng còn cần ba năm năm mới có thể đột phá đến đại năng đột phá quá khó khăn lâm mặc khỏe miệng hơi hơi run dậy còn cần ba năm năm mới có thể đột phá đến đại năng nghe một chút nghe một chút cái này nói là người l ờ i nói ư hắn lúc trước theo đạo cấp đột phá đại năng trọn vẹn dùng hai trăm năm còn dựa vào tài nguyên phong phú chấm chất khó khăn lắm bước vào đến đại năng hiện tại vương phong dĩ nhiên nói cho hắm biết ước chừng còn cần ba năm năm người so với người làm người ta t ứ c chết bất quá lập tức lâm mặc liền khôi phục tâm thái ha ha ha một đời người mới thay người cũ vậy ta sớm chúc mừng vương sư đệ sớm ngày đặt chân đại năng lĩnh vực khách khí khách khí vương phong cười cười rời đi tiên đạo trả viện phía sau vương phong nhận được đến từ thần toàn phong đại năng lưu ảnh đại nhân n g ư ơ i tạm thời trước đường rời bỏ long ngâm thành hơi chờ ta một chút lưu ảnh cái tiêu bưng thần toàn phong nhìn qua đặc biệt chật vật nhưng thần tình lại lộ ra đặc biệt hưng phấn một ngày trôi qua vương phong chờ đến thần toàn phong thần toàn phong toàn thân trên dưới đều là thương tổn bất quá tương đối mà nói đều là vết thương nhẹ khi nhìn đến vương phong phía sau thần toàn phong cười hắc hắc đại nhân còn thật để cho n g ư ờ i nói đúng huyết s ắ c đại điện không thích hợp phi thường không thích hợp vậy căn bản không phải cái gì tiên điện liền làm ộ t cái ma quật đem thật nhiều lao tổ cùng bọn hắn hậu bối đều h ố thảm đại nhân ngươi đoán xem phát sinh cái gì được rồi được rồi chắc hẳn đại nhân cũng đã đoán được ta liền hòa đại nhân nói một chút cụ thể phát sinh cái gì à vương phong nghe xong thần toàn phong miêu tả tiến hành đơn giản tổng kết đây không phải là cái gì tiên điện huyết xác đại điện đích thật là một tên viễn cổng giả bậy cục mục đích là vì bồi dưỡng tiên linh tiên chỉ là huyết linh tiên còn kém một bước cuối cùng thành hình tên kia viễn cổ cường giả muốn lợi dụng huyết sắc đại điện cầm chế chém giết lao tổ trợ lực một bước cuối cùng cuối cùng các lao tổ phát giác hợp lực xuất thủ mới khó khăn làm pha trận nhưng mà không ít lao tổ bị thương nặng thậm chí có mấy tên láo tổ v ẫ n lạc về phần những lao tổ kia hậu bối đều chết thật là đáng tiếc man hoang lão c ẩ u dĩ nhiên không có chết cuối cùng lợi dụng thủ đoạn nào đó chạy đi nếu không phải hắn chạy nhanh ta nhất định hố chết hắn thân toàn phong đối với man hoang tiên tổ oán niệm thâm căn cố đề lúc nói chuyện cũng không quên tiện thể đi lên chứ vội vàng một năm thần t o à n phong lại nhải nói một hồi theo sau nhìn về phía vương phong đột nhiên đặt câu hỏi đại nhân ngươi là làm sao biết đây không phải là tiên điện đối với vấn đề này vương phong đã sớm nghĩ kỹ đáp lại như thế nào lúc ấy cái kia cái gọi là tiên điện ẩn chứa sát ý quá mạnh đồng thời ta có thể phát giác được những cái kia sát ý đều tôn hướng trong điện nào đó một chỗ nguyên cơ phỏng đoán căn bản không phải cái gì tiên điện mà là có cường giả lợi dụng tiên điện danh nghĩa về phần tại sao lợi dụng tiên điện danh nghĩa ta tuy là đối cái này không rõ ràng nhưng mà cũng có thể khẳng định không phải chuyện gì tốt lợi hại đại nhân suy đoán của người thật chuẩn thần toàn phong giơ ngón tay cái lên lại cười hắc hắc không lưu dấu vết nhìn mà kiếm một chút cũng không nói gì mà làm ở miệng nói cho vương phong nếu như sau đó gặp được khó khăn gì có thể đi long ngâm thành phụ thành chủ tìm hắn man hoang lão cầu khôi phục thực lực rất nhanh ta nếu là lại không cố gắng lời nói lần sau gặp phải lời nói nói không chắc đánh không được cái k i a lão cấu vừa nghĩ tới chuyện này thần toàn phong tức giận nghiên r ă n g không được man hoang lão cầu vừa thấy mặt liền gọi ta tiểu kim cá chạch sĩ khả nhận t h ụ bất khả nhẫn nhất định cần phải thật tốt bế quan lần sau gặp mặt giết man hoang lão c ẩ u mới có thể hiểu m ố i h ậ n trong lòng ta thần t o à n phong ám xoa xoa nghĩ đến đại nhân ta cần bế quan một đoạn thời gian khoảng thời gian này khả năng ra ngoài không được minh bạch nhìn quá thượng cổ kim long viết đủ loại thoại bản vương phong tất nhiên biết thẩm gió lốc cùng man h o a n g tiên tổ ở giữa ân ân o á n đoán nói không chắc tại huyết sắc đại điện bên trong đụng phải man h o a n g tiên tổ còn ăn không nhỏ thừa thiệt nguy ê n cơ quyết định bế quan khôi phục thực lực bản thân thần toan phong vội vã rời đi lúc đi còn ném cho gâu lớn một khối lệnh bài phía trên khắc lấy một đạo kim long ân ký dựa vào lệnh bài này có thể tự do ra và phủ thành chủ trở lại tiên đạo trà viện vương phong lại chú ý tới một cái tỉ mỉ đó chính là hắn dùng thần thức tra xét dĩ nhiên phát hiện bên trong tiên đạo trà viện thêm ra tới hai cái đại năng khí t ứ c hai cái này đại năng khí t ứ c bên trong còn kèm theo hạ giới khí t ứ c hạ giới tu sĩ lại còn là đại năng tu vi mạc phàm lôi kéo nhiều như vậy hạ giới tu sĩ muốn lật đổ huyền thiên tông vương phong lắc đầu chút thực lực này rõ ràng không đủ còn kém xa lắm b ấ t quá từ từ tích lũy lên nói không chắc mạc phàm còn thật có thể đem huyền thiên tông hiện hữu quy tắc lật đổ bốn lật đổ vương phong lẩm bẩm một tiếng lật đổ hiện tại huyền thiên tông ai có thể bảo đảm m ạ c phàm không phải tiếp một cái huyền thiên tông người sáng lập trung pi là đồ long thiếu niên biến thành ác long thôi đối với những cái này vương phong không có tiếp tục suy nghĩ vô luận sau này huyền thiên tông b i ế n thành bộ rắn gì đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ hắn chỉ muốn phục thù tăng lên thực lực của mình giúp tiền bối khôi phục bản thân còn có vương phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sáu tiên giới nói không chắc đi theo tiền bối có thể thấy tiên giới phương dung trung pi là vương phong mình cả nghĩ quá rồi tô vân còn không biết rõ tiên giới dung mạo ra sao vương phong còn muốn đi theo hắn đi thấy tiên giới phương dung hắn còn muốn có biết hay không đến cùng có hay không có tiên giới đây hệ thống có tiên giới ư dứt khoát một chút trực tiếp hỏi hệ thống đến hệ thống kiểm tra bên trong tạm thời không thể trả lời ký chủ vấn đề này ký chủ có thể hỏi thăm vấn đề khác khu khu có tiên tổng ư hệ thống ta không ố c được rồi được rồi không hỏi hỏi cũng hỏi không ra cái lý lẽ gì tô h vân trực tiếp lựa chọn b ư ơ n g tha lại đến ngày vương phong mây ngày này thời gian một mực ở tại tiên đạo trà viện cùng lâm mặc nói là bế quan trong đoạn thời gian này vương phong sắt tâm không giảm rời đi long ngâm thành ra ngoài tàn sát mấy cái hạ đẳng ma đạo tô môn còn thừa dịp ra ngoài thời gian đáy lòng như là xác bị liên rồi tàn sát một cái tôn giả chấn giữ tô môn tôn giả giận dữ xuất thủ chấn áp vương phong đáng tiếc cũng không có như nó chó nguyện căn cứ vào thực lực bây giờ theo phổ thông tôn giả trong tay chạy đi ngược lại không khó nhưng nếu như muốn cùng tôn giả một trận chiến không có khả năng đại năng cùng tôn giả ở giữa thực lực tranh lệch quá lớn coi như ta có ma kiếm cũng không có khả năng chính diện chống lại tôn giả vương phong lẩm bẩm một tiếng s á t tâm đạt được phong thích tiếp tục lưu lại tiên đạo trà viện vội vàng nửa năm mà qua thời gian nửa năm đối với cựu thiên thập điệu mà nói vất quá vội vàng một cái trước mắt tại thời gian nửa năm này bên trong toàn bộ huyện t i ê n so với ngày trước không có biên hóa quá lớn vương phong cũng đúng bình thường ra ngoài tàn sát một cái ma đạo tâm môn phóng thích một thoáng sát tâm liền lại lần nữa trọ lại long ngâm thành bên trong bất quá huyền thiên tông biên hóa ngược lại rất l ó n căn cứ lâm mặc nói tới huyền thiên tông vô luận là đệ tử hoặc là trưởng lao đều là h o á n thanh huyền não tại thời gian nửa năm này bên trong hư địa tông môn đệ tử cùng trưởng lao không ngừng xâm nhập huyền thiên tông chiếm lấy huyền thiên tông tài nguyên không chỉ như vậy còn ba chiếm huyền thiên tông mỹ nữ đệ tử cùng mỹ nữ trưởng lao khiến những huyền thiên tông tia đệ tử bản tông cùng trưởng lao dị thường tức giận nhất là năm bọn hắn không chỉ ba chiếm còn khiêu khích lấy huyền thiên tông đệ tử vô năng đệ tử huyền thiên tông vì thế nhiều lần cùng hư địa tông môn đệ tử bạo phát v à chạm thế nhưng cao tầng huyền thiên tông đối cái này phản phất là không nhìn thấy đồng dạng mắt đứt h a y ngơ coi như là bạo phát v à chạm huyền thiên tông cửa đội chấp pháp đồng dạng thiên vị lấy hư địa tông môn đệ tử nhất thời ở giữa tông môn tầng dưới c h ó t đệ tử cùng tông môn cao tầng sinh ra to lớn ngăn cách thời gian chậm chậm chuyển rời lại hơn phân nửa năm tại thời gian nửa năm này bên trong tô vân tiến hóa giá trị tỷ lệ đạt tới chín mươi cái tốc độ này đã không tính chậm lần trước thăng cấp phía sau chém giết mang đến tiến hóa giá trị tỷ lệ tăng lên trên phạm vi lớn giảm bớt đoán chừng là tổng số quá cao ngày trước chém giết một tên đại năng bởi vì ẩn chứa linh không giống nhau có thể mang đến năm đến một i ê n hóa giá trị nhưng hiện nay chỉ có ba đến tám t i ê n hóa quá khó khăn tô h vân yên lặng chửi bậy một câu nhưng mà tại thời gian nửa năm này bên trong một màn kia nhàn nhạt quy tắc phát sinh biến hóa cực l ó n không biết có phải hay không là giết chóc có thể khiến cho trưởng thành nguyên bản một đạo cọng tóc kích thước quy tắc hiện nay phát triển đến lớn chừng một ngón tay tuy là so với toàn bộ ma kiếm lĩnh vực tới nói bé nhỏ không đáng kể thế nhưng nó ẩn chứa lực lượng vượt qua tô vân tưởng tượng ngón tay này kích thước quy tắc nếu như phát huy lực lượng phòng trừ khả năng dễ như trở bàn tay chém giết tôn giả bất quá đối với cái này quy tắc lực lượng điều động chỉ có tô vân có thể trọn vẹn nắm giữ vương phong xem như kiếm nô chỉ có thể khó khăn lắm điều động lực lượng nhưng chỗ bạo phát lực lượng cũng vượt xa khỏi đại năng phạm vi đến gần tôn giả xa xa không đạt được chém giết tôn giả mức độ vương phong tại nửa năm này mỗi khi gặp sát tâm lên liền sẽ ra ngoài tàn sát đê đẳng ma đạo tô môn thực lực đã đạt đến đại năng đình phong trước đó không lâu thậm chí còn cùng một tên tôn giả tương bác chỉ là không được lại thế là thoát đi hiện nay tại huyền thiên bên trong còn có một cái danh hiệu đại tư đại bi huyền thiên tôn tàn sát ma đạo thiết huyết không lưu tỉnh thậm chí còn xuất hiện một nhóm chính nghĩa chỉ sĩ tới bảo vệ hắn đối cái này vương phong im lặng ta chỉ là muốn phóng thích chính mình sát tâm mà thôi các người muốn hay không muốn như vậy không hợp t h ó i thường bất quá cái này cũng bình thường năm vì giảm xuống chính mình sát ý vương phong đặc biệt chọn lựa một chút ma đạo tông môn tiến hành đổ sát khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý đồng thời hắn vẫn ẩ n núp lấy hành tung của mình cùng thân phận không có bạo lộ thậm chí dùng ma tôn tìm hắn c h ọ n vẹn tìm gần hai tháng đều không có phát hiện một chút tung tích nguyên có càng lộ vẻ đến thần bí ngoại giới truyền văn huyền thiên tôn chính là một tên siêu cấp tôn giả chỉ là không nguyện ý lộ ra thân phận truyền văn còn tốt nhưng hiện ra một nhóm ủng hộ chính nghĩa của hắn sĩ không cần thiên ta vô nao tùy tùng vương phong tại thời gian nửa năm này bên trong huyền thiên không có phát sinh quá nhiều biến hóa chỉ là huyền thiên bên trong m â thuẫn tích lũy tháng này hiện tại buộc phát tích sâu vương phong không biết có phải hay không là tần làm tận lực như vậy vẫn là đại trưởng lão cùng tần tấn tông chủ hoa thái không nguyện ý đắc tội hư địa tông môn cũng hoặc là mạc phạm vì tan giá huyền thiên tông trưởng lão đệ tử đối với tông môn lòng trung thành tận lực để chấp pháp điện không đi xử lý có liên quan với hư địa đệ tử ước hiếp đệ tử huyền thiên tông sự tình cố tình đem mâu thuẫn càng sâu trở l ê n vô luận là loại nào tình huống đối với vương phong đều có sắc hiện nay trải qua thời gian một năm trong huyền thiên tông cùng trước kia một trời một vực á n niệm nổi lên một phía đệ tử hư địa và ở huyền thiên tông là nó nguyên nhân dẫn đến chủ nhân hắn muốn nguyên nhân vẫn là trong huyền thiên tông động lại ma bệnh đã lâu. lần này lại nhận lấy hư địa tông môn đệ tử sự kiện ảnh hưởng đem nó k h u ế t đại vậy mới đưa tới t ầ n g dưới chốt đệ tử cùng các trưởng lao hoán hận chất chứa bốn nói chăng ra chỉ có t ầ n g dưới chốt đệ tử chịu đến ước hiếp có bối cảnh đệ tử cùng t r ư ở n g lão hoặc là tông môn cao tầng đều không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì đối với những cái này t ầ n g dưới chốt đệ tử tông môn cao tầng căn bản không quan tâm sáu nhưng tích lũy tháng này g bốn ngược lại tiện nghỉ m ặ t phàm vương phong hơi hơi bỏ ý cười lại đến ngày lâm mặc nói cho vương phong hắn đã có thể trở về huyền thiên tông m c phàm đã đem hắn cùng tần lam sự t ì n h xử lý tốt sẽ không tiếp tục nhằm vào hắn đồng thời còn nói cho hắn biết tần lam đã biết được mạc phàm cùng vương phong quan hệ trong đó vương phong xứng sở không biết rõ mạc phàm dùng biện pháp gì giải quyết chuyện này nhưng mà hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì trở lại huyền thiên tông mạc phàm tự mình đến tiếp vương sư liệt đã lâu không gặp thu vi rất có tinh tiến a mạc phàm phát giác được vương phong khí tức phía sau trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc ngay sau đó thích thú mở miệng nói không tệ không tệ dựa theo tiến độ này vương sư điệt e rằng chỉ cần lại dùng nửa năm thời gian liền có thể đột phá đại năng loại này tốc độ tu luyện quả thực trước đó chưa từng có chưa từng nghe thấy bốn quả thực để ta thèm lớn mặt phàm một trận cảm thán vương phong cười cười không có nói chuyện mặt p h a m gần một năm trước liên hệ hắn số lần không nhiều nhưng chưa từng có đề cập qua để hắn trọ về huyền thiên tông sự tình lần này để hắn trở về chắc là có việc bàn giao thế là trực tiếp mở miệng không biết rõ mạc t r ư ở n g lão lần này để đệ tử trở về có chuyện gì quan trọng m ặ phàm cười cười không có chút nào nhăn nhó lần này để vương sư điệt trở về hoàn toàn chính xác có một kiện chuyện trọng yếu mạc phàm phất tay đánh ra một đạo bình chướng không biết rõ vương sư điện đoạn thời gian gần nhất có hay không có hiểu qua huyền thiên tông biến hóa hiểu rõ khoảng thời gian này lâm mặc một mực tại cùng vương phong nói huyền thiên tông phát sinh biến hóa như thế nào h ã n tự nhiên đối với trong huyền thiên tông tình huống có hiểu biết ngay tại ngày hôm trước lâm mặc còn nói cho vương phong huyền thiên bên trong một tên thân truyền đệ tử cùng một tên không có bối cảnh nhưng u y vọng rất sâu t r ư ờ n g lão bị hư địa t r ư ờ n g lão giết chết điều này khiến cho huyền thiên tông các đệ tử cùng trưởng lão bất mãn đã đạt đến sắp nổ tung mức độ chỉ cần một khỏa hòa tinh liền có thể đem nó dẫn bạo mạc phàm hòa nhã c trong huyền thiên tông mâu thuẫn tích sâu một điểm này chắc hẳn vương sư điện ngươi cũng có hiểu biết đây là cơ hội của chúng ta ta là nghĩ như vậy mặc phàm kế hoạch rất hoàn mỹ năm hắn dự định để vương phong ra mặt chém giết đệ tử hư địa, thu hoạch huyền thiên tông lớn đệ tử bộ phận cùng trường lao hảo cảm theo sau hắn lại từng bước một đem vương phong đẩy lên cao vị bên trên đến thời gian tự nhiên có thể bắt đầu tan ra huyền thiên tông vương sư đ i ệ t ngươi cảm thấy thế nào đối với kế hoạch này nam vương phong yên lặng chốc lát lắc đầu tự tuyệt thu được huyền thiên tông lớn đệ tử bộ phận cùng trường lao hảo cảm đối với hắn sau này hoàn toàn chính xác có trợ giút thế nhưng như vậy xuất đầu lộ diện thế tất sẽ dẫn tới hư địa tông môn cùng tần lam chú ý đến thời gian nếu như phát hiện sự khác thường của hắn như thế đối với hắn mà nói thì là một cái tin xấu mặc phàm gặp vương phong cự tuyệt vẫn như c ũ ý cười đầy mặt vương sư điện ta biết băn khoăn của ngươi là cái gì yên tâm có liên quan với những chuyện này ta đều đã xử lý tốt ngươi yên tâm đi tần gia lão tổ đã chết tần lam vừa mới đột phá không lâu còn cần thời gian mấy chục năm củng cố bản thân không có tinh lực đi đối phó ngươi lại nói nếu như tần lam xuất thủ còn có ta đây vương sư điện không cần phải lo lắng hư đ i ệ hư đ i ệ u tông môn sẽ không vì mấy cái đạo cấp nhân vật đối huyền thiền tông làm áp lực này một ít vương sư điệt cũng yên tâm đi vương phong lắc đầu lần nữa cự tuyệt hai t r ư ơ n g hợp nhất t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy thu thập nhân tâm mặc phám nghe được vương phong lần nữa cự tuyệt yên lặng một lát sau cười cười vương sư điệt là có cái gì lo làm ắ ư chi bằng nói thẳng ra cuối cùng đây đối với chúng ta tới nói là một lần cơ hội khó được vương phong cố tình những mảy mở miệng mặc trường lao có nghĩ tới hay không tốc độ tu luyện của ta quá nhanh không chỉ sẽ dẫn tới tông môn cao tầng coi trọng đồng thời à còn có thể sẽ phải gánh chịu đến hư địa tông môn căm thù đến lúc kia nếu như tông môn cao tầng đối ta tiến hành c h ấ n ép hoặc là gặp được hư đ ệ u tông môn thanh toán nghe nói như thế m c phạm lộ ra một bộ bừng tỉnh hiệu ra biểu tình vương sư điện chuyện này ta không có suy nghĩ đúng chỗ là lỗi của ta ai ra đều tại ta đều tại ta khoảng thời gian này là ta quá bận rộn không có đem việc này suy nghĩ đi vào là vấn đề của ta đã như vậy như thế việc này cũng liền coi như thôi a vương sư điện không cần quá để ở trong lòng chỉ là ta cảm thấy cuối cùng chỉ là bỏ qua một lần cực kỳ cơ hội khó được bất quá không quan hệ người còn trẻ thời gian lâu như vậy khẳng định còn sẽ có cơ hội mặc trưởng lão ta không phải ý tứ kia ý của ta là mặc trưởng lao có biện pháp nào hay không giải quyết chuyện này cuối cùng đây đối với ta tới nói có phong hiểm mặc phàm cười ha ha một tiếng nghe được vương phong dĩ nhiên chủ động nói ra vấn đề này không có bất kỳ bất ngờ mở miệng nói vương sư điện ngươi quá lo lắng có ta ở đây tại cái này trong huyền thiên tông tuyệt đối sẽ không đồng ý biểu thị cao tầng huyền thiên tông nhóm bắt nạt ngươi vương phong gật gật đầu đem việc này đáp ứng xuống hai người hàn huyên vài câu phía sau quay người rời đi trở lại trong động phủ của mình vương phong xếp bằng ở trên bồ đoàn sắc mặt nháy mắt lạnh xuống hắn không tin mạc phạm lấy phổ thông bối cảnh trở thành tôn giả đồng thời còn lên làm huyền thiên tông chấp pháp điện điện chủ loại nhân tinh này đối với loại chuyện này không có suy nghĩ đến suy nghĩ là khẳng định suy nghĩ đến n a m chỉ là n a m muốn cầm hắn làm một cái quân cờ mà thôi hơn nữa là một cái nhu thuận nghe lời quân cờ chỉ có thể mặc cho hắn một mực k h ô n g chế quân cờ ha ha ai là quân cờ ai là kỳ thủ còn chưa biết được vương phong khỏe miệng bỏ đi cười lại mấy ngày nữa mạc phạm trong bóng tối ra hiệu vương phong xuất thủ chém giết đệ tử h ữ đ i ệ lập uy trong huyện tiên tông t không cho phép đệ tử cùng trưởng lão tàn sát lẫn nhau nếu có thủ riêng nhất định cần tiến về tiên chiến này tại đạt được song phương sau khi đồng ý mới có thể tiến hành quyết đấu vừa vào tiên chiến này sinh tử trói luận tiên chiến đài bên trên một tên hư địa thiên k ê u đột nhiên bắt lấy một tên đệ tử huyền thiên tông bà bay tùy tiện đem nó quăng bay đi gặp nó sau khi chọc thường khoe miệng bỏ đi cười mở miệng k ê u khích ngươi chính là cái phế vật có tư cách gì đối ta không tuân theo còn có các ngươi tông môn nữ đệ tử ta liền chiếm đoạt thế nào trong lòng ngươi hoàn mỹ nữ thần ha ha ta nói thật cho ngươi biết hôm qua còn tại cấp ta làm ấm dưởng không phục không phục có cái gì dùng ngươi bất quá là một tên phổ thông đệ tử huyền thiên tông a đánh lại đánh không lại ta liều bối cảnh lại không đấu lại ngươi ưa thích nữ thần không thích ngươi cái phế vật chủ động leo đến trên giường ta tìm kiếm ta cường giả này ă n ủi có vấn đề ỷ ư h a h a năm ta còn nói cho ngươi biết hôm qua y miệng hôm qua nữ thần của ngươi gọi là một cái tiêu hồn ta con mẹ nó để ngươi i miệng m không cho phép nói thêm gì đi nữa đệ tử huyền thiên tông trợt phun ra một ngụm máu tươi vánh mắt đỏ lên nhìn chòng chọc vào tên kia hư địa thiên tiêu chỉ là tên kia hư địa thiên tiêu đệ tử đối với đệ tử huyền thiên tông phẫn nộ không chút nào coi ra gì đồng thời còn càng nói càng hăng say một bên hư địa thiên tiêu trong miệng nói tới huyền thiên tông nữ tu đứng ở chỗ không xa không nói một lời thậm chí thư địa thiên kiêu đang nói đến loại kia khó coi sự tình nhìn về phía nàng thời gian tên kia nữ tu còn lộ ra phi thường dịu dàng ân cần nụ cười do khắc này tiên chiến đài bên trên tên kia đệ tử huyền thiên tông đạo tâm vỡ vụn chính mình ngưỡng mộ trong lòng nhiều năm t ậ n nó tật, tật cả theo đuổi nữ tu quay người đầu nhập người khác trong lòng đối mặt tình địch chính mình không địch lại còn chưa tính thậm chí n g h e được đối phương vũ n ụ c chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tu lời nói càng là chu tâm không chỉ như vậy coi như đối phương như vậy bi hội chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tu vẫn như c ũ lộ ra dịu dàng động lòng người nụ cười thực lực bối cảnh nam giờ khắc này trên tiên chiến đài tên kia đệ tử huyền thiên tông trọn vẹn đánh mất chiến ý cúi đầu không biết rõ suy nghĩ cái gì một lát sau lần nữa n g n g đầu trong ánh mắt phun trào lấy nội hỏa mang trong lòng tự ý bốc cháy tinh huyết muốn đánh cược lần c u ố i chi tiết nam ha ha hư địa thiên tiêu đệ tử cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng bốc cháy tinh huyết liền có thể đánh với ta một trận buồn cười thật là buồn cười ngươi quá yếu coi như là bốc cháy tinh huyết cũng có yếu ẩm màu máu nói lên đệ tử huyền thiên tông hóa thành một đoàn huyết vụ tên kia hư địa thiên tiêu cơ cơ ống tay áo hình như ghét bỏ đệ tử huyền thiên tông máu xua tán đi huyết vụ theo sau thấp lập tức hướng vây đẩy tiên chiến đài đệ tử huyền thiên tông còn có hay không muốn tới quyết đấu đệ tử huyền thiên tông a có người hay không muốn đi lên so đấu một thoáng đạo hạnh ta vui lòng phục hồi thư liệu thiên tiêu mỉm cười lại kích thích nói không phải đệ tử huyền thiên tông sẽ không phải như vậy phía a đã như vậy vậy ta tối nay liền muốn đi tìm các ngươi sư tỷ sư m ộ i luận bàn một chút chết tiệt mẹ nó thật sự là khi người quả đáng không được ta cũng không tin hắn có mạnh như vậy một tên đệ tử huyền thiên tông nổi giận đùng đùng muốn nhảy lên tiên chiến đài nhưng lập tức liền bị một bên sư huynh giữ chặt đ ừ n g đi hắn làm như vậy liền là cố tình muốn chọc giận chúng ta đối phương đã bước vào đại năng ngưỡng cửa căn bản không phải n g ư ờ i ta có thể chống lại cái này thực lực khủng bố đã viễn siêu đồng dạng trưởng lão trừ phi có lao tổ thân truyền đệ tử xuất thủ hoặc là một ít trưởng lao xuất thủ mới có thể chế phục tính toán đi có người thở dài còn có người phẫn nộ nhưng vào giờ khắc này đều áp chế bởi vì bọn hắn biết coi như sông đi lên cũng chỉ sẽ chịu chết t h u ờ n g căn bản không ảnh hưởng được cái gì hư địa thiên tiêu cố tình thở dài xua tay cho biết không có vấn đề nói được thôi được thôi đã các ngươi rác rưởi như vậy vậy ta liền đi tìm các ngươi sư tỷ h ha ha tối nay lại là một cái đêm không ngủ tại khi nói chuyện phất phất tay vừa mới nữ tu mang theo một chút định nọt biểu tình đi tới hư địa thiên k i ê u trước mặt huyền thiên tông một phương cực độ đè nén thậm chí có mấy người muốn thừa dịp bất ngờ rời đi tiên chiến đài đại năng trường lão quất lạnh một tiếng cắt ngang bọn hắn tông môn quy định phạm là ở dưới tiên chiến đài người xuất thủ kẻ nhẹ cấm bế nửa năm nặng thì đánh chết tại chỗ nghiệm tình các ngươi đều là vi phạm lần đầu cấm bế ba tháng lãnh phạt đi a Phía dưới, một đúng á m đệ tử k h phục. a vào cái gì? Một năm qua này, dựa vào cái gì bất cứ chuyện cũng gì đại năng trưởng l ã o sắc mặt khó coi không biết nên nói cái gì uy áp phóng thích mà ra y miệng thông môn quy định há lại cho được các ngươi tùy ý giải thích lúc này hư địa thiên k i ê u còn ở bên cạnh châm trọc khiêu khích ha ha đệ tử huyền thiên tông chỉ sẽ lấy đại thế đệ người ư nếu như các ngươi có thực lực lời nói tiên chiến đ ạ i thượng phân sinh tử mọi người đều giận không thể nói mắt nhìn t r ò n g chọc vào tên kia hư địa thiên k i ê u đệ tử trong đám người vương phong chú ý tới tên kia hư địa thiên k i ê u còn có hiện trường bầu không khí ngột ngạt mỉm cười thời cơ đã đến lần này tiên chiến đ ạ i ước chiến tông môn gần tới một phần mười đệ tử trình diện có thể nói là góp nhặt vô hạn áp lực cấp bách cần phải có người đứng ra thay bọn hắn ra cái t i ê một mũ khắc khí chỉ cần có người đứng ra như vậy thì có có một nhóm người ủng hộ không muốn xem thường những người ủng hộ này năng lực vương phong bước ra một bước đi tới tiên chiến đài phía trước mở miệng nói ta muốn cùng tên này tới t ử hư địa đạo hưu bên trên tiên chiến đài phân cao thấp không biết có được hay không tiên chiến đài phía dưới mọi người thấy vương phong thân ảnh hiện trường hoàn toàn yên t ĩ n h theo sau lại bạo phát một trận nghỉ vấn người này là ai thế nào có can đảm khiêu c h i ê n hư chiên ta biết đây là tiền nhiệm tông chủ thần tông chủ thân truyền đệ tử thân truyền đệ tử đây không phải là có hy vọng đi quá tốt rồi thế nhưng sáu có người đem vương phong trải qua nói ra dưới đài lập tức một trận trầm mặc có người lẩm bẩm một câu nhưng tuy là không được lại nó can đảm lắm xa không phải ngươi ta có thể so sánh sáu lại là một trận trầm mặc thư chiến nết n h ư ợ g lên mang theo ý cười nhìn về phía vương phong chỉ là trong ánh mắt lóe ra vô tận tính xâm lược ta cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể khiêu chiến vâng vương phong hơi hơi phóng xuất ra đạo cấp đỉnh phong tu vi có thể thú vị không nghĩ tới huyền thiên tông lại còn có người dám ra đây cùng ta đi lên tiên chiến đài can đảm lắm đã như vậy như thế ta liền như người chỗ nguyện chỉ là nếu như đến tiên chiến đài bên trên không nên hối h ậ n hoặc là hướng ta cầu x i n tha thứ bởi vì như vậy ta sẽ càng xem thường ngươi hư chiến trong ánh mắt tràn ngập miệt thị đối với vương phong chẳng thèm nó g tới vương phong không có nói chuyện lây thực lực của hắn tới nói đối với hư chiến loại này rêu cọ tiến hành phản bác quá giảm xuống hắn bức cách cái tia xuất thủ liền xuất thủ ít bức bức nói, nói nhảm ó i n nhiều như vậy làm gì không mệt rất nhanh hai người ký tên đồng ý bên trên dây sinh tử tên tia đại năng trường lão dựa theo quy tắc hỏi thăm hai người có đồng ý hay không tại đạt được đáp án chuẩn xác phía sau nhỏ vào huyết dịch tại g i y sinh tử bên trên ngay sau đó hai người lên đài một bên nữ tu lộ ra một cái tiêu hồn biểu tình cho hư chống trận múa hư chiến trực tiếp coi nhẹ nhìn vương phong mỉm cười ngạo nghễ mở miệng ta hy vọng ngươi nhưng lời còn chưa dứt kiếm quang đã đi tới cổ của hắn hắn khiếp sợ mở to hai mắt không kịp ngăn cản kiếm quang chém qua cái cổ hư chiến cổ họng còn tại run run chết cứ như vậy chết trong n g á y mắt bị vương phong chém giết lặng im toàn bộ tiên chiến này i ê n lặng trọn vẹn mấy cái hít tở thẳng đến hư chiến thi thể đổ xuống đi vậy mới b ộ c phát ra một tràng t u t lên thậm chí có một chút tu vi hơi thấp đệ tử còn tại hỏi tham cái này đến cùng xảy ra chuyện gì Ta thấy một thư thế thường ta? thí. chết thể Chết Thật chết. Chết như thế、nào? Ta thấy, sao hay chỉ có được chỉ, chiến Có chúng Cậu còn có cái chết. Hắn không phải không như không nhìn、thấy. hắn đạo đổ đi. đứng đứng đi. đều Người làm xem Ừm. lại nào nào? rồi. liền、chết. In. xuống lên? lên gì vương sư đệ một đạo kiếm quang tốc độ đã đạt đến c ự c h ạ n thư trên căn bản không có phản ứng lại liền bị c h é m giết chết quang minh chính đ ạ i vương sư đệ lúc này phòng t r ừ n g đã chuẩn bị muốn đột phá đại năng thực lực viễn siêu hư chiến sở dĩ có thể đủ đem nó thoải mái miêu sát cái này ta không phải nghe nói qua phía trước vương phong mới là nhập đạo đ ỉ n h phong ư vậy mới bao lâu thời gian liên đã sắp chuẩn bị đột phá đại năng lúc này hiện trường ánh mắt mọi người đều mang cao thượng tình ý không chỉ là chém giết hư chiến để bị đè nén thật lâu bọn hắn mang đến hy vọng càng nhiều hơn chính là lúc nghe vương phong tu vi tại ngắn ngủi một năm nửa năm thời gian bên trong theo nhập đạo đ ỉ n h phong trực tiếp vượt qua một cái tầng lót、không. là hai cái tầng lớp đạo cấp đ ỉ n h phong cùng sắp chuẩn bị đột phá đến đại năng chính giữa còn cách lấy một cái tầng lớp đây chính là hai cái tầng lớp a có bao nhiêu người cả đời không thể đạt tới sau khi hết khiếp sợ lúc này có nhân tài phản ứng lại hư chiến chân chân thật thật chết không khỏi cổng tiếu thảo vương sư huynh cũng quá hưng a một kiếm liền đem hư chiến cái kia trang bước h à n g chém ha ha ha ha, thật là thoải mái a quá sung sướng bị hư địa đám người kia khi dễ lâu như vậy đều là bọn hắn một mực giết chúng ta tông môn đệ tử hiện tại cuối cùng có người đem bọn hắn thiên tiêu chém mất ha ha ha ha đệ tử hư địa bất quá là một đám giác rưởi phế vật chỉ sẽ khi nhục chúng ta tông môn yếu nhỏ đệ tử hiện tại cuối cùng có người ra mặt vương phong sư huynh sư đệ giờ khắp này vương phong u y vọng tại bình thường đệ tử cùng trưởng lão bên trong đạt tới miền áo trước đó chưa từng có mà trông coi tiên chiến đài đại năng trưởng lão lúc này cũng hơi hơi ngây người trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc hai chương học nhất chương một trăm tám mươi tám mặc phàm ta thật là cảm ơn khiếp sợ không chỉ là tiên chiến đài trưởng lão dưới trận còn có nhiều đại năng trưởng lão nhìn chăm chú lên vương phong trong lòng hiện lên một chút nghi hoặc những người này có một chút người là hiểu rõ chung môn quy tắc ẩm bọn hắn tự nhiên rõ ràng không có bối cảnh lại bị tần lam vứt bỏ thân truyền đệ tử căn bản không có khả năng tăng lên tu vi của mình bọn hắn không biết rõ vương phong vì cái gì có khả năng đột phá đến đạo cấp lúc này có người đặt câu hỏi ta nhớ đến cái này vương phong không phải ban đầu tần tông chủ môn hạ thân truyền đệ tử về sau bị tần tông chủ bên cạnh một tên trưởng lão mở miệng vương phong có khả năng trưởng thành đây là mạc điện chủ ý tứ mạc điện chủ mạc phàm tên tiêu mở miệng đặt câu hỏi trưởng lão lập tức ngậm miệng lại loại tông môn này cao tầng ở giữa vi diệu quan hệ không phải hắn loại này đại năng trưởng lão có thể thảo luận coi như là biết cũng đều ngậm miệng không nói chí ít sẽ không tại ngoài sáng n ộ lên nói cùng lúc đó t h ầ n g i a tổ đ ị a t ô n g chủ vừa rồi tại tiên chiến đài một tên trưởng lão đứng ở tần lam bế quan địa phương bên ngoài cung kính mở miệng đem vương phong chuyện làm c h ậ m c h ậ m nói ra tông chủ vương phong chính là người thân truyền đệ tử hiện nay không chỉ tại tiên chiến đài bên trên chém giết hư địa tiên h kêu i hư chiến đồng thời còn đột phá đền đạo cấp đ ỉ n h phong thậm chí đoạn thời gian gần nhất liền có khả năng đột phá đến đại năng cảnh giới t ô n g chủ chuyện này tên trưởng lão kia hơi hơi giương mắt theo sau lại vội vàng túi đầu muốn nói lại thôi tần lam hơi nhau mắt nhìn tên này đối vương phong dị thường để ý trưởng lão yên lặng chốc lát mới chậm rãi mở miệng chuyện này ta đã biết còn có ta đã không đảm nhiệm nữa tông chủ chức vụ sau đó thay cái gọi thế nhưng tông chủ tần lam khen h ữ mày một bàn tay đem tên trưởng lão này đập bay ra ngoài vương phong có khả năng đột phá đồng thời còn dám trở lại trong huyền thiên tông trắng trận tuyên dương tu vi của mình chỉ cần có hiểu biết khẳng định sẽ biết đây là m ạ n phạm tại sau l ư n g ủng hộ đồng thời cùng hắn đạt thành thỏa thuận tên trưởng lão này không có khả năng không biết rõ như thế nguyên nhân liền rất đơn giản vương phong chém hữu chiến nguyên cớ muốn mượn đao của hắn giết vương phong hắn có khả năng ngồi vào tông chủ trên vị trí trở thành lao tổ dựa vào là không chỉ có riêng là thiên phú và thực lực điểm ấy tiểu tâm tư một chút xem đấu nếu như tái phạm lần nữa lời nói các ngươi n h ấ c mạch đến đây xóa đi tên trưởng lão kia nghe nói như thế toàn thân mồ hôi lạnh này này lên tiếng quay người rời đi nhìn tên trưởng lão kia bối cảnh thần lam lẩm bẩm nói thư địa tô n g môn hiện nay xoa xoa nhuệ khí của bọn họ cũng tốt trong chấp pháp đại điện m c phàm vui vẻ nghe lấy phía dưới trưởng lão báo cáo lấy có liên quan với vương phong tại tiên chiến đài chém giết đệ tử hư địa sự tỉnh đợi đến không có người thời gian khỏe miệng hơi, hơi câu lên vương phong đắc tội hư địa tông môn tại trong tông môn lại có tần lam nhất mạch c a m thủ hiện nay chỉ có ta có thể che chở lấy hắn mất đi ta che chở lấy vương phong thiên phú cùng hiện nay không vào đại năng tu vi chẳng khác nào lâm vào tử huyện như vậy con cờ này một mực nắm giữ trong tay ta Khéo khác chiến đại. Bởi vì vừa mới vương phong chém giết hư chiến, chốt tình phong thích.、Vương、phong chố nhà tuy vọng thịnh nhất. Cũng để cho bị nén thật lâu tông môn trưởng lão vào ư? vương dưới trưởng Vương Tiên giết một tông tầng tử tâm tuy đại. Bởi mới dài giờ năm môn cùng này vọng để đẻ đệ bị vì vừa góp lâu Cơ mờ nờ hư chiến cái này r i á p rưỡi phế vật nói cái gì ta huyền thiên tông không có người là ta huyền thiên tông không người sao là những cái kia có thực lực không nguyện ý đi ra thông đồng làm bậy mà thôi bất quá những cái này đều không trọng yếu hiện tại có vương sư m i n h có vương sư m i n h đi ra cho chúng ta trạm đại ta nhìn còn có ai không phục <cười> ha ha thư địa thiên tiêu tại chúng ta huyền thiên tông tiên h tiêu đệ tử nhìn tới quá r ắ c rưởi một chiêu liền một chiêu đều không có vượt qua vẫn xứng cùng ngày kiêu ngạo chết bốn. cười bốn ha ha ha h ư địa thiên tiêu cũng chỉ sẽ khi nhục nhỏ yêu thôi thật sự là thực sự rắc r ư i thư chiến chỉ sẽ hướng kẻ yếu xuất thủ bắt nạt nhỏ yếu hiện tại đụng phải mạnh hơn lại không được cả bảy huyền thiên tông tầng dưới chót đệ tử cùng các trưởng lão tùy ý phát tiết lấy phần nộ của mình lập tức lấy s ắ p bạo phát v à chạm lúc này có người hỏi thăm tiên chiến đài đại năng trưởng lão bốn trưởng lão chúng ta muốn hay không muốn xuất thủ quản một chút vạn nhất đắc tội hư địa tông môn đại năng trưởng lão một bàn tay hướng về người nói chuyện q u ả tới cho một cái hung hăng tắt mạch tử quản cái gì quản hiện tại tình huống như thế nào người không rõ ràng ư muốn đem họa thủy dẫn tới trên đầu ta hư địa tông môn thiên kiêu là cha ngươi nha Tiên chiến đài quy tắc chiến đại người quy kẻ h Chết sống có số, giàu có nhờ ô n ràng. sống muốn quản. g giàu gì rõ trời, vào có có cái ta số, dựa k thức thời mới là tuấn kiệt tên này đại năng trưởng lão hiển nhiên nhìn ra hướng gió không đúng điều này hiển nhiên là tông môn cao tầng hướng gió biến bằng không làm sao có khả năng cho phép có người đi ra chém giết hư địa thiên tiêu có người đứng ra đã nói lên tông môn cao tầng mục đích lúc này nếu như hắn đụng nó xuôi sẹo như thế cái thứ nhất xuôi sẹo liền là hắn đồng thời còn làm đến trên dưới tông môn nhiều người tức giận đến lúc đó cuộc sống của hắn khẳng định không dễ chịu không thể không nói tên này tiên chiến đài đại năng trưởng lão nhìn rất rõ ràng Trực t không không bọn hắn a i m đến huyền thiên tông một năm này thời gian bên trong vô luận là trưởng lão hoặc là đệ tử ai thấy bọn họ không phải rất cung kính coi như là có không phục người cũng muốn gắt gao giấu ở trong bụng nhưng bây giờ bốn lại có người như vậy khiêu khích bọn hắn có thể nhịn khẳng định không thể nhịn thế là nổi giận đùng đùng trèo lên tiên trên này kết quả không có bất kỳ ngoài ý liệu xuất chiến người vẫn là bị một kiếm mặt sát liền chút thực lực này vương phong mỉm cười phía dưới các đệ tử huyền t i ê n tông siết chặt nằm đấm đỏ mặt g ầ m thét lên liền chút thực lực này ha ha ha phi thật con mẹ nó mất mặt ta nếu là hư địa thiên tiêu ta trực tiếp q u ỷ xuống tới gọi ra ra cuối cùng ai bảo chúng ta vương sư huynh quá mạnh đây ha ha ha khiêu khích sau đó hư địa nhóm thiên tiêu triệt để không kèm được nguyên bản bọn hắn chỉ là sang đây xem chuyện tiêu lầm thế nhưng không nghĩ tới bây giờ bọn hắn thành chuyện cười thế nhưng kết quả đã chú định ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa vương phong liên chạm sáu tên hư địa thiên tiêu trong đó một tên vẫn là hư địa tông môn cao tầng gia đình nhất thời ở giữa vương phong danh tiếng vô lượng tin tức truyền đến mạc phàm trong hai cũng dẫn đến hắn đau cả đầu hắn làm u ố n để vương phong chém giết hư địa thiên tiêu từ đó đã đạt được hy vọng lại không thể không có hắn che trọ chỉ có thể hiệu chung với hắn thế nhưng hắn không nghĩ tới vương phong dĩ nhiên chém giết nhiều như vậy hư địa thiên tiêu trong đó còn có hư địa tông môn cao tầng gia đình nghe nói tên này hư địa tông môn cao tầng trước đây ít năm cùng người đấu pháp thời gian đả thương căn cơ lâu không thể rụp từ c u ố vương phong nghĩ hay thật tại liên tục chém giết sáu tên hư địa tiên tiêu bao gồm trong đó một tên hư địa tông môn cao tầng thân truyền đệ từ sau đó tiên chiến đ à i không khí đạt tới cao trào trưởng lão sự tình có vẻ như náo đến càng lúc càng lớn y miệng sự tình náo đến càng lúc càng lớn cùng người ta có quan hệ gì chúng ta chỉ là ràng buộc bọn hắn không nên để cho bọn hắn phá hoại tông môn quy tắc hiện tại không có phá hoại tông môn quy tắc chẳng lẽ để ta có trách nhiệm chuyện cười tiên chiến đ à i đại năng trưởng lão h ừ lạnh một tiếng trực tiếp bày nát thích ai ai cái n ồ i này người nào thích c ó ai cóng ngược lại không thể là hàng cóng hắn biết chuyện này là mạc phàm tại sau lưng chủ đạo phòng chứng đến cuối cùng cái nổi này là mạc phàm cóng hiện tại nổi không lón m ạ c phàm miễn cưỡng có khả năng cong xuống thế nhưng năm đại năng trưởng lão nhìn một cái hư địa tiên h tiêu lại d u n g người tới nếu như sự tình lại tiếp tục làm lớn chuyện đi xuống đại năng trưởng lão lắc đầu thở dài cái nổi này e rằng liền m ạ c phàm đều cong không xuống tiên chiến đài bên dưới mấy tên lão tổ thân truyền đệ tử đứng ở tiên chiến đài phía dưới khẽ n g n g đầu nhìn chăm chú lên vương phong thân ảnh mặt khác mấy tên tiên tiêu mở miệng liền là người này chém giết ta hư địa tông môn mấy tên đệ tử còn mời các sư huynh xuất thủ dương ta hư địa tông môn vi danh một nhóm phế vật một tên lão tổ thân truyền đệ tử lạnh a một tiếng để cho ta tới tên đ i ê n nóng này lão tổ thân truyền đệ tử chính chuẩn bị nhảy một cái cưới trên tiên chiến này tuy nhiên lại bị mặt khác một tên thanh niên áo đen ngăn lại hư không ngươi vì sao n g ă n ta ngươi là cảm thấy ta thắng không nổi hắn hư không biết người trước mắt này tính khí lắc đầu không phải cảm thấy ngươi thắng không nổi hắn chỉ là nói cho ngươi phải cẩn thận làm việc ngay từ đầu liền muốn toàn lực ứng phó ta trung quy cảm thấy cái đệ tử huyền thiên tông này dị thường nguy hiểm ha ha có cái gì nguy hiểm huyền thiên bên trong đám kia lão tổ thân truyền đệ tử đều là một nhóm phế vật hắn g chỉ những người này ngươi liền yên tâm tốt nói xong vừa xài bước bên trên tiên chiến đài vương phong mỉm cười lao tổ thân truyền đệ tử cái thân phận này cũng không tệ mặc pha muốn lợi dụng hắn tuy nhiên lại không biết rõ lợi dụng hắn là cần trả giá thật lón còn thật cho là hắn là đạo cấp tu vi đây ngươi chính là chém giết ta đệ tử hư địa tên kia huyền thiên tông tu sĩ ngươi biết không biết vương phong không có nói chuyện đưa tay ở giữa kiếm quang đem nó bao trùm diện xác coi như hắn chỉ là thi triển đạo cấp tu vì cũng căn bản không phải nhóm này đệ tử hư địa có khả năng chống lại cái này tất cả mọi người là xứng sở không n g tới vương phong tại đã biết đối phương là lao tổ thân truyền đệ tử sau đó vẫn không có mảy may lưu t ì n h quá hưng ác rất nhiều đệ tử huyền thiên tông mắt bố c kim quang tiếp tục khiêu khích hư địa lao tổ thân truyền đệ tử bọn hắn sao có thể chịu được cái này khiêu khích cho dù là c h i ế n tử thế nhưng cũng tuyệt đối không cho phép tôn nghiêm của bọn hắn đụng phải loại này trả đạp lần này bọn hắn đều đ ề cao vạn phần tính cảnh giác vẫn như c ũ vô dụng liên tiếp bị chém chỉ còn người cuối cùng hư không hư không sâu thở dài minh mạch trận chiến đấu này hắn không cho cũng mà đến nếu như không lên lời nói hắn đạo tâm có hại sau đó tuyệt đối không đột phá nổi đại năng chỉ có thể tầm thường vô vi cuối cùng cả đời treo lên tiên chiến đài phía sau thư không lập tức phát giác được một cỗ phả vào mặt sát khí cùng sát khí còn có khó có thể dùng nói đến áp lực nháy mắt hắn liền hiểu rõ hắn không thể nào là nó đối thủ trực tiếp bốc cháy tình huyết thế nhưng vẫn như cũng chỉ là phí công miễn cưỡng nữa ngăn cản hai đạo quang trị phía sau thi thể tách rời từ đó mấy tên lão tổ thân truyền đệ tử toàn diện vương phong cũng minh bạch chém giết cái này mây tên lão tổ thân truyền đệ tử phía sau đã đầy đủ mạc phàm đi ư n g đối thế là đi thăng tiên c h i n đài cùng lúc đó m ạ c phàm khi nghe đến vương phong liên tục chém giết mấy tên láo tổ thân truyền đệ tử sau đó cả người trạng thái cũng không tốt hắn nguyên bản nghĩ là để vương phong không thể không phụ thuộc vào chính mình nhưng hiện nay tình huống là lạ. sáng lại người đều có thể nhìn ra vương phong là nghe chỉ thị của chính mình mới đi chém giết đệ tử hư đ i ệ m nhưng hắn cũng không có nghĩ đến giết nhiều như vậy lao tổ thân truyền đệ tử cái t i ê u bên ngoài người nhìn tới ý tứ chẳng phải là rất rõ ràng là hắn để vương phong chém giết nhiều như vậy lao tổ thân truyền đệ tử hiện tại ta thật là hết đường chối cãi đập vào trong tay mình cùng mặc phàm đau đầu so sánh vương phong cả người liền tốt rất nhiều hiện tại người người đều biết là mạc p h ạ m chỉ thị hắn làm còn có không ít tự cho là đúng người thông minh giải thích hắn làm như thế ý nghĩa không ngạc nhiên chút nào đều là trong bóng tối tán dương mạc p h ạ m nhất thời ở giữa trong huyền thiên tông không chỉ đối vương phong xuất hiện khâm phục càng là đối với mạc p h ạ m cách làm này sinh lòng kinh ý bắt đầu khắp nơi kể ra mạc p h ạ m mới là chân chính làm huyền thiên tông người làm việc mạc phàm có c giống ta thật đúng là cảm ơn các ngươi trong đậu phủ vương phong minh bạch coi như là lớn nhất nội bị mạc phàm kháng những lao tổ kia cấp bậc nhân vật sẽ không trực tiếp tìm phiền toái với mình nhưng mà những bọn tiểu bối kia cũng biết khó lòng phòng bị tìm đến、hắn. quan trọng nhất chính là bốn lo lắng có một số lao tổ không nói võ đức trực tiếp tới trước kiểm tra hắn thăng cấp nhanh như vậy b í m ậ t hắn không biết rõ đạo ẩn có thể hay không ngăn cách lao tổ cấp bậc nhân vật tra xét hắn cảm thấy không có vấn đề gì thế nhưng nếu như chỉ có không không một tỷ lệ có khả năng tra xét đi ra bốn bỏ năm lên phía dưới hắn nguy hiểm liền là một trăm phần trăm đến lúc đó nếu như lão tổ nhân vật phát hiện tính toán tạm thời rời đi trước chỉ là không thể trực tiếp rời đi vương phong lẩm bẩm m ở m i ệ n g chương một trăm tám mươi chín tuyệt thế hưng binh vương phong tìm tới mặt phạm nói cho nó đệ tử hư địa quá p h ế c lối hắn muốn lưu tại trong tông môn mấy ngày n g h ĩ biện pháp chèn ép chèn ép nó p h ế c lối khí diễm tốt nhất là lại chém giết mấy tên lao tổ thân truyền đệ tử nếu như là lao tổ quan hệ huyết thống như thế càng tốt càng có thể kích phát huyền thiên tông tầng dưới chốt đệ tử cùng các trưởng lao công phân tâm tình từ đó đạt tới cao hơn hy vọng mặt phàm ta có bệnh ngươi cũng cho ta chọc da lớn như vậy sọn ta bận lao cho ngươi b ở mông cũng không kịp ngươi còn muốn cho ta đâm càng lớn sọn đi đi cho ta có bao xa đi cho ta bao xa vương phong biểu hiện vô cùng không bỏ trưởng lão nhất định cần muốn để ta rời đi huyền thiên tông ư thế nhưng ta hy vọng mới vừa vặn góp nhặt lên hiện tại đúng giờ đốt tông môn tầng dưới chót trưởng lão cùng đệ tử nhiệt tình từ đó đạt tới góp nhặt hy vọng mục đích bây giờ rời đi lời nói có phải hay không có vẻ hơi vương phong cố tình mở miệng lời này để mạc phàm nghe được sau đó níu h chặt mày lên trong lòng mạc phàm rất rõ ràng tiếp tục để vương phong lưu tại huyền thiên tông lời nói chỉ sẽ cho hắn tạo thành phiên t o á i càng lón hiện tại đâm rắc rối đã là cực hạn của hắn trong phạm vi nếu là lại chọc ra càng lón sọt đến lúc đó trước không nói vương phong thế nào hắn khẳng định là xong đời bất quá đối với vương phong, m ạ c phàm vẫn là cần áp dụng lôi kéo sách lược vương sư điện mặc dù nói ngươi hiện tại chính là góp nhặt hy u vọng thời điểm thế nhưng ngươi cũng đắc tội không ít hư địa cao tầng ta sợ đến lúc đó nếu như ngươi không tại bên cạnh ta lời nói có khả năng có thể sẽ phải gánh chịu đến nguy hiểm dạng này vậy ta một mực ở tại trường lao bên cạnh không phải tốt m ạ c phàm ngươi không sợ lao tổ đến cửa ta còn sợ đây khu khu bốn m ạ c phàm bảy nói tám nói, nói gần nói xa đều là tại khuyên vương phong tạm thời tránh mũi nhọn vương phong cũng biết không thể bước thật chặt thật chặt lời nói liền lộ ra quá mức tận lực thế là đáp ứng rời đi huyền tiên tông mặc phạm tại đưa mắt nhìn vương phong giờ khắc này cũng cuối cùng nối lỏng một hơi cuối cùng là đưa tiễn hắn không đi nữa ta muốn đi rời đi huyền thiên tông vương phong lần nữa về tới long ngâm thành lảng lạng tu luyện thỉnh thoảng sát tâm nổi lên bốn phía liền ra ngoài đi săn một cái ma đạo tô n g môn huyền tiên bên trong vẫn như cũ lưu truyền truyền thuyết của hắn hai năm vội vàng mà qua hô trong thân kiếm tô vân thở dài ra một hơi trong thời gian hai năm hắn đạt tới tiến hóa tổng giá trị chọn lựa hôm nay có thể đột phá thăng cấp cấp một không có thu được cái gì ngoài định mức thần kỹ chỉ là đem quy tắc tăng lên tới cánh tay ló nhỏ mở ra bảng hệ thống kiếm nô vương phong đăng cấp tuyệt thế hùng binh kỹ năng khát máu bạo ma các loại không nghĩ tới tấn thăng một cấp phía sau đem quy tắc tăng lên tới cánh tay ló nhỏ dĩ nhiên để ma kiếm một lần hành động trở thành tuyệt thế hùng binh tuyệt thế hùng binh cái khác tuyệt thế hùng binh ta vẫn chưa từng gặp qua đây không biết rõ có hay không có dựng dụng ra quy tắc bốn tô vân lấm nhẩm đối với tuyệt thế hùng binh truyền thuyết tô vân có nghe thấy truyền văn cầm trong tay tuyệt thế hùng binh láo tổ nhưng tùy tiện chém giết cùng g i a láo tổ mà một bên vương phòng cung kính nhìn thăng cấp hoàn thành ma kiếm trong lòng dị thường chấn động tuyệt thế hùng binh đồng dạng lao tổ đều chưa từng có thần binh thế nhưng hán xứng đáng là tiền bối trong lòng vương phong thất kinh tấn thăng đến tuyệt thế h u n g binh sau đó tô vân để vương phong mang n ó tiến về cực bắt chi địa thí nghiệm lực lượng cánh tay lớn nhỏ kích thước quy tắc chỗ sức mạnh bùng lên đã viễn siêu tại tôn lương giả mà về phần đến cùng đạt tới cảnh giới gì tô vân cũng không rõ ràng cuối cùng hán còn không có chân chính thực chiến qua chỉ có một thứ đại khái suy tính tại hai năm qua thời gian bên trong thần toàn phong vẫn không có xuất quan long ngâm thành không có biến hoa quá lớn toàn bộ huyền thiên cũng không có biến hoa quá lớn trong h u y ề n thiên tông tại hai năm trước vương phong xuất thủ qua một lần sau đó đệ tử hư địa rõ ràng thu lại rất nhiều mạc phàm không biết rõ dùng thủ đoạn gì đem sau này xử lý phi thường thỏa đáng hai năm qua thời gian mạc phàm nhiều lần tới theo vào h i ể u vương phong tu vi tiến triển thỉnh thoảng cung cấp tu luyện đan dược tại một năm rưới phía trước vương phong liền đã bảy đến tới chính mình đột phá đến đại năng vì thế mạc phàm còn dị thường xa xỉ ban thưởng cho vương phong hai khối tuyệt thế thần chân còn có tăng cao tu vi tuyệt đỉnh đan dược thời gian vội vàng lại là hai năm mà qua huyện thiên vẫn không có bất luận cái gì biến hóa lón chỉ là mỗi đại thế lực có biến thành động h vì thế hư địa tông môn cao tầng chất vấn cao tầng huyền thiên tông cao tầng huyền thiên tông đã tìm không thấy hung thủ lại không có biện pháp cho hư địa tông môn cao tầng một câu trả lời chỉ đành chịu để hư địa tông môn điều tra việc này thế nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì không có bất kỳ phát hiện nhị tông cao tầng tức giận nghĩ hết biện pháp thậm chí có cao tầng xuất thủ t ò a c h ấ n vẫn không có dám dùng long ngâm thành tại trải qua huyền thiên tông cùng man hoang bộ lạc một trận chiến mấy năm phía sau bung ra vào thành hạn chế long ngâm thành bung ra vào thành hạn chế nói rõ long ngâm thành tình thế chuyển biến tốt đẹp thần toàn phong cũng nhanh muốn xuất quân a cũng không biết bê quan mấy năm cái này thượng cổ kim long tiểu hào có thể khôi phục lại trình độ gì tự l ầ m bẩm ở giữa vương phong lại đem ánh mắt rơi vào mà kiếm trên mình không biết rõ tiền bối khôi phục lại trình độ gì tuyệt thế hùng binh chí ít cũng hẳn là lao tổ cấp bậc k bốn nếu như tiền bối có thể khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ đến lúc đó vương phong ánh mắt lấp lóc trong ánh mắt mang theo một chút khát vọng nhìn tới ta cần cố gắng thật nhiều trong thân kiếm tô vân nhìn trên bảng hệ thống tiên hóa tổng giá trị hai mươi tám hai năm qua thời gian vương phong chém giết tu sĩ so với mấy năm trước số lượng chỉ nhiều không ít thế nhưng tiên hóa tổng giá trị lại không có quá lon tiến triển khả năng là tân thăng đến tuyệt thế v ù n g binh sau đó suy nghĩ lại một chút hướng lên thăng cấp liền khó khăn a từ từ đi không đội thân l à ma kiếm hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian chỉ cần cho hắn thời gian là hắn có thể chậm rãi hầm đi lên đồng thời vương phong cái này kiếm nô biểu hiện không kém chỉ là cầu hệ thống thiết lập t r ú n g quy tiến hóa giá trị quá nhiều mà thôi hệ thống ta thật bị khuất c h ư ơ n một trăm chín mươi thời gian như thoi đưa thời gian chậm chậm chuyển rời lại là vội vàng mười năm mà qua tại c ử u thiên thập địa toàn bộ trong dòng sông lịch sử thời gian mười năm giọt nước trong biển cả trong long ngâm thành trong thiên đạo trà viện vương phong một mình thường t h ứ c trả chỉ hoan thích nội tâm s ắ c ý mười năm bên trong hắn không biết do săn giết qua bao nhiêu đại năng tu sĩ hiện nay đã đem huyền thiên bên trong ma tu tà tu đại trải qua việc này phía sau toàn bộ huyền thiên nội ma tu cùng tà tu số lượng kịch liệt giảm thiểu nếu không phải là trốn ở có tôn giả ma tông bên trong đóng cửa không ra lại không còn dám quang minh chính đại tu luyện ma công hoặc là tà công đại năng tu sĩ ngoại giới truyền văn huyền thiên tôn ỷ vì huyền thiên chính phái tôn g môn lấy sức một mình rét ma tu sợ hãi tuy tung lại bốc lên một nồng đón chuyên văn tu sĩ số lượng đã đạt đến m ộ ư ơ i vạn tự xưng đệ tử huyền thiên tôn m ộ ư ơ i năm không biết do vì cái gì trung q u i cảm thấy muốn đột phá đến tôn giả còn kém một chút liền chém giết tên kia cao tuổi tôn giả đều không có quá l ó n tiến triển đây là vì cái gì theo đại năng đột phá đến tôn giả muốn so ta tưởng tượng khó khăn nhiều vương phong tham nhẹ trong t h â n kiếm không chỉ có một người hoài nghi nhân sinh tô vẫn nghiêm trọng hoài nghi hệ thống cho hắn gài b ở y. nếu không vương phong đều đã giết m ộ ư ơ i năm hắn tiến hóa tổng giá trị mới đạt tới bảy mươi không còn không có đạt tới bảy mươi phần trăm sáu mươi chín chín mươi chín t u y ệ t coi như là dết mười năm cá cũng đạt tới trình độ đang phong tạo c ự ca c đồng thời tô vân phát r a được tổng giá trị càng cao muốn tăng lên tỷ lệ phần trăm độ khó lại càng lớn hắn cũng không biết hệ thống đến cùng là dùng phương thức gì cho hắn tính toán tiến hóa tổng giá trị trung quy cảm thấy có chút không thích hợp hệ thống này thật là t u y ệ t tất nhiên hệ thống chỉ là trang cái ủy khuất cũng không có cho hắn bất luận cái ủ ì trả lời đối với một điều này tô vân cũng đã quen thuộc bất quá khiến hắn vui mừng là nguyên bản cánh tay lớn nhỏ quy tắc thông qua mười năm cố gắng đã có gần tới hai mươi cm đường tính so lúc trước c h ọ n vẹn tăng trưởng gần tới gấp năm lần xem như một loại vui mừng tại m ộ ư ơ i năm này ở giữa huyền thiên tông cùng man hoang bộ lạc phát sinh một kiện đại sự tần lam cùng man thị bộ lạc tộc trưởng liên thủ đem một tên hư địa tông môn l á o tổ lừa giết huyền thiên tông nhân tâm đại khoái mà lúc trước đệ tử hư địa mất tích trở thành tây h khô cũng có chút hiểu biết thích chuyến văn việc này nhưng thật ra là tần lam làm mục đích đúng là vì để cho hư địa tông môn cao t ầ n g bất mãn từ đó cùng huyền thiên tông bạo phát va chạm như vậy huyền thiên tông cũng có xuất thủ lý do đồng thời tần lam mới thăng cấp lao tổ cấp bậc mấy năm thực lực đã đạt tới thâm niên lão tổ cấp độ việc này để huyền thiên cùng hư địa chấn động mặt khác huyền thiên cùng hư địa nhất thiên nhất địa ở giữa mơ hồ có muốn bạo phát toàn diện chiến sự dấu tích hai địa phương đều tại huy động huyền thiên tông trưởng lão cùng đệ tử bởi vì trước đây bị hư địa tông môn đệ tử c h ấ n ép đối với trận này chiến sự nhiệt tình tăng vọt long ngâm thành như cũ một lần trước nguyên bản vương phong cho là thần toàn phong không bao lâu nữa liền sẽ xuất quan thế nhưng không nghĩ tới cái này khẽ kéo dĩ nhiên kéo m ộ ư ơ i năm vế quan m ộ ư ơ i năm vẫn tính bình thường m ư ơ i năm đối với một tên lão tổ cấp bậc nhân vật tới nói hơi bế một lần quan liền có mấy m ư ơ i năm m ư ơ i năm không tính lâu chỉ là không biết rõ thần toàn phong lần này bế quan khôi phục lại đấy cần bao lâu vương phong đối ngoại tuyên bố tu vi đã đạt đến đại năng trung kỳ dạng này tốc độ tu luyện không chỉ là để mạc phản c h ứ n kinh liền tần lam nghe được cũng hơi s ư ơ n g s ỏ truyền ra nếu là vương phong nguyện ý trở về tần gia nhất mạch thì sẽ đại lực bồi dưỡng tuyệt đối không so đo hiểm khích lúc trước vương phong không có phản ứng muốn mới nhớ tới n h ư không phải hắn gặp được ma kiếm có mới kỳ ngộ e rằng đến chết cũng không biết tông môn quy tắc n m đồng thời làm tông môn kính dân lấy chính mình hết thảy biên thành một con cờ không tính toán hiểm khích lúc trước ha ha trong ánh mắt của vương phong hiện ra một vòng nhàn nhạc xác ý mà phàm thì là lo lắng vương phong thật về tới tần gia nhất mạch cấp bách đưa tài nguyên đưa thần chân t r ầ n an vương sư điện tu hành một chuyện càng đi về phía sau càng là gian nan thế nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới đến vương sư điện nơi này dĩ nhiên cách làm trái ngược vẹn vẹn dùng mười năm thời gian liền tu hành đến đại năng trung kỳ cái này đặt ở cựu thiên thập địa trong thời gian trường hạ cũng coi là trên bảng n ổ i danh đây là một chút tài nguyên tu luyện vương sư điện nhất thiết phải nhận lấy vương phong cũng không khắc khí mở miệng cười đã như vậy như thế ta liền nghe trưởng lão cung kính không bằng t u n mệnh nhận lấy phía lấy s a u v ư ơ n ố i cùng đây là huyền thiên cùng hư địa chiến sự chính thức mở ra đã ba năm lâu dài song phương tổn thất nặng nề đều có lao tổ cấp bậc nhân vật vất lạc chiến trường liền như là một cái tối say thị đồng dạng đại năng tiến vào chiến sự có thể hay không sống sót cũng chưa biết chừng cuối cùng đây là huyền thiên cùng hư đ ị u chiến tranh cùng bình thường thông môn chiến tranh còn khác biệt là một tên rất có thiên phú đột phá lao tổ cấp bậc đệ tử vương phong bị đặc biệt chiếu cố tần lam cùng mạc phạm đều cố ý không để cho tiến vào chiến trường để tránh đụng phải bất ngờ vương phong cũng vui vẻ đ ế n như vậy thỉnh thoảng hóa thân huyền thiên tôn tiến vào chiến sự chém giết một chàng chậm chạp tăng lên tu vi của mình tại cái này lại qua thời gian mười năm bên trong vương phong có khả năng tỉnh tường phát rất được hắn đã chạm đến tôn giả thành lũy hắn hiện tại chỉ cần một cái to lớn dòng thác đem cái này thành lũy xông phá chờ đợi vẫn là cần tiếp tục chờ đợi một ngày này vương phong giết chóc xong tại trong tiên đạo trả viện thưởng tức trả trên mình lệnh bài bỗng nhiên có nhắc nhở là thần toàn phong cho mai kia lệnh bài hắn một mực đặt ở trên mình không có để vào trong không gian giới chỉ đây là xuất quan b ế quan lâu như vậy cuối cùng xuất quan cũng không biết thời gian lâu như vậy bên trong cái này thượng cổ kim long tiểu hảo khôi phục lại cái gì cấp độ vương phong mở miệng cười thân ảnh chậm chậm biến mất xuất hiện tại phủ thành chủ bên ngoài chương một trăm chín mươi mốt chém giết man hoang tiến tổ long ngâm thành phủ thành chủ bên ngoài tại vương phong lấy ra thần toàn phong cho lệnh bài sau đó một tên long nữ cung kính mời vương phong tiến vào phủ thành chủ vương phong khẽ gật đầu thần trí của hắn đã phát giác được thần toàn phong vị trí một cốc bước vào đến thành chủ trong định viện trong đ ì n h viện thần toàn phong yên tĩnh ngồi tại lương đình phía dưới còn có một tên người mặc màu vàng nhạt phục sức lão giả lông mày trắng cung kính đứng ở một bên người này hẳn là long ngâm thành đương đại thành chủ trong lòng vương phong lầm nhầm lão giả l o n g mày trắng tại cùng thần toàn phong cung kính nói gì đó bất quá thần toàn phong khi nhìn đến vương phong đi tới sau đó phất phất tay đem nó cắt ngang tiền bối đi tới lương đ ỉ n h phía trước vương phong hướng lao giả lông mày trắng cung kính mở miệng theo sau nhìn về phía thần toàn phong nhất thời ở giữa không biết nên s ư n g hô như thế nào thần toàn phong n é t mép cười một tiếng ngươi gọi hắn tiền bối ta báo ngươi đại nhân chúng ta mỗi người một lời không lẫn nhau dính vào tại một chỗ đại nhân năm lao giả lông mày trắng khỏe miệng giật một cái b ấ t quá hình như đã thành thói quen chỉ là năm lao giả lông mày trắng nhìn vương phong trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc hắn trước đây cũng gặp qua chính mình tên này tiên tổ kèn lớn miệng cái gì đều nói nhưng là vẫn lần đầu tiên ngay trước mặt hắn gọi l ạ i nhân thần toàn phong quét một thoáng lao giả minh bạch nó trong lòng đang suy nghĩ gì lắp lắp tay để nó rời đi đợi đến lao giả thối lui sau đó thần toàn phong đánh giá vương phong một chút trong ánh mắt hiện lên một chút chân kinh toét miệng đi tới trước mặt vương phong muốn nói lại tôi h bất quá cuối cùng vẫn là nhìn xuống vương phong biết thần toàn phong lợi dụng phương pháp đặc thù nhìn ra tu vi của mình cho nên mới lộ ra như thế chân kinh cuối cùng hắn đối ngoại tuyên bố chính mình đột phá đến đại năng trung kỳ liền đã dẫn huyền thiên chấn động thậm chí tại cựu thiên thập đ i ệ bên trong đều không nhỏ ảnh hưởng nếu là nói cho bọn hắn mình bây giờ chân thực tu vi đã đến gần tôn giả nói không chắc hắn rất có thể bị những lao tổ kia cấp bậc nhân vật nắm tới cắt miếng nghiên cứu bất quá vương phong nhìn không ra thần toàn phong tu vi nhưng mà hắn biết đi qua nhiều năm như vậy khôi phục tu vi nhất định khôi phục lại một cái rất sâu cấp độ dựa theo vương phong đối nó hiểu rõ lúc trước man hoàng tiên tổ khôi phục lại lao tổ cấp bậc thần toàn phong tu vi hiện tại khẳng định không kém gì phía trước man hoàng tiên tổ liền thôi thần toàn phong bỗng nhiên mít mép cười một tiếng đại nhân gần nhất những năm này huyền thiên biên hóa ta cũng không sai qua bây giờ đang là huyền thiền cùng hư địa tranh đấu đại nhân có muốn hay không chơi một mờ lón chơi một mờ lớn nói thí dụ như giết một cái lao tổ các loại ta chơi tàn hắn đại nhân bổ đao thế nào thần toàn phong trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn vương phong nháy mắt tâm động lên bổ đao chém giết một vị lao tổ nói không chắc hắn liền có thể mượn cái này đột phá đến tôn giả cảnh giới có thể vương phong gật đầu một cái thần toàn phong gặp vương phong đồng ý lấy ra một khối vảy màu vàng đại nhân đây là ta lúc trước tại thượng cổ kim long bế quan địa phương nhật hình như là nó kiếp trước chiến tử thời điểm rơi xuống hộ tâm lân t h i ế n nhưng ngăn cản được lao tổ cấp bậc toàn lực ba đòn đại nhân loại bảo vật này ta trước giao cho ngươi đảm bảo đảm bảo vương phong liền ưa thích chơi loại thứ này à? thân phận bây giờ đã rõ ràng ngươi chính là thượng cổ kim long tiểu hào còn nói với ta cà á ỷ là thượng cổ kim long bế quan địa phương nhật được rồi được rồi có thể ngăn cản lao tổ toàn lực ba đòn phối hợp một chút cũng không sao tiếp theo thần toàn phong đại khái giảng thuật hiện tại huyền thiên cùng hư địa tôn giả trở lên cấp độ tình hình c h i n đâu đây đều là vương phong chỗ không biết tin tức của hắn đại bộ phận đều là thông qua mạc p h ạ m hoặc là lâm mạc thu hoạch đem so sánh với người thường tới nói còn có một chút tuyệt mật tính thế nhưng đối với những tông môn kêu cao t ầ n g tới nói những chuyện này đều là có cũng được không có cũng được không tính là cái gì cần chuyện giữ bí mật thế nhưng long n g âm thành thành chủ chính là lao tổ cấp bậc nhân vật đối với những tin tức này biết đến đem so sánh mà nói nhiều hơn nhiều nhiều nhiều năm như vậy một mực tại cấp thần toàn phong truyền lại tin tức nó tuy nói đang bế quan nhưng ngoại giới đại sự cũng đều biết được hiện tại huyền thiên cùng hư địa ở giữa chiến sự mặc dù nói là nhất thiên nhất địa ở giữa mâu thuẫn thế nhưng tổng thể mà nói vẫn là lấy huyền thiên tông man hoang bộ lạc cầm đầu huyền thiên cùng lấy hư phạm tông cầm đầu hư địa giữa hai bên chiến sự tại hư địa hư phạm tông một tông đập đại chiếm cứ toàn bộ hư địa nguyên cớ đơn thuần tông phái thực lực mà nói hư phạm tông là tối cường huyền thiên tông liên thủ với man hoang bộ lạc mới khó khăn lắm có thể cùng nó chống lại bởi vì liên quan tới thần toàn phong thao thao bất tuyệt nói một chàng vương phong tổng kết năm điểm đúng liền là phía trên năm điểm những tin tức này không thuộc về cái gì tuyệt mật chủ yếu đạt tới đạo cấp tu vi sau đó cũng biết những thứ này cơ bản thường thức thuộc về là không biết có phải hay không là thần t o à n phong bế quan bế lâu muốn nói một chút nói nhảm lại nói nửa giờ đầu mới rốt cục nói đến trọng điểm tại mấy năm này chiến sự bên trong thư địa vẫn là ba tên lão tổ cấp bậc nhân vật h u y ề n thiên tông vẫn là một tên lão tổ man hoang bộ lạc vẫn là một tên lão tổ tổng cộng có năm tên lão tổ vẫn lạc tất nhiên đây không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là tam phương thế lực chết trận năm tên lão tổ đối với tông môn hắn nội bộ mâu thuẫn trở nên gây gắt dị thường nghiêm trọng theo ta được biết năm nhất là man hoang bộ lạc nghiêm trọng nhất bởi vì man hoang lão cầu ra h o ặ kia muốn theo hắn tử tôn trong tay b và quyền thế nhưng hắn tử tôn không nguyện ý cho sáu mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng n a m một n g ư ờ i trong đó bí mật tìm được ta mời ta xuất thủ chém giết man hoang lão c ủ u bốn thế nhưng năm vương phong vừa định muốn nói chuyện lại bị khí thế phong hoa thần t o à n phong tắt ngang đại nhân ngươi có chỗ không biết ở trong đó một người là lúc trước ta rơi xuống quân cờ bị ta khống chế tuy là trải qua nhiều năm như vậy lực khống chế có chỗ hạ xuống nhưng mà nếu như hắn muốn hại ta như thế hắn tất nhiên sẽ so ta chết trước một điểm này trong lòng hắn so ta rõ ràng hơn nguyên cớ đại nhân không cần phải lo lắng hắn thiết kế tới hại ta thần toàn phong một mặt cơ trí biểu tình hai tay vỗ liền như tại nói đại nhân ngươi có phải hay không không tin ta tin ta đại nhân tin ta vương phong thế nào cảm giác gia hỏa này trong đầu trang đều là bệnh nặng vương phong không phải không tin thần toàn phong như loại này theo thượng cổ thời đại sống sót đồng thời còn một mực đem k h ô n g chế long ngâm thành người không nhận ra có phải hay không bấy dập hoàn toàn chính xác có chút không nói được san giết lao tổ cấp bậc nhân vật cần thời gian chuẩn bị nhất là san giết như là man hoang chức tộc loại này theo thượng cổ chết một lần mà lại nhân vật sống sót loại nhân vật này đối với nguy hiểm dự cảm nơi nơi quá nhạy bén cái này vừa trọ liền là mấy tháng huyền thiên cùng hư địa chiến sự còn tại thăng cấp nam vương phong tu vi vẫn không có quá lớn tăng lên nhưng hắn đối cái này cũng không sốt ruột đồng dạng đại năng muốn đột phá đến tôn giả thấp nhất còn cần trăm năm lâu dài hắn đã rất nhanh năm lại chờ chút chỉ cần một cái cơ hội như vậy là đủ rồi vội vàng một năm mà qua tại một năm này thời gian bên trong thần toàn phong nhiều lần tìm tới vương phong nói là có cơ hội thế nhưng mỗi một lần đều bị man hoàng tiên tổ nguy hiểm dự cảm tránh né rơi không có cách nào bọn hắn chỉ có thể một lần lại một lần chờ đợi lại hơn phân nửa c h ở kèm theo huyền thiên cùng hư đ ệ a ở giữa chiến sự không mâu gậy thuận hóa man hoang bộ lạc nội bộ mâu thuẫn cũng buộc phát quyết liệt cuối cùng có một ngày tại một chàng lao tổ cấp bậc chiến sự bên trong man hoang bộ lạc một tên lão tổ sắp chết khi biết tin tức này sau đó man hoang tiên tổ cùng tiếu không thôi cuối cùng đợi đến cơ hội sắp chết tên k i a lão tổ chính là cùng hắn tranh quyền chủ yếu người một trong hiện nay người này sắp chết đối với hắn mà nói không thể nghĩ ngờ là một kiện to lớn chuyện tốt mặc dù nói sắp chết tên bia lão tổ thế tất sẽ bàn giao nó bộ lạc tộc trưởng kế thừa nó vị thế nhưng mới đột phá đến lao tổ cảnh giới một tên tộc trưởng hắn thân là man hoang tiên tổ sao lại để ý cùng lúc đó thần toàn phong cũng dị thường xúc động bởi vì cơ hội rốt cuộc đã đến chờ lâu như vậy thời gian cuối cùng chờ đến thần toàn phong trong ánh mắt ẩn chứa nồng đ ậ m sắc ý man hoang lao cẩu chờ chết ta hắn đã được đến tin tức man hoang tiên tổ đã dò xét qua tên kia sắp chết lao tổ c h ỉ ít còn có thể sống ba mươi năm man hoang tiên tổ không có g i i như vậy kiên nhẫn không muốn lại chờ lợi ba mươi năm n g u y cơ quyết định tốc chiến tốc thắng liên hợp người hư địa săn giết tên này sắp chết lao tổ man hoang tiên tổ cho là thần không biết quỷ không hay tuy nhiên lại không nghĩ sớm lấy bị thần t o à n phong dùng đột phá đến lao tổ cấp bậc dụ hoặc ăn mòn người bên cạnh cuối cùng ai không muốn muốn khống chế lực lượng mạnh hơn ngày hôm đó man hoang tiên tổ mới chém giết xong tên kia sắp chết lao tổ nhưng chưa từng nghĩ qua bên cạnh đ ố n g nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh ngày hôm đó man hoang tiên tổ mới chém giết xong tên kia sắp chết lao tổ nhưng chưa từng nghĩ qua bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh man hoang tiên tổ nhìn về phía mình từ tôn đột nhiên đánh ra một trường đem nó chụp thành mở ra thịt nát phía sau nhìn chòng chọc vào thần toàn phong ha ha tiểu kim cá c h ạ c h nhìn tới lúc trước thật là ngươi ngươi sống tiếp được thực lực cũng nhận được khôi phục ha ha ha bất quá ta sống nhiều năm như vậy còn không ai có thể để giết ta ha ha man h o a n g lão cẩu người đang suy nghĩ gì hôm nay ngươi t ậ t chết ha ha ha ta không tin vừa dứt lời đông nhiên thần toàn phong cũng không có truy kích hắn hôm nay mục đích liền là chém giết man h o a n g t i ê n tổ đối với người khác không có hứng thú sau phương chiến đấu mấy chục giây phía sau man h o a n g tiên tổ thấy thế không ổn nổi giận gầm lên một tiếng kim lao đây là ngươi bước ta vừa dứt lời man h o a n g tiên tổ thân hình lần nữa tăng vọt đồng thời nó khí tức cũng kèm theo thân hình tăng lên mà tản mát ra khí thế càng khủng bố hơn hai m é t ba m é t bốn m é tám m thằng t đến đạt tới vạn mét man h o a n g tiên tổ thân hình mới khó khăn lắm đình chỉ tăng vọt mà nó khí tức cũng viễn siêu láo tổ cấp bậc mười vạn dằm bên ngoài một chỗ vương phong nhìn chăm chú lên man hoàng tiên tổ thân hình hơi nhỏ mắt không nghĩ tới man hoàng tiên tổ lại còn có lưu hậu chiêu cái này đoán chừng là nó cuối cùng át chủ bài cũng không biết thần toàn phong có hay không có ứng đối biện pháp nếu như không có liệu d i u thanh â m còn vang vọng trên không trung chiến trường liền bộ phát ra một c ỗ đồng dạng khí thế mãnh liệt đáp lại man hoang tiên tổ chỉ thấy kim long hình thể đồng dạng bắt đầu tăng vào sáu hai ngàn m bốn ba ngàn m bốn ngàn m sáu ngàn m é tầm t ngàn m é t đã tới vạn mét mới khó khăn lắm dừng lại khí thế cùng man hoang tiên tổ không phân sàn sàn nhau viện siêu lão tổ cấp bậc nhân vật man hoang lão cầu trăm vạn năm trước ngươi đánh lén ta chuyện kia ta còn không tính với ngươi đây ép ngươi thế nào ta liền ép ngươi liền ép ngươi ngươi không nên quên lúc trước ta chỉ là đem sự thật nói ra mà thôi nếu không phải ta đem chuyện này nói ra ngươi còn không biết rõ thê tử ngươi cùng đệ tử yêu đương vụ trộm xanh rùa tiểu tử thần t o à n phong vẫn như c ũ không quên mất chửi bậy khiêu khích tại sao lưng thần t o à n phong mấy tên l á o tổ nhân vật rời xa thân ảnh dừng một chút cái gì man hoang tiên tổ thê tử cùng đệ tử đây không phải thoại bản bên trong n g i có ư quả nhiên hiện thực so với cố sự còn muốn đặc sắc man hoàng tiên tổ trên mặt hiện ra nổi giận chật quát một tiếng tự tìm cái chết ha ha thần toàn phong cười lạnh một tiếng đôi rồng trực tiếp rút man hoàng tiên tổ một cái đại bị túi tiếp theo thân hình của hai người tiến vào không gian ẩn bên trong phương viên mười vạn dặm không gian m ò hồ chấn động ai cũng không biết bên trong đến cùng là ai chiếm cứ lợi thế nhưng mà đối với man hoàng tiên tổ là x a n h rùa nam một chuyện đều có khác biệt phản ứng thần toàn phong cái kêu hống một tiếng thế nhưng dùng tới không gian truyền âm chỉ ít phương viên trăm dặm người nghe được không nghĩ tới liền huyền thiên tầng cao nhất nhân vật đều làm qua sách rùa nam nghĩ như vậy lời nói ta cái này tầng dưới chót tu sĩ đột nhiên liền bình thường trở lại ha ha ha sáu ba mươi vạn dắm bên ngoài một chỗ đạo gia trong khách sạn một người trung niên nam nhân ngay tại chót gian nhìn lòng đường bên trên nam nữ trên thân nam nhân tuân ra một cỗ sát ý nồng nạp bốn nam nữ đều lạnh r u n nữ tử quỳ gối trên giường cầu xin tha thứ nhưng đông nhiên bên hai chuyển đến thần toàn phong âm thanh man h o a n g tiên tổ lục quỳ nam ha ha không biết do nữ tử ở đâu ra r i ú p khí đông nhiên đứng lên chỉ vào nam nhân nhân ra man hoàng tiên tổ đều bị xanh biết n g u y ê một cái nho nhỏ vo đế bị xanh biết cũng rất bình thường lần này ta liền tha thứ ngươi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a phu quân tha thứ mẹ nó nam nhân dùng sức phiến ra một bàn tay ngay sau đó đao ý trực tiếp đem nữ tử phân cách toàn bộ mười đoạn trở lại như cũng lựa ta ta để ngươi cả nhà không có người nào chương một trăm chín mươi hai cựu thiên thập địa tranh giành chiến trường không gian ba động dị thường h u n g ánh có thể nhìn ra phương viên trăm dặm hiện đầy lít nha lít nhít vết nước không gian cấp bậc đại n ă n g chạm vào tất chết mảnh khu vực này đã hóa thành cấm địa đồng thời vết nước không gian còn đang không ngừng khuyết trường không có chút nào dừng lại xu thế vương phong đứng tại chỗ yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy t h â n toàn phong mặc dù là cái kèn lớn miệng thế nhưng chưa từng có thổi qua châu lần này cần phải có thể giải quyết rơi man hoang tiên tổ a vương phong lẩm nhẩm một tiếng ánh mắt thiên lặng không có bất kỳ biến hóa kèm theo thời gian chậm chậm trôi qua các phương lão tổ đều trong bóng tối yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy muốn biết một cái kết quả đông nhiên kịch liệt không gian ba đ ộ ngưng tình huống như thế nào thượng cổ kim long cùng man hoang tiên tổ chiến đấu đột nhiên kết thúc người nào thắng không biết rõ có lao tổ lên tiếng đáp lại lại chờ đợi ước chừng nửa canh giỏ mắt thấy không gian vẫn không có bất kỳ ba động chuyển ra các phương lão tổ không khỏi đến bắt đầu sốt ruột cuối cùng tại trận các lão tổ đều đều có tiểu tâm tư còn có bản thân lập trường nếu như là đối phương thắng lời nói như thế bọn hắn nhất định phải lập tức vứt bỏ bên mình lây rõ ràng giữ mình chỉ là thời gian như cũ tại c h ậ m chậm trôi qua trong không gian vẫn không có quá nhiều động tĩnh lúc này có một tên lão tổ cẩn thận mở miệng hỏi trong này thượng cổ kim long cùng man hoang tiên tổ không phải là đồng thời bị thương nặng không có lực chiến đấu đi nếu không chúng ta đi vào trước nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào lời này vừa nói ra dẫn tại trận rất nhiều l a o tổ bắt đầu nghị luận cuối cùng một mực chờ đợi không phải cái biện pháp nếu như bên trong chiến đấu hai người thật đồng thời bị thương nặng lời nói như thế lúc này đi vào vừa vặn có thể giúp bên mình chém giết đối phương thế nhưng đi vào t r a xét lời nói cũng mang ý nghĩa có nguy hiểm ai cũng không nguyện ý gánh chịu cái này nguy hiểm lúc này lại có người đem ánh mắt đặt ở long ngâm thành thành trụ trên mình long minh nhà ngươi vị kia tại bên trong không biết do phát sinh tình huống như thế nào nếu không ngươi đi vào cha xét một phen nhà ta vị tiên nói chết sông có số giàu có nhờ trời long ngâm thành chủ lắc đầu mặc cho đối phương dù nói thế nào đều không mở miệng tại trận tất cả lão tổ cũng đều không chiêu chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chờ đợi vương phong cũng chú ý tới không gian ba động ngưng chiến đấu kết thúc thế nhưng lâu như vậy thế nào còn không có người đi ra sẽ không phải xảy ra chuyện gì a vương phong chính giữa suy tính đông nhiên quanh thân hắn không gian nhấc lên một con chấn động thần toàn phong tay nâng một người cả người làm máu hùng hùng hổ hổ theo trong không gian đi ra mẹ nó không nghĩ tới cái này man hoang lão cẩu hậu chiêu còn thật nhiều nếu không phải lá bài tẩy của ta đủ cứng lời nói nói không chắc hôm nay còn thật là xe bất quá bây giờ ha ha ha đại nhân man hoang lão cậu ta mang cho ngươi tới ngươi tranh thủ thời gian chém hắn a nói lấy thiện tay một ném man hoang tiên tổ một cái c h o gặm phân rơi vào trên mặt đất trên thân thể bị xuống lít nha lít nhít mấy chục cái cầm chế trọn vẹn không thể động đậy trên mặt tràn ngập ám niệm dùng ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào thần b ă phong nhìn ta mẹ nó còn dám nhìn ta đại nhân ngươi trước đừng có gấp ta nhìn hắn cái ánh mắt này phi thường khó chịu chờ ta lại cho hắn tới mấy cái tắc mạch tử hiểu hả giận ngươi lại、dết. nói lấy thần toàn phong liền như là một cái thôn dã mãng phu đồng dạng hướng về man h o a n g tiên tổ nhào tới bên trái đấm móc bên phải bắn móc một bàn tay một bàn tay phiến tại man h o a n g tiên tổ trên mặt ngươi nhìn cái gì còn nhìn ta không ngươi lại nhìn một cái thử xem ngươi cái này lão cẩu có tin ta hay không chức t r à tấn n g ư ơ i vào năm lại đem ngươi chơi chết gặp man h o a n g tiên tổ nhắm mắt lại thần toàn phong vậy mới coi như tôi h dễ c ậ t một câu thôi đi ta còn tưởng rằng nhiều lớn bản l ĩ n h đây vương phong đi lên trước nhìn man hoàng tiên tổ bây giờ rắn dấp rất khó tưởng tượng đây là đã t ừ n g rực xa phong vân dẫn dắt một thời đại dẫn dắt một cái bộ lạc vùng dậy ngon nhân dẫn đến bây dò hạ tràng ở trong đó thư vị e rằng chỉ có chính mình mới có thể lĩnh hội a vương phong hơi nhau mắt hôm nay hắn liền muốn dùng đến thượng cầu ngon nhân tới làm nền thuộc về hắn thời đại con đường chỉ thấy ma kiếm kiếm ý lưu truyền sát ý cùng sát khí kết hợp với nhau đọ tươi hai con người để vương phong cả người nhìn lên như là theo trong địa ngục đi ra át ma t h â n toàn phong cảm thấy kinh ngạc nhìn thanh ma kiếm kia tựa hồ là đoán được cái gì nhưng trung pi là cũng không nói gì nhìn chằm chằm vào ma kiếm bỗng nhiên cảm giác được một trận kiếm k � thế là yên lặng đem ánh mắt chuyển rời đến hắn kèm theo một đạo kiếm quang l ó e lên một cái rồi biến mất thuộc về man hoang tiên tổ thời đại triệt để hà màn cái này một tên theo thượng cổ sống xuất cường giả trung quy là đổ vào ma kiếm dưới kiếm quang tại vương phong kiếm quang chém xuống một khắc cuối cùng man hoang tiên tổ đứng lên thân thể thẳng tắp kèm theo thân thể đổ xuống hắn cái này huy hoàn g một đời triệt để kết thúc nói cho cùng bất quá cố gắng cả đời truy cầu bản thân lợi ích chỉ là tại chính mình lợi ích cùng người khác lợi ích gặp được va chạm thời gian quá yếu vương phong trong ánh mắt không có một tia thì ra kèm theo ma kiếm phản hồi rung động tu vi của hắn cũng cuối cùng đi tới tuấn giả cuối cùng đột phá trong lòng vương phong mừng t h ầ m trải qua nhiều năm như vậy cuối cùng tại chém giết man hoàng tiên tổ sau đó đột phá đến tuấn giả mà một màn này thì là bị ở một bên thần t o à n phong thu hết vào mắt lộ ra một chút quả là thế biểu tình chúc mừng đại nhân nhanh như vậy liền đột phá đến tuấn giả chắc hẳn sau này tương lai nhất định vô hạn đại nhân không phải ta vớt m ô n g ngựa cứ dựa theo ngơi ư cái tốc độ này phỏng chừng đột phá đến đạo tôn chắc hẳn cũng không dùng đến thời gian quá dài thần toán phong nết mép cười một tiếng không ngừng nhìn từ trên xuống dưới ma kiếm vương phong không có nói chuyện tôn giả phía sau liền là đạo tôn đạo tôn sau đó thì là lao tổ cấp bậc hắn cách thần toàn phong còn có hai cái đại cảnh giới hắn vốn cho là thần toàn phong dù nói thế nào tại nhìn thấy ma kiếm thời gian cũng biết xuất hiện một chút tham lam nhưng chưa từng nghĩ tại hắn vừa mới chém giết man h o a n g tiên tổ thời gian hắn chú ý tới trong ánh mắt của thần toàn phong không chỉ không có tham lam đồng thời còn có một vệ trấn kinh cùng k i ế n kỵ hh ắ c ắ c đại nhân có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì không xuất thủ tranh đoạt ngươi thanh ma kiếm kia đúng không thần toàn phong đảo qua vương phong một chút lập tức liền đã biết nó suy nghĩ trong lòng chính là cái gì vương phong gật gật đầu khoe miệng mỉm cười chẳng lẽ ngươi đối thanh kiếm này không tham lam u chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng tác dụng của hắn a không phải quá rõ ràng nhưng mà hiểu rõ không sai bị lắm đại nhân ta không xuất thủ chẳng lẽ đại nhân trong lòng không rõ ràng ư vừa mới một màn kia khí tức đại nhân e rằng trong lòng so với ai khác đều hiểu man hoang lão c ẩ u vừa mới chết ta cũng không thể bước hắn góp chân sáu là tiền bối trong lòng vương phong lầm nhầm cũng đúng tiền bối thực lực viễn siêu tại người trong biên giới chính là thượng giới người tới thần toàn phong có khả năng phát giác được tiền bối khí tức cũng đối cái này xuất hiện kiếm k � quá bình thường b ấ t quá tất nhiên đây cũng là vương phong thích để cho thần toàn phong nhìn thấy vương phong không có nói chuyện mà thần toàn phong làm một cái kèn l ớ n miệng cùng truy cầu đột phá người hiện tại dị thường muốn biết ma kiếm bên trong đại đạo khí tức đến từ nơi nào h u y ề n giới h u y ề n giới bên ngoài giới vực vẫn là nói tới từ càng sâu vào suy nghĩ thần toàn phong thì càng muốn biết đáp án trong lòng gấp vô cùng nhưng là lại không dám chủ động mở miệng sợ chọc để ma kiếm bên trong tô vân sinh khí cuối cùng thần toàn phong vẫn là từ kiếm kỵ thật sâu thở dài một hơi sách theo man hoang tiên tổ đầu người rời đi năm năm vội vàng mà qua tại năm năm này thời gian bên trong thần toàn phong thỉnh thoảng tìm đến vương phong luôn là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi vương phong minh bạch thần toàn phong là muốn hỏi thăm có liên quan với thượng giới còn có tiền bối đạo khí tức kia sự tình chỉ là thần toàn phong cũng minh bạch đối thoại của bọn họ đều sẽ bị tiền bối n g h e được nguyên cớ mỗi một lần đều là hưng ơ p h â n tới chỉ có thể bất đắc di rời đi thậm chí có một lần thần toàn phong gấp đến trực tiếp hỏi đi ra bên ngoài n g u y ê n giới còn có cảng lớn giới vực ư đối với vấn đề này vương phong không có nói chuyện theo bản năng quét mắt ma kiếm một chút thần toàn phong sắc mặt vui vẻ liền nói minh mạch minh bạch. thời gian năm năm vương phong đem tu vi tăng lên tới đạo tôn trung kỳ đồng thời còn đem theo man hoàng tiên tổ cấp đoạt mà đến một bản tuyệt học tu luyện tới đại thành cấp độ tuyệt học này tên là k h ô n g tiên ý tứ rất rõ ràng liên lạc có khả năng khống chế người tinh thần khống chế người khác nội tâm đồng thời có thể đại diện tích phạm vi khống chế tu luyện tới cực sâu chỗ thậm chí có thể điều khiển toàn bộ huyền t i ê n người quỳ xuống thanh âm không lớn nhưng trong thanh âm phản phất tẩn chứa vô tận lực lượng một tên đại năng tu sĩ ánh mắt trống rỗng khi nghe đến hai chữ này thời điểm không chút do dự quỳ xuống vương phong yên lặng tu sĩ lấy tên kia đại năng cái này không tiên không tệ không biết do vì cái gì man h o a n g tiên tổ không có chuyên chú tu luyện bản này đạo quyết thật là thật là đáng tiếc không biết do nguyên nhân gì vương phong cũng lời phải đến m u ố n thân ảnh chậm chậm biến mất tại chỗ năm năm này thời điểm bởi vì man h o a n g tiên tổ chết đi tạo thành huyền t i ê n một phương hủ bại tại năm thứ ba thời điểm thần toàn phong quyết định xuất chiến xuất thủ chém giết một tên lão tổ cấp bậc nhân vật chấn nhiếp hư địa theo sau song phương liền như là ước định cẩn thận đồng dạng n ư n g chiến nửa năm nhưng lập tức hư địa lại phát động bánh liệt thế công nó liên hợp cựu địa bên trong âm thầm liên thủ đối phó huyền thiên huyền thiên xa vào đến trong nguy cơ tất cả môn phái liên hợp lại hợp thành huyền thiên liên minh nhưng đối mặt với hư địa cùng âm thầm liên thủ vẫn như cũ không địch lại bị chém hai tên lão tổ cuối cùng huyền thiên bất đắc di chỉ có thể lợi dụng hư địa cùng âm thầm liên thủ đánh xuống huyền thiên sau đó theo sau liền có thể trực đảo hoàng lòng tại giới thiên lý do thoái thác thuyết phục giới thiên tông liên hợp lại một chỗ chống lại hư địa cùng âm thầm liên minh giới thiên tông các lão tổ do dự nửa tháng cuối cùng tại huyền thiên tông nhuộm bộ một bộ phận bản thân lợi ích sau đó đồng ý xuống tô vân biến hóa vẫn như cũ không lớn tại chém giết man hoang tiên tổ phía sau lại qua 5 năm năm trung quy tiến hóa giá trị cuối cùng là vượt qua năm mươi căn cứ vào dạng này tính lời nói muốn lần nữa tiến hóa quá khó khăn bất quá ngược lại trước tiên có thể tăng lên cái khác bạo ma ma chạm c h ờ một chút loại này ma kiếm kỹ năng cùng ma kiếm lĩnh vực tô vân đều muốn nó tăng lên rất nhiều kỹ năng tăng lên tới trình độ nhất định sau đó tô vân c h ợ n phát hiện cái kia quét quy tắc có thể dung nhập vào bất kỳ kỹ năng bên trong cũng tỷ như nói năm tại kiếm nô sử dụng bạo ma trong lúc đó có thể thông qua ma kiểm c h u y ể n t h â u lực lượng để kiếm nô mượn cỗ lực lượng kia nói cách khác kiếm nô điều động quy tắc có thể lực lón tăng lên nhiều ai cũng không biết quy tắc lúc nào có thể trưởng thành nếu như nếu là có phương viên mười m l i ê n tốt tô vân thở dài lại là hai mươi năm vội vàng mà qua tại cái này thời gian hai mươi năm bên trong từ huyền thiên cùng giới thiên tạo thành liên minh cùng h ư điệu cùng âm thầm tạo thành liên minh chiến túi bụi toàn bộ cựu thiên thập điện đều bị to lớn ảnh hưởng thậm chí còn có không ít cái khác thiên đ i ệ trong bóng tối yên lạc ủng hộ nào đó mập phương có thể nói trận này chiến sự đã thăng cấp đến toàn bộ cựu thiên thập địa đều tham dự vào tình trạng mỗi cái thiên địa đều hoặc nhiều hoặc ít tham gia vào trận này chiến sự bên trong mà vương phong thật là đối ngoại tuyên bố tu vi của mình đã đi tới đại năng viên mãn tần lam cùng mạc phàm càng đối nó coi trọng mạc phàm thậm chí lặng lẽ đem đột phá đến tôn giả công pháp giao cho vương phong có thể nói là dụng tâm lương khổ mạc phàm đi qua nhiều năm như vậy tại h u y ề n thiên tông bồi dưỡng bản thân cánh nó mạc phàm nhất mạch thế lực tại huyện thiên tông chiếm cứ lấy cực lớn quyền nói chuyện mạc phàm nhất mạch nó đại bộ phận đều là phổ thông bối cảnh trưởng lão cùng đệ tử cũng coi là mạc phàm bốn hiện hiện đạt được huyền thiên tông cựu trưởng lão đệ tử đặc biệt kính trọng có thể nói hiện nay vương phong tại trong tông môn phổ thông đệ tử cùng trưởng lão bên trong hy vọng đã có thể so tông môn chấp pháp điện địa chủ đại trưởng lão tông chủ tam đại cao tầng mà bản thân hắn đối ngoại triển lộ lại là mạc phần người đại trưởng lão trong bóng tối không ngừng lôi kéo thần lam lôi kéo ha ha vương phong chỉ muốn cười lạnh hắn còn cần tiếp tục tăng thực lực lên lại các loại đã rất nhanh trong ánh mắt của vương phong tràn ngập s á c ý nếu như nhìn kỹ lại lời nói có khả năng mơ hồ phát hiện loại này s á c ý đã ngưng kết thành thực chất t r ư ớ c 193, b i ế n đổi lớn vội vàng 50 năm 50 năm đối với cựu thiên thập địa tới nói g i ọ t nước trong b i ể n cả nhưng đối với toàn bộ cựu thiên thập địa cách cục tới nói chính là trăm vạn năm không một đại b i ế n hóa tại cái này 5 ă năm năm thứ nhất bên trong huyền thiên cùng giới thiên liên minh tạo thành huyền giới liên minh hư địa cùng âm thầm liên minh tạo thành hư ám liên minh hai đại liên minh ở giữa chiến sự tại cái này 50 năm à y n ở giữa, không ngừng h bão p á thứ t í c lũy c năm thời gian huyền giới liên minh bố trí mai phục chém giết hư ám liên minh ngũ đại lao tổ trong đó tần lam lấy tân tấn lao tổ danh h à o chỉ h o a n trong đó tam đại thâm niên lao tổ nhất thời ở giữa c h ấ n kinh c ử u thiên thập đ ị a từ đó hư ám liên minh bởi vì bị chém giết năm tên lao tổ hán thực lực giảm bớt đi nhiều mơ hồ không địch lại huyền giới liên minh nội bộ bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn đồng thời loại vấn đề này càng ngày càng nghiêm trọng mà đúng lúc này hư ám liên minh lao tổ lại kéo tới u tam đ i ệ thành lập thế lực một chỗ chống lại huyền giới liên minh n giới liên m i n h xem x é t k h ô n đúng lắm. Đối phương g Đối lắm. tám địa, mà bọn huyền ắ giới, giới trong liên minh giới thiên tông hoành không xuất thế một vị lao tổ cấp bậc nhân vật bốn người này mới vào lao tổ cảnh giới liền có thể độc lập chém giết hư địa một tên thâm niên lao tổ sáu đồng thời đối mặt ba tên l a o tổ vây công còn mơ hồ chiếm cứ lợi thế danh tiếng kia lực gáp tần lam nhất thời ở giữa danh tiếng vô lượng lao tổ danh hảo bạch minh h u y ề n giới liên minh bởi vì ra tần lam còn có một cái so tần l a m càng biến thái tân tấn lao tổ khiến hư ám liên minh áp lực dị thường lớn mà lúc này hư địa bên trong trăm vạn năm cấm địa đi ra một tên lão tổ nhân vật nhưng đối đầu tần lam bạch minh đồng thời tại lần đầu tiên xuất thủ thời gian không người hiểu rõ hắn thực lực đối nó sinh ra khinh thị dẫn đến nó chém giết h u y ề n giới liên minh ba tên lão tổ nhân vật thật to làm d ị hư ám liên minh áp lực năm thứ hai mươi trong hai mươi năm trước Huyền minh cùng hư ám liên minh chiến liên cùng liên giới ám trong ử vô số, không số, biết õ có b a h nhân i ê u láo tổ nhân vật, n c ù trưởng láo đó ệ tử chết tại bên trong chiến trường. Trong chiến bên đ nổi danh nhất chiến trường huyết linh cấm địa chỗ này cấm địa tại hai mươi năm trong chém giết tích lũy không có gì sánh kịp á n n i ệ m cùng sợ ý dựng dục ra tới một cái đáng sợ quái vật sáu tên này quái vật vừa xuất thế liền đạt tới đạo tôn cấp thôn vệ lấy xung quanh địa vực tu sĩ tạo thành vô số tử thương chỉ là quá mức cao liệu bại lộ quá nhanh vừa xuất thế còn chưa chân một tháng liền bị giới thiên tông hai tên lão tổ liên thủ chém giết thứ ba mươi năm vẫn như c ũ như thường chiến sự vẫn tại tiếp tục huyền giới liên minh không láo tổ thương vong hư ám liên minh cũng không láo tổ thương vong thứ bốn mươi năm vẫn như c ũ n h ư thường giống như trên thứ bốn mươi lăm năm đây cũng là ảnh hưởng toàn bộ cựu thiên thập địa biến hóa cách cục một năm hư ám liên minh không chỉ lôi kéo được ủ còn lôi kéo được minh đất hoang tử địa tổng cộng sáu địa mà cùng lúc đó cựu thiên đối mặt với địa giới b ư ớ c b ư ớ c ép sát cũng không chút nào ngọc yếu thế huyền thiên giới thiên dương thiên trời âm ủ đan thiên ngũ đại thiên đồng dạng cùng nhau liên thủ chống lại hư ám liên minh cựu thiên thập địa bên trong có năm ngày sau trực tiếp quấn vào trận này chiến sự bên trong còn t h ừ a bốn ngày tứ địa đồng dạng trong bóng tối đại lực ủng hộ trận này chiến sự có thể nói đây là thiên cùng địa ở giữa tranh đoạt đã không chỉ là thế lực nào đó ở giữa chiến sự thứ 50 năm mươi năm cựu thiên thập địa trời cùng đất chính thức tuyên bố mở ra thiên địa tranh giành cựu thiên thập địa toàn bộ quấn vào đến bên trong chiến trường toàn bộ cựu thiên thập địa không có nửa phần thiên đường ma đạo thừa cơ vùng dậy tàn phá bốn phía cựu thiên thập đ ị ệ bốn cùng lúc đó huyền thiên trong huyền thiên tông vương phong xếp bằng ở trong động phủ của mình cái này thời gian năm mươi năm tu vi của hắn đã đạt đến đạo tôn mãn. Có thể vi viên nói, của Có hắn đến mãn. đã đạo lúc a ra, của lao o nào trong, tổ thủ tại biết đột tổ. không không không hắn. Phạm phương pháp gì, dĩ nhiên cũng đột phá người này năm bên dùng cũng đến gì, rõ có cái Mạc đối là Mà l dĩ này để huyền thiên cao tầng c h ầ n kinh bởi vì bọn hắn không biết rõ mạc p h ạ m là thế nào đột phá đến lao tổ ở trong đó có mờ ám mà tại mạc p h ạ m đột phá đến lao tổ cảnh giới sau đó toàn bộ huyền thiên tông thế cục cũng phát sinh cải biến cực lớn đầu tiên m ạ c phàm nhất mạch đại lực tuyển nhận phổ thông bối cảnh trưởng lão cùng phổ thông bối cảnh đệ tử truyền thụ nó hoàn chỉnh đột phá công pháp đem huyền thiên tông quy tắc ngầm trọn vẹn xe rách đồng thời m ạ c phàm cách làm không chỉ vẹn vẹn xúc động cao tầng huyền thiên tông nhóm lợi ích còn xúc động huyền thiên tông các l ã o tổ lợi ích năm thậm chí có l ã o tổ không quan tâm huyền thiên chiến sự muốn xuất thủ mạn sát m ạ c phàm chỉ là năm xuất thủ tên kia l ã o tổ vốn định ý vào chính mình là thâm niên lao tổ muốn xuất thủ đem mặc phàm cái này tần tân, tân lao tổ trực tiếp tại huyền thiên tông mặc sát có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới năm tên kia vô cùng kinh khủng bàn tay mới bao trùm chấp pháp điện trong chấp pháp điện liền truyền tới một đạo càng kinh khủng quyền ý nháy mắt đem nó đánh tan làm sao có khả năng xuất thủ tên kia l á o tổ đ i ê n cuồng quắt to một tiếng ngươi chỉ là vừa đột phá đến lao tổ cảnh giới làm sao có khả năng giống như cái này mạnh lực lượng không không không ngươi một mực tại ẩn giấu chính mình ngươi khẳng định không phải mới đột phá đến lao tổ cảnh giới hừ mặc phàm hừ lạnh một tiếng nguyên bản mặt mũi hiền hòa mặt vào giờ khắp này tràn ngập túc sát chi ý nháy mắt cái kia quyền đi tới không trung đem chọn cái huyền thiên tông bao trùm ngay sau đó lại như lưu tinh truy lạc hóa thành phổ thông lớn nhỏ quyền nhưng trong đó ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng để lao tổ cấp bậc nhân vật cũng vì đó rút lui dày một quyền này đủ để diệt s á t vừa mới xuất thủ tên kia lao tổ đồng thời đã định vị thân hình muốn chạy trốn đều trốn không thoát còn t h ừ a lao tổ thấy thế sắc mặt căng thẳng vội vã đồng loạt ra tay đem nó chống lại xuống bọn hắn biết nếu như đổi lại là bọn hắn cũng căn bản ngăn cản không nổi một quyền này lúc này có một tên lão tổ đứng ra muốn khi cùng sự t ì n h lão mặt mũi hiển lành mở miệng nói mặc phàm bây giờ đang là huyền thiên chiến sự chỉ bằng biên c h i n tranh thành hòa bình để nó rời đi huyền thiên tông tìm kiếm hư địa liên minh lão tổ tiên hành một trận chiến nếu như chiến tử cũng coi như chết nếu như không chết việc này coi như xong như thế nào không bằng cái gì muốn giết ta liền muốn làm xong tất chết chuẩn bị nếu như các ngươi muốn ngăn cản vậy các ngươi liền xuất thủ mặc phàm ánh mắt lạnh giá mấy tên khác lao tổ chuyển biến tốt nói khuyên bảo không được ánh mắt run lên đã như vậy Vậy ngươi cũng đừng trách chúng ta không quan tâm tình đồng môn đem ngươi mặc sát cuối cùng là ngươi trước phá hoại tông môn đoàn kết trước nam ha ha mặc phàm cười lạnh một tiếng hắn phá hoại tông môn đoàn kết trước chẳng lẽ không phải hắn muốn để phổ thông trưởng lão cùng đệ tử đều có thể căn cứ vào thiên phú của mình đột phá cảnh giới đánh vỡ cái này cái gọi là quy tắc ẩ m để không có bối cảnh trưởng lão cùng đệ tử đều có thể có một cái càng quang minh tương lai ảnh hưởng đến các lao tổ lợi ích nguyên cơ bị cái khác lão tổ chèn ép ư đồng thời xuất thủ tên kiên lão tổ rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết bây giờ lại biến thành hắn trước phá hoại đoàn kết trước bộ này mũ chụp hắn ha ha mặc phàm trong ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt mà ngay tại mấy đại lão tổ chuẩn bị liên thủ đối phó mạc phàm thời gian bỗng nhiên lão tổ trong cấm địa lại thoát ra một cố lực lượng t ầ n lam tới thật đúng lúc nhanh lên một chút xuất thủ chu sắt tên này phản loạn tần lam yên lặng không lời nhìn về phía nói chuyện lão tổ đột nhiên một kiếm chặt đức nó xuất thủ thế công huyền thiên tông quy tắc hoàn toàn chính xác cần phải sửa đổi một chút năm cái này t ầ n lam ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì ngươi quên ban đầu là ai dịu ngươi thượng vị không có chúng ta mấy người ủng hộ ngươi có thể có địa vị bây giờ đi theo như nhu cầu mà thôi các vị tiền bối nếu làm ộ t chiến ta tần lam phục buổi chỉ là đến thời gian trọn vẹn xé rách ra mặt như thế các vị tiền bối Tần l a m k h ô n g có t i ế p t ụ c nói h ế t cái khác mấy tên lão tổ thấy thế t r ầ mặt m xuống một cái mặc phàm lời nói bọn hắn còn có thể giải quyết nhưng mà nếu như lại thêm một tên tần lam lời nói đến lúc đó là ai chết còn thật nói không chừng đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi đống nhiên mặc phàm q u y ề n quang lần nữa đánh về vừa mới tên kia xuất thủ lão tổ một quyền đem nó oanh sát mặc phàm ngươi vừa mới hắn muốn giết ta các vị tiền bối không có ngăn cản hiện tại ta muốn giết hắn không được sao mặc phàm tròn vo trên mặt viết đầy túc sát chi ý cái khác mấy tên lão tổ gặp tần lam chấp nhận chuyện này chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi việc này sau đó huyền thiên tông cách cục bắt đầu biến hóa chỉ cần có thiên phú vô luận có hay không có bối cảnh đều có thể đột phá tu vi từ đó huyền thiên tông hiện ra tới một nhóm đại năng tu sĩ cùng tôn giả ước chừng có mấy mười người những người này đại bộ phận đều là tại lúc tuổi còn trẻ tu vi thiên phú cực cao thế nhưng tầm thường vô vi một đời đều vây ở không có bối cảnh bên lờ ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký h o hò lần này mạc p h ạ m làm bọn hắn tranh thủ tới lợi ích cũng để cho tu vi của bọn hắn gông cùng xiềng xích đến đây đánh vỡ không nghĩ tới mạc phàm còn thật đánh võ tông môn quy tác n m không gì hơn cái này nhìn tới m ạ c phạm mới đột phá lao tổ liền có thể chém giết một tên thâm niên lao tổ chắc hắn nó nội tình rất sâu thậm chí muốn so tần l a m còn phải sâu thế nhưng năm mặc phạm là như thế nào đột phá lao tổ tần lam đột phá lao tổ là bởi vì chém giết tần gia lao tổ nguyên c ớ thu được đột phá lao tổ tư cách thế nhưng m ạ c phạm hắn là thế nào đột phá lao tổ vương phong trợt nhớ tới t h â n t o à n phong đã từng nói tại huyền thiên tông l ẩ n tảng cũng có một vị cùng bọn hắn cùng thời đại người chỉ là hắn cũng không rõ ràng người kia là ai mặc phạm sẽ không chính là người này a thế nhưng nếu như nói mặc phạm liền là cái này cùng bọn hắn cùng thời đại người chắc hẳn khẳng định có lòng tin đánh vỡ huyền thiên tông quy tắc như thế nó giúp đỡ mục đích của mình là cái gì tính toán không muốn vấn đề này tạm thời không cách nào biết được vương phong dứt khoát trực tiếp không thèm nghĩ nữa cuối cùng chỉ có đem tu vi nâng lên thực lực tăng lên mới có thể đủ khống chế vận mệnh của mình thực lực đầy đủ mạnh như vậy thì có thể đánh vo hết t h ể âm mưu q u ỷ kế nói cho cùng hắn lực lượng không đủ vẫn là bắt nguồn từ thực lực không đủ mạnh bốn có yếu vẫn là có yêu vô luận là đối mặt tần lam cũng hoặc là mạc phạm hắn đều có yếu thế nhưng muốn tại thời gian ngắn đột phá đến lao tổ làm sao có khả năng nếu như nói ta có thể nắm giữ ma kiếm trong lĩnh vực cái kia quét vật kỳ quái chắc hẳn lấy ta hiện tại nội t ì n h chém giết lao tổ cũng không nói chơi vương phong lầm nhầm nó nói tới cái kia quét vật kỳ quái liền là quy tắc tô vân nhìn bảng hệ thống hiện tại quy tắc đã trưởng thành không còn là trước kia yếu ớt bộ dáng đã hóa thành phương viên mấy mét tuy là tại ma kiếm trong lĩnh vực lộ ra đặc biệt không đáng chú ý thế nhưng trong đó lại ẩn chứa một cố lực lượng kinh khủng tô vân đã từng đem cố lực lượng này tại thần toàn phong trước mặt bày ra qua một lần chỉ có t r ớ c mắt thời gian chỗ bày ra quy tắc khí tức dị thường yếu thế nhưng thần toàn phong biểu hiện lại phi thường k i ê n kỵ thậm chí trong ánh mắt còn hiện lên một chút hoảng sợ năm cái này quy tắc nhìn tới rất không bình thường sáu trong lòng tô v â n yên lặng thì thầm cùng lúc đó giới thiên tông một tên thanh niên áo trắng t ĩ n h tọa tại chủ vị bên trên mà phía dưới mấy tên lão tổ cung kính túi đầu không nói một lòi nhìn ra đối tên này thanh niên áo trắng dị thường cung kính nếu như bức họa này mặt đặt ở ngoài giới thế tất sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn cuối cùng bốn, coi như là tiên tổ cấp bậc nhân vật cũng không có khả năng để tất cả lão tổ đều tất cung tất kính thanh niên áo trắng ngón tay không ngừng gõ lấy chỗ ngồi phát ra đông đông đông âm hưởng tựa như đang tự hỏi cái gì theo sau ngầm đầu nhìn về phía huyền thiên tông phương hướng hơi nhó mắt thộc ta vùng dậy vẫn như c ũ có chút khó khăn a sâu thở dài phất phất tay để nó tất cả lão tổ rời đi tiếp lấy đứng lên vượt ngang một bước điểm nhẹ hư không hướng về hư ám liên minh phương hướng mà đi không biết rõ vì sao vừa mới trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái hắn cần giết chóc mới có thể làm dịu trong lòng đạo khí kính kia t r ư ớ c 1 9 n m n g u y ê n nhân huế nguyệt đối với đại năng trở lên tu sĩ tới nói c h ư ớ c mắt tức thì lại là ba năm mà qua cựu thiên thập địa vẫn như c ũ là cái kia cựu thiên thập địa chiến sự vẫn như c ũ là cái kia chiến sự khác biệt chính là người thời gian ba năm vương phong ẩn nấp bản thân chém giết không ít tôn giả cùng đạo tôn đem bản thân tu vi tăng lên tới đạo tôn đ ỉ n h phong chỉ tiếc tại tăng lên đến đạo tôn đ ỉ n h phong sau đó vô luận lại thế nào tăng lên đều không phát hiện được tu vi có chút biến hóa thậm chí thần toàn phong có một lần mang đến một tên sắp chết lão tổ tại hắn đem nó chém giết sau đó t u đều Vi không chút n có à o b i ế n hóa. h sao Vì lại k ô n g có đậu phủ ó g vương phong cơ hồ xa vào đến điên cuồng tình huống năm năm qua hắn một mực tại giết chóc thậm chí tại liên tục giết chóc san giết qua cựu thiên người cũng ẩn nút từng tới thập địa bên trong diễn sắt nó mây trục trung đẳng tông môn có thể nói hắn tại tận nó có khả năng tại giết chóc thế nhưng mỗi một lần hắn đều mang mong đợi thế nhưng mỗi một lần đều thất vọng mà về vào giờ khắc này vương phong triệt để không kèm được giết chóc nhân cách lần nữa cho thấy hắn điên cùng nhất một mặt giết vạn người không được vậy liền ngàn vạn ước vạn ta cũng không tin thu vi của ta không có chút nào biến hóa lao tổ cấp bậc ta không có khả năng đột phá không đến trên mặt vương phong g â n x a n h cùng thật nhỏ huyết quản có thể thấy rõ ràng cả người trên mình tản ra không có gì sánh kịp s á c ý nhiều năm như vậy hắn chém giết tu sĩ không chi kỷ trải qua bao nhiêu vạn người mười vạn cũng hoặc là trăm vạn không nhớ rõ cũng k h ô lúc ó tỉ này h ngoài h n cái y động phủ thần toàn phong hơi hơi kinh ngạc phất tay đem ma khí sô tán đi tới nhìn thấy vương phong một màn này không kể nổi có chút khó tin đây là thế nào đại nhân người làm sao nhìn thấy thần toàn phong sau đó vương phong thần trí nháy mắt thanh tỉnh đem điên cuồng lý niệm áp chế xuống không có gì chỉ là tích lũy sát ý quá nhiều vào giờ khắc này bạo phát mà thôi thần toàn phong nhìn vương phong một chút trong những năm này mỗi khi gặp chiến sự bình hòa thời điểm h ắ n tổng hội thỉnh thoảng đến tìm kiếm vương phong nói cho cùng cũng không phải là vì tìm vương phong mà là vì thanh kiếm kia bên trong tiền bối những năm này thời gian hắn sớm đã biết trong kiếm tiền bối chính là cái kia so huyền giới còn phải cao hơn một cái cấp vị giới vực nguyên cớ thỉnh thoảng muốn định đoạt một chút đối với vương phong cảnh ngộ hắn cũng có hiểu biết mấy chục năm trước vương phong vẫn chỉ là một cái nhập đạo cấp tu sĩ ngắn ngủi mấy chục năm liền đã trở thành lão tổ phía dưới đứng đầu nhất cường giả coi như là m ở hắc thần t o à n phong liếc một cái ma kiếm tốt h ta hắn liền là m ở hắc vẫn là siêu cấp hắc khắc mão giết người liền có thể tăng lên đổi lại hắn đã xóm đem c ử u thiên thập địa đồ không còn chút nào nam chật chật thật là làm cho ta hâm mộ kim gà mà phát tìm a thần t o à n phong dưới đáy lòng yên lặng cảm khái hâm mộ thì hâm mộ nhưng mà đối với có thượng giới tiền bối che chở vương p n g hắn coi như là có một trăm cái gì, gì cũng không dám đi cất đoạn đại nhân tu vương i của n g i i thật một chút t ế triển n đều k h ô có ư.、Ừ. Vương Ừm. phong gật đầu một cái đối với thần toàn phong cũng không có bất kỳ che lấp hắn không rõ vì cái gì đến đạo tôn định phong sau đó dĩ nhiên không tăng trưởng khiến hắn không khỏi đến hoài nghị chẳng lẽ là tu vi tăng lên quá nhanh đã thương nào đó cái gọi là căn co khu khu thần toàn phong ánh mắt lấp lóe đại nhân hỏi tham q u a vị kia ư hiển nhiên có ý riêng vương phong lắc đầu thần toàn phong gấp không ngờ như thế có cao nhân ở trước mặt ngươi ngươi không hỏi tại cái này ngây ngô rết lung tung vương phong biểu tình phong phú hắn không phải không hỏi vẫn còn không biết rõ cái kia hỏi thế nào chẳng lẽ nói tiền bối năng lực có hạn không đủ lấy để hắn đột phá đến lao tổ cấp bậc cái này sao có thể hễ là có một phần hoài nghị đó cũng là chính mình không đủ cố gắng làm sao có khả năng hoài nghị tiền bối bốn bất quá trải qua thần toàn phong chỉ điểm hắn cũng cảm thấy chính mình làm như thế không đúng hoàn toàn chính xác không có khả năng hoài nghị tiền bối nhưng mà chí ít chính mình cũng muốn hỏi một thoáng vương phong bỗng nhiên có loại giật mình cảm giác hiểu ra bốn thần toàn phong thấy thê cực kỳ tức thời rời đi đậu phủ đợi đến thần toàn phong sau khi rời đi vương phong cung kính mở miệng nói tiền bối tiền bối tiểu thứ sáu còn chưa tới thời điểm tiếp tục làm xong ngươi thuộc b u ồ n phận sự t ì n h đột phá lao tổ cấp bậc cần lượng biến gây nên biến chất chờ ngươi tích xúc đủ nhiều lực lượng sau đó tu vi tự nhiên m à nhưng liền có thể đột phá đến lao tổ cấp bậc không cần suy nghĩ nhiều trong thân kiếm tô vân cắt ngang vương phong mở miệng trực tiếp g i ả i hoặc mà hắn vừa nhìn về phía bảng hệ thống kiếm nâu cái kêu một cột bên trong cũng xuất hiện một cái thanh tiến độ phía trên bất ngờ viết năm mươi tám phần trăm tiến độ nghe được tô vân âm thanh vương phong trong ư ờ ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng hiện nay không ai có thể ngăn cản hắn giết chóc n nhiều. Vương Phong trong ánh hiện lên điên cuồng. Hiện chưa mắt ma đạo c ô n nổi vương phong hiện nay tu vi chính là đạo tôn đ ỉ n h phòng đồng thời khống chế ma kiếm thanh này siêu cấp tuyệt thế h u n g binh có thể nói lao tổ cấp bậc trở xuống vô địch thu lại sắc ý chầm chầm thở ra một hơi đã tiền bối nói cần tích xúc càng nhiều lực lượng mới có thể đủ tự nhiên mà nhưng đột phá đến lao tổ cấp bậc vậy ta liền giết càng nhiều người lựa biến nếu là lựa biến vương phong khỏe miệng dần dần cong lên một cái đường cong trong mắt hồng mang trải rộng mấy tháng sau giới thiên giới thiên thánh thành bên trong giới thiên tông chủ vị có vẻ như có lao tổ cấp bậc nhân vật tu luyện tạ công tại săn i ế t những tu sĩ này thông ta cũng tổn thất mấy tên tuấn giả sơ bộ phán đoán hẳn không phải là cựu thiên thập địa bên trong mỗi đại cống địa thông môn thế gia làm trong đó chỗ vận dụng thần thông công pháp thoạt nhìn như là những năm gần đây bởi vì cựu thiên thập địa hỗn loạn mới vùng dậy ma đạo không biết rõ vì tu luyện cái gì tàn nhẫn công pháp mà săn g i ế t điên cuồng cừng giả mấy tháng gần đây thế lực khắp nơi bị săn g i ế t tốt n giả đại năng muốn so gần nhất một năm chiến sự tổn thất còn mưa lớn hiện nay cựu thiên thập địa các phương nhất trí cho rằng cái này ma đạo mới là chúng ta cựu thiên thập địa tất cả mọi người đại địch tất cả thế lực liên hợp đưa ra muốn tạm dừng chiến sự một chỗ tìm kiếm tên này ma đạo tổ sư đem nó giết chết tạm dừng chiến sự Thanh ni ha ha thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng nhắm mắt lại theo sau lại mở ra thời gian trong ánh mắt một đạo tử mang hiện lên hồng mang ánh mắt tộc nhân tử vong thời gian tuyệt vọng cố khí tức kia hắn quá quen thuộc căn bản không phải cái gì ma đạo tổ sư mà là thanh kiếm kia lại xuất hiện hồi ức hiện lên trước mắt hắn hiện ra một cái thanh niên áo trắng bị một tên vo đế dùng thanh kiếm kia chém giết c h ẳ n g cảnh sau đó lại hiện ra tộc nhân tử vong phía trước trong nháy mắt đó nhận biết hiện nay đều đã trưởng thành đến loại cảnh giới này đi thanh kiếm kia có vẻ như không thuộc về nơi này thanh niên áo trắng ngẩng đầu nhìn lên theo sau l ầ m b ầ m ta nhờ đến thanh kiếm kia hẳn là sẽ không quá mức can thiệp kiếm chủ sinh mệnh cùng lựa chọn a đã như vậy thanh niên áo trắng khỏe miệng hơi hơi dâng lên đưa tay ở giữa màn ánh sáng màu vàng n ó n g bên trên in lên giới thiên tông tông ấn ngay sau đó thân ảnh chậm chậm biến mất tại chỗ tòa hạ các lao tổ trên mặt của mỗi người đều hiện lên một tiếng ngốc trệ trong n g á y mắt liền lại khôi phục bình thường mây ngày phía sau cựu thiên thập địa thế lực khắp nơi ký kết thiên đạo thệ ước nhất trí quyết định trước tạm dừng chiến sự đòi đến chém trừ ma đạo tổ sư sau đó sự tỉnh kh Nguyên bản cửu, cửu t hiện thập nay t liền như vậy bị người trong ma đạo lạc yên chém giết hơn nữa là đại quy mô tàn sát chém giết mỗi cái thế lực đều tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại chuyện này nguyên cớ bọn hắn quyết định trước đem tên này che giấu ma đạo tổ sư c h é m giết tất nhiên đứng ngũi chịu xào liền là vừa mới vùng dậy không lâu ma đạo ma đạo trong đại điện một tên tóc đen láo giả lông mày trắng trên mặt viết đầy nội ý nghe được theo cựu thiên thập địa mỗi đại thế lực tin tức chuyển đến lão tổ uy nghiêm đều không kèm được người nói cái gì cựu thiên thập địa mỗi đại thế lực nói chúng ta ma đạo săn giết tông môn hắn đạo tôn lúc này đang có mấy tên lão tổ tới trước chuẩn bị vây khôn chúng ta ma đạo mô đình hồi lão tổ căn cứ ngoại giới tin tức đúng là như thế thả hắn lương cầu thí ta ma đạo từ lúc xây dựng đến nay Chưa lần này chính là cựu thiên thập địa lò biến nguyên có ba tên ma đạo lao tổ quyết định xuất thế xây dựng ma đạo cựu thiên thập địa đại biến ma đạo vùng dậy ngắn ngủi mấy chục năm loại trừ tại lao tổ về số lượng lượt thua ở cựu thiên thập địa đỉnh tiêm tông môn cấm địa thế ra nhưng mà đệ tử lại không chút nào thua thậm chí mơ hồ có áp đảo xu thế ma đạo nhất mạch chính giữa hướng về vui vẻ phồn vinh bước vào không bao lâu nữa liền sẽ trở thành ma đạo môn đ ỉ n h thánh điệp thế nhưng hiện tại dĩ nhiên nói bọn hắn săn g i ế t nó thế lực đạo tôn vẫn là cựu thiên thập địa bên trong mỗi đại thế lực ma đạo lao tổ bọn hắn đầu h ó c không có vấn đề đắc tội nhiều như vậy thế lực đối bọn hắn t r ă m hại mà không một sắc việc này nhất định có kỳ quặc nói không chắc cựu thiên thập địa thế lực khắp nơi liền là muốn lấy lý do này đem chúng ta trừ mà nhanh hai m sáu chúng ta ma đạo xây dựng tại trên cấm địa tông môn đại trận chính là thượng cổ rất có hung danh đại trận một chồng bọn hắn muốn diệt hết chúng ta không chết cũng muốn thoát tầng da t ó c đen láo giả lông mày trắng âm trầm mở miệng một tên khác hồng bào lao tổ thần tình nghiêm túc không nhất định ta cảm thấy chúng ta khả năng là có nổi theo ta được biết tiểu tiên h thập địa mỗi đại thế lực cao tầng hoàn toàn chính xác trải qua huyết t ẩ y đồng thời tên k i a lao tổ cấp bậc nhân vật dùng chính là ma đạo thủ đoạn thậm chí còn có chúng ta ma đạo tuyển học sáu cho nên nói chúng ta cảm thấy chúng ta rất có thể là có nổi có nổi hai tên khác lao tổ trong mắt tràn ngập kinh ngạc 196, Bạch Minh thân. ba tên ma đạo lao tổ không có đến n g h ĩ qua Bọn hiện ắ n nay cựu thiên a thập địa thế lực khắp nơi đã là nhận định chúng ta ma đạo làm coi như chúng ta giải thích rõ thật không phải là chúng ta cũng không có tác dụng gì khẳng định cũng biết bắt chúng ta động đao lấy củng cố tông môn đệ tử trưởng lão bất an tâm tình vô luận chúng ta làm thế nào đều không phá nổi cuộc này không có những biện pháp khác cái nổi này chỉ có thể chúng ta đọc đối mặt cựu thiên thập địa thế lực khắp nơi xuất thủ chúng ta tông môn đại trận mặc dù nói là thượng cổ cấm trận vẫn như trước ngăn cản không nổi biện pháp tốt nhất liền là vứt bỏ tông môn chúng ta ba người trốn đi lưu thanh sơ tại không sợ không cười đốt chờ sau này có cơ hội lại ngóc đầu trở lại lời này vừa nói ra tóc đen mày trắng lao tổ tức giận quả thực muốn chửi mẹ thế nhưng thế cục bắt buộc căn cứ vào hồng bảo lao tổ thuyết pháp bọn họ đích sắc không có quá nhiều lựa chọn nào khác nhất định không nên để cho ta biết là ai bằng không mà nói tóc đen mày trắng lao tổ trong ánh mắt lộ ra một cỗ sát ý nồng nặc qua nhiều năm như vậy còn không có người dám để cho bọn hắn ma đ lần này xem như bọn hắn ngã xuống t i ê n lặng chốc lát ba tên ma đạo lao tổ đều gật đầu đồng ý thế là trực tiếp b u ô n g tay không quan tâm t ô n g môn rời đi t ô n g môn hai ngày phía sau huyền thiên tông trong đậu phủ vương phong nhìn về phương xa khi nghe đến ma đạo bị diệt thời điểm khỏe miệng hơi hơi dâng lên đây hết thảy đều tại tính toán của hắn bên trong hắn biết chính mình đại quy mô như vậy đồ sát cựu thiên thập địa đại năng tuấn giả đạo tôn thế tất sẽ dẫn tới tất cả tông môn c a m thủ thậm chí sẽ khiến cho tạm dừng chiến sự đặc biệt đối phó chính mình cũng không phải không khả năng vì để tránh cho phiền t o á i hắn khẳng định phải tìm tới một cái có nổi thế là liền lựa chọn ma đạo ma đạo là những năm gần đây mới vùng dậy thế lực tu luyện lại là ma công vừa v ẫ n thích hợp hắn chém giết một tên ma đạo đại năng cướp đoạt mấy bộ tuyệt học thành công đem nổi ném cho ma đạo mặc kệ chuyện này có phải hay không ma đạo làm cựu thiên thập địa thế lực đều cần lấy ra tới một cái thái độ coi như là có người hoài nghi tại đại thế phía dưới cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận chuyện này liền là ma đạo làm ma đạo lao tổ cũng minh bạch cái đạo lý này chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết đánh thì đánh b ấ t quá chỉ có thể thoát đi tô môn ẩn nấp hành tùng của mình như vậy không người giải thích hoặc là nói giải thích cũng không có người tin tưởng ma đạo tự nhiên m à nhưng ngồi vương chuyện này hoàn mỹ chuyện này mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi đến vương phong trên mình sự tình cũng đúng như vương phong suy nghĩ đồng dạng cựu thiên thập điệu ngưng chiến mục đích chính là vì diện trừ hắn đồng thời cùng hắn dự liệu đồng dạng tìm tới ma đạo lão tổ ma đạo thành lớn nhất có nội hiệp chuyện này chắc chắn sẽ có bị vạch trần thời điểm thế nhưng đến lúc đó ta cũng đã là lão tổ trong mắt vương phong hồng mang lấp lóe hắn không nhận làm hắn có thể lựa gạt được cựu thiên thập điệu thế lực khắp nơi thế nhưng hắn chỉ cần tranh thủ một chút thời gian vậy liền đủ đây cũng là mục đích của hắn chỗ tồn、tại. hắn có khả năng cảm nhận được hắn cách đột phá đến lao tổ đã không xa tiếp tục ta cảm giác tiếp tục như thế không ra một tháng ta nhất định có khả năng đột phá đến lao tổ cảnh giới vương phong nhìn về phía ma kiếm trong ánh mắt lộ r a chỉ tiền bối tin tưởng qua không được bao lâu ngài liền có thể trở về thượng giới lại hơn phân nửa tháng u một cái trung đẳng tông môn bên ngoài vương phong thu lại khí tức trực tiếp đi tới tông môn phía trước truyền đu tông tôn giả toa c h ấ n trong tông môn thông hành công pháp làm ám v quyết lấy hút người sắt y hoàn khí làm phụ giút tu luyện tông môn cấm địa xuống nhiều năm cầm tù mấy vạn phổ thông tu sĩ t vương phong môn, toàn l thân đột phá tóc gãy dựng lên trực giác của hắn nói cho hắn biết chỉ cần hắn bước vào đến truyền đũ trong tông hẳn phải chết không nghi ngờ nhanh chóng rời đi nơi này vương phong thần tình nghiêm túc đang chuẩn bị rời đi có thể bỗng nhiên ánh mắt xuất hiện một đạ áo trắng rơi vào bên cạnh hắn chỗ không xa giờ khắc này vương phong cảm giác được thân thể của mình đều nhanh muốn nổ tung khí tức nguy hiểm không đúng là siêu cấp nguy hiểm vào giờ khắc này vương phong phát giác được tình thần của mình giống như xa vào đến một mảnh đầm lầy bên trong sâu rút không ra người trước mắt này vương phong khó khăn lắm d ư ơ n g mắt nhìn thấy thanh niên áo trắng bộ dáng lập tức kinh hãi bạch minh truyền kỳ lao tổ nhân vật trong truyền thuyết thực lực so sánh tần lam càng thêm khủng bố vương phong vào giờ khắc này mồ hôi đầm địa hắn không biết rõ bạch minh mục đích là cái gì nhưng mà cùng rõ ràng bạch minh là đến tìm hắn lần này phỏng chừng cũng là đã biết hắn là điên cuồng săn giết cựu thiên thập địa cường giả cái kia thân phận cố ý tại cái này bước hắn bạch minh đánh giá vương phong một chút tiếp lấy liền mất đi hứng thú ánh mắt rơi vào ma kiếm phía trên trong ánh mắt lộ ra đã nhiều năm như vậy cuối cùng nhìn thấy đã trưởng thành đến tuyệt thế hung binh trình độ nhà quả thật siêu phàm bạch minh cung kính túi đầu cái này túi đầu là bãi ma kiếm ngay sau đó ánh mắt về tới trên mình vương phong là chết là sống thật đơn giản bố n chữ để vương phong cả người giống như rơi vào vạn năm hầm băng rét lạnh nội tâm h ắ n ngáy mắt phản ứng lại cái này bạch minh không phải tìm hắng mà là tìm ma kiếm. là Trước h nếu h Bạch Minh, mình phát tán đi ra khí h âm tuyệt tại tổ trung bật, trên tán t vọng. người nổi bậc cấp đi lao là ra đô trực tiếp nghiền ế ép vương Phong. Vương n như không phải cầm trong tay ma kiếm lợi dụng ma kiếm khí tức ngăn cản vào giờ k h ắ c này vương phong chỉ sợ là đã hóa thành bọt máu bất quá hắn rất nhanh liền ổn định lại tâm thần hắn hiện tại căn bản trốn không thoát cũng không có khả năng vung tha ma kiếm lựa chọn duy nhất một trận sinh tử giờ khác này vương phong khí tức trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa cả người trên mình lộ ra nồng đấm huyết quang ma kiếm tại trong tay hắn phát ra từng trận a n h minh âm thanh、Giết vương phong dùng ma kiếm đâm vào chính mình lồng ngực mở ra b ạ n ma không có nói nhảm quá nhiều chỉ có thật đơn giản một chữ một chữ này bên trong ẩn chứa nồng đậm sát ý cùng sát khí sát ý nhập thể ma kiếm lĩnh vực b ạ n ma phàm là vương phong có khả năng cần dùng đến ma kiếm kỹ năng vào giờ k h ắ c này toàn bộ hiện ra đi ra khi tức một lần tới gần l a o tổ cấp ở bạch minh lắng lặng nhìn vương phong nếu như chỉ là loại trình độ này lời nói vậy ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi ngươi làm sai lựa chọn mà làm sai lựa chọn hậu quả ngươi cũng biết ngươi còn có cơ hội một chiêu kia b ư c cháy sinh mệnh bạ phát cuối cùng một chút nhiệt nóng tia lửa tiên kỹ thì chuyển đi ra à bằng không mà nói ngươi không có cơ hội bạch minh biểu tình rất bình thản đối với hiện nay vương phong không chút nào để vào mắt cũng có thể nói trực tiếp bỏ qua vương phong chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút m à kiếm uy lực có thể trong lòng vương phong cũng là khiếp sợ một chiêu kia bốc cháy sinh mệnh tiến kỹ nói là hiến tế bản thân thế nhưng bạch minh trước mắt dĩ nhiên đối ma kiếm hiểu rõ như vậy khiến vương phong tâm nháy mắt ngã vào đến đáy vực lá bài tẩy của hắn đều bị nhìn tấu liền ma kiếm thần kỹ bạch minh trước mắt cũng toàn bộ cũng biết đối với thực lực của mình hình như cực kỳ tự tin không chút nào lo lắng ma kiếm mang tới uy hiếp n g ư ơ i đến cùng là ai ha ha ta là ai không trọng yếu đối với n g ư ơ i mà nói ta khả năng là cướp đoạt ma kiếm đ ị c h nhân cũng khả năng là giết chết n g ư ơ i cử nhân tất nhiên cũng có thể là người qua đường dựa theo thượng giới lời nói nói thế nào chú n g sinh n g ư ơ i ta bất quá là giáp đất b ì n h đinh bạch minh tự tin đứng tại chỗ đối mặt cầm trong tay ma kiếm vương p h o n g không có chút nào tới gần hiện tại ta là bạch minh bạch minh vương phong tỉnh táo lại trong mắt hồng mang dần dần ngưng kết tại một chỗ hắn biết hắn chỉ có một lần cơ hội ma kiếm trong lĩnh vực đắc u y tắc ngưng kết tại một chỗ ngáy mắt bao trùm phương viên mấy trăm dặm theo sau cái này mấy trăm dặm sinh linh toàn bộ hóa thành huyết vụ ngưng kết tại ma kiếm bên trên thân kiếm phát ra từng trận oanh minh lúc này phương viên trăm dặm chỉ còn dư lại bạch minh cùng vương phong hai người bạch minh phát giác được lực lượng quy tắc phía sau khe nhũ mày thế nhưng vẫn đứng tại chỗ trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc nhìn cái kia gom lại mà đến ngập trời kiếm ý bạch minh trên mình hiện ra một đạo vòng sáng màu tím đem có kiểm đều ngăn tại bên ngoài vòng sáng có thể bỗng nhiên một đạo ánh kiếm màu đỏ ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn dẫn vào mi mắt chính là vương phong giống như nội điên vặn vào mặt bạch minh thân thể chấn động khó khăn l ắ m tránh thoát luồng kiếm khí màu đỏ ngọc kia thế nhưng trên mặt lại xuất hiện một đạo vết máu chờ quay đầu vương phong lợi dụng ma kiếm lĩnh vực đã thoát đi không biết bao xa bạch minh đưa tay lau lau máu trên mặt vết một vòng màu tím nhạt huyết dịch chiếu vào ánh mắt của hắn tiện tay vung lên huyết dịch hóa thành hư vô giờ khắc này trên mặt của bạch minh lộ ra một chút như có như không nụ cười lại có thể thương tổn đến ta thú vị thế nhưng ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào lẩm bẩm một tiếng bạch minh thân hình chầm chầm biến mất sau nửa cách giờ một chỗ bên trong tòa thành lớn vương phong b i ế n thành một cái phổ thông trung niên nhân xuyên qua cơm chế tiến vào trong thành phía sau lưng hắn một đạo vết thương kinh khủng như là ác long đồng dạng ăn mặt hắn đây là vừa mới bạch minh tại truy kích hắn thời gian tiện tay phát ra một đạo công kích dư ba tạo thành thương thế lao tổ cấp bậc nhân vật thật sự là quá đáng sợ không đúng là bạch minh bạch minh thực lực thật sự là quá đáng sợ e rằng nó chiến lược đã vượt xa phổ thông lao tổ vương phong thở dốc một hơi lần này nguy cơ có thể nói là hắn gặp phải lớn nhất nguy cơ mặc dù hắn có ma kiếm thế nhưng đối với bạch minh tôi nói vẫn là quá yếu có yếu coi như là có ma kiếm g a trì hiến tế bản thân vương phong cũng không nhất định chắc chắn chém giết bạch minh cuối cùng hai người bọn họ thực lực tranh lệnh quá mức cách xa đồng thời bạch minh đối với ma kiếm hiểu rõ cũng rất sâu thật sớm chuẩn bị kỹ cảng hình như có tự tin trăm phần trăm không có cho hắn mảy may cơ hội đồng dạng hắn cũng không có thấy bất kỳ cơ hội nào lao tổ cấp bậc đột phá đến lao tổ cấp bậc ta liền có cơ hội giết vương phong sắc mặt dữ tợn nổi gân xanh ma kiếm lĩnh vực nháy mắt đem trọn cái đại thành bao trùm kiếm quan tùy ý quét sạch trong thành tu sĩ nháy mắt mấy tên tôn giả theo trong thành bay ra dẫn đầu lao giả trợt quát một tiếng nơi này chính là ưu tông thuộc hạ thành trì ngươi làm như thế chẳng lẽ không sợ ưu tông trả thù đi ha ha vương phong ngẩng đầu cùng lão giả lướt nhau lão giả nháy mắt mồ hôi lạnh thác nước chạy phản phất là xa vào đến nào đó siêu cấp chuyện kinh khủng bên trong mấy tức tới mới như ở trong ngộng mới tỉnh đạo tôn thông chi thượng tông chạy chạy chữ vừa dứt lời tên lão giả kia nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ trong chốc lát toàn bộ thành trì phản phất rơi vào đến địa ngục đồng dạng vô số tuyệt vọng thanh âm tiếng thét trói t a i tại trong thành trì văn vọng c h ư một trăm chín mươi tám điên cùng trạng thái vương phong không hề bị lay động cả người tâm thần toàn bộ đắm chìm tại g ế t chóc bên trong triệt đ ệ n h ậ p ma tô h vân thấy thế thầm than một tiếng ma kiếm chấn động vương phong phát giác được ma kiếm khắc thưởng khỏe miệng hơi hơi dâng lên tiền bối không cần lo lắng tình trạng của ta rất tốt trước nay chưa có tốt trình tọa thành trì tràn ngập nồng đậm huyết khí hóa thành một đạo dòng suối xu hướng ma kiếm mũi kiếm theo sau thông qua thân kiếm phản hồi đến vương phong thể nội nồng đậm huyết khí nóng này sắc ý điên bị điên trạng thái tinh thần nhìn tới bạch minh xuất hiện dẫn đến kiếm nô tinh thần xuất hiện kích thích cực lớn g ế t chóc nhân cách vương phong đã hoàn toàn lâm vào bị điên. trong chốc lát trong thành trì tất cả sinh mệnh tiêu không chỉnh tọa thành xa vào đền tử vong yên tĩnh bên trong vương phong thân ảnh biên mất tại tòa thành trì này bên trong theo bên trên nhìn lại toàn bộ thành trì lộ ra đặc biệt quỷ dị tất cả kiến trúc đều không có đụng phải bất kỳ phá hoại thế nhưng chỉnh tọa thành không có nửa điểm âm thanh t ĩ n h mịch lộ ra một chút quỷ dị ngay tại bóng dáng vương phong biên mất mấy tức phía sau một đạo áo trắng chậm chậm xuất hiện tại thành trì phía trên nhìn tòa thành trì này bạch minh hơi nhữ mày cùng độ mạt lộ rồi sao dĩ nhiên tàn sát nguyên một tòa thành trì sinh linh muốn mượn cái này đột phá cảnh giới cùng ta đánh cợ ha ha bạch minh khỏe miệng xuất hiện một vòng nụ cười truy tìm lấy vương phong vừa mới rời đi phương hướng thân ảnh tiêu tán giờ phút này cựu thiên thập địa nhận được tin tức sưng ma đạo tổ sư đã xuất hiện ngay tại trong ngũ địa trước đây không lâu còn tàn sát một tòa thành trì cựu thiên thập địa mỗi đại thế lực nhân vật đại biểu ở vào trong đại điện trên mặt của mỗi người đều hiện lên r a khác biệt phẫn nộ nhất là trong ngũ địa đ ỉ n h tiêm thế lực cú tông người này sao dám lớn lối như thế chúng ta cựu thiên thập địa khắp nơi truy nã hắn thế nhưng hắn dĩ nhiên chạy đến lũ địa trắng trận đồ sát các vị chúng ta hiện nay thứ nhất chuyện quan trọng liền là tranh thủ thời gian tiến về h u điệu đem nó chu sát cựu thiên thập điệu bên trong có một chút thế lực nguyên bản đối cái này không nguyện ý còn muốn tiêu hao một đợt lực lượng h u điệu thế nhưng môi hở răng lạnh điểm ấy tiểu tâm tư mọi người cũng nhìn ra được ai có thể bảo đảm lần tiếp theo cái kêu ma đạo tổ sư không phải chạy đến ngươi địa giới đạo lý đều hiểu nói ra sau đó cựu thiên thập điệu mỗi đại thế lực phái ra đại biểu lao tổ chuẩn bị xuất thủ tiến về hữu đ i ệ biên giới u đ i ệ cùng minh cách nhau không xa chính giữa khu vực chính là chặn đường cướp của đồng dạng từ tông môn muốn rời khỏi nơi nào đó tiến về mặt khác một chỗ. c ẩ n trí bảo vượt ngang lao tổ cấp bậc nhân vật cũng có thể dùng thực lực cường đại trực tiếp vượt ngang vương phong nhìn chăm chú ngày này chặn đường cất của hơi nhịu nhũ mày trên mình ma y trực trùng v ậ n tiêu hắn đi tới ưu điệu là ngồi trí bảo mà tới thế nhưng hiện nay trí bảo lại không tại muốn rời khỏi ưu điệu trở thành một kiện chuyện phiền phức ha ha không cho ta rời đi ưu điệu như thế ta liền rết ưu điệu sợ hãi vương phong hai con ngơi ư ngóng nhìn sau lưng ma kiếm lĩnh vực bao trùm vạn dặm trong t r ớ c mắt trong vòng nghìn dặm hoàn toàn tinh mịch sau đó vương phong thân ảnh di chuyển nhanh chóng những nơi đi qua trong vòng nghìn dặm tấc cỏ hoàn trong thời à n tĩnh h mịch h địa p ư gian thật ngắn liền đã tăng trưởng ba đừng nhìn cái này ba tuy không nhiều thế nhưng dựa theo ma kiếm lúc trước nâng cao tốc độ có thể nói là gì thường nhanh dựa theo loại tốc độ này không bao lâu nữa liền có thể đạt tới trăm phần trăm thế nhưng tô vẫn biết loại tốc độ này sẽ không duy trì quá lâu những nơi đi qua trong vòng nghìn dặm hóa thành bụi trần loại trừ bên ngoài m ệ n h minh ưu điệu người rất nhanh cũng có thể phát giác được đồng thời sẽ có lao tổ cấp bậc nhân vật chạy tới ngay tại tô v â n suy nghĩ thời điểm đông nhiên có một đạo cường hoành lao tổ khí tức phủ xuống tại ma kiếm trong lĩnh vực ân ma đạo tổ sư đạo tôn cảnh tên kia lao tổ thần thức đạo qua trong vòng nghìn dặm sắc mặt không khỏi thông tím trong vòng nghìn dặm tất cỏ không mọc chết t i ệ t một cái thông thiên con trỏ Từ、trên ừ t trời xuống, trọn răng trời xuống, che lấp mặt trời, nhắm thẳng nhắm Vương Phong vào của h vương phong hiện đầy vạt vẹo gân xanh cả người nhìn từ đằng xa sắt ý sắt khí huyết khí sen lẫn ngưng hợp tại một chỗ hợp thành hiện nay vương phong ngón trỏ đầu ngón tay gần trong găng tấc vương phong không có chút nào tránh né ý niệm quy tắc chi lực ngưng kết nó thân ma kiếm chấn thê mệnh ta do ta không khỏi các ngươi lão bất tử lần này ta muốn lịch thiên c ả i h bệnh vương phong nghĩ tới tại h u y ề n thiên tông chịu đến b ấ t công nghĩ tới chính mình cố gắng lại vẫn như cũ không chịu được tần l a m coi trọng nghĩ tới hắn giết chết tần đông sau đó bị lãnh nộ oán hận trong lòng cơ hồ tính gộp lại đến tràn ra trạng thái chết cho ta a z chương một trăm chín mươi chín ưu minh vương phong trùng thiên cầm thét trên mình sát ý phóng lên tận trời giữa không trung bay xuống một trảng từ sát ý ngưng kết điểm đ i ể m g i ọ t nước không gian vào giờ k h ắ c này hơi hơi rung động trong kiếm ý ẩn chứa quy tắc chi lực thẳng đến cái tia thông thiên món trỏ vương phong tập kết tất cả lực lượng bạo phát sức chiến đấu vượt xa tên kia lão tổ một chỉ lực lượng tại kiếm ý chạm đến cái kia thông t i ê n ngón trò thời điểm trên ngón trò ẩn chứa lực lượng nháy mắt bị quy tắc chi lực thôn vệ t thế Thậm mắt thôn như lượng. còn lượng hắn ngáy chí phệ. Phải lực lực của đem tên đ i a lão tổ trong ánh mắt bắn ra v ẻ kích động minh bạch chính mình đây là gặp được một chàng lớn cơ duyên nhìn về phía vương phong ánh mắt liền giống như nhìn bảo bối đồng dạng m i m cười lần nữa một chỉ dối ra muốn đem vương phong lấn chết cướp đoạt trên người hắn đại cơ duyên lần này xuất thủ đem so sánh một lần trước mà nói càng mạnh không có gì sánh kịp thông thiên ngón t r ỏ bao trùm phương viên năm trăm l i n trên đầu ngón tay huyết văn có thể thấy rõ ràng tên đ i a lão tổ xem như làm thật một lần trước là lực lượng biên thành ngón trọ lần này trực tiếp dùng tới huyết n ụ c của mình hắn còn không tin hắn vận dụng thật sự còn không làm gì được một tên nho nhỏ đạo tôn dù cho tên này đạo tôn trên người có bí mật lại như thế nào đạo tôn cùng lao tổ cấp bậc khoảng cách lớn như thế hắn còn có thể nghịch thiên sao thực tế kết quả là thật có thể quy tắc biến hoa kiếm ý mới tiếp xúc đến ngập trời ngón trỏ thời gian hơi hơi dừng một chút tên k i a l a o tổ cười cười vốn cho rằng trọn vẹn đem vương phong bắt c h ẹ t thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đạo kiếm ý kia cũng chỉ là hơi hơi dừng lại ngay sau đó lần nữa bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại đem ngón trỏ thôn vệ tên tia lão tổ bị đau một thoáng không kịp chấn kinh vội vàng đem bàn tay của mình rút ra nhưng lúc này đã t r ư m tên tia lão tổ nhìn một chút bàn t ngón trỏ cùng cùng ngón trỏ tương liền ngón giữa đều hóa thành hư hảo đồng thời tay cầm bị thương đoạn còn mơ hồ có một cỗ lực lượng tại thôn phệ lấy hắn mặc cho hắn thi triển cỗ lực lượng này đều không thể làm ham mòn tên k i a l á o tổ ánh mắt mù mịt tâm hung ác đem đoạn cùng nhau chặt đứt trong lòng đối với vương phong hận ý vô cùng q u y ế t đại tiểu tử người tự tìm cái chết vương phong khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười hắn điên rồi triệt để điên rồi chết sợ cái gì hắn lấy thân thể cầm kiếm quy tắc chỉ lực bao khoả bản thân cả người phóng tới tên kia lão tổ tên tia lão tổ cực kỳ hoảng sợ lúc trước hắn đã linh giáo qua cỗ kia lực tượng thần bí giá hỏa này hoàn toàn là muốn lấy mạng đ ổ i mạng hắn không sợ chết đi tên kia lão tổ cắn răng mắng to một câu vương phong không tiếp mệnh thế nhưng hắn không giống nhau trọn vẹn điên dại tên kia lão tổ mắng một tiếng ngay sau đó cả người nhanh chóng né tránh lui ra phía sau mấy trăm dặm vương phong cười lạnh một tiếng lão tổ cấp vào người cũng bất quá là kém cõi một cái theo sau cả người lấy một loại cực tốc trạng thái nhanh chóng hướng địa phương khác bỏ chạy mà tên kia lão tổ lúc này cũng mới phản ứng lại vương phong liệu mạng hoàn toàn là một cái nguy trang liền là cực hắn sợ chết Chết thiệt. trên thân người kia khẳng định có trí bảo phòng trừng liền là thanh kiếm kia nhất định phải đuổi kịp hắn tìm tới trí bảo tên k i a lão tổ hơi nhau mắt đang chuẩn bị nhanh chóng đuổi kịp vương p h ò n g có thể bỗng nhiên trên mình hiện ra một cỗ đặc t h ú áp lực n g n g đầu nhìn thanh niên mặc áo trắng đứng trước tại phía trên hắn b ạ c h minh tên k i a lão tổ sửng sốt một chút lập tức nhận ra người này là ai ngươi vừa mới gặp được người kia nhìn trên đâu dấu tích phóng trừng ngươi đã biết người kia trên mình kiếm tính đặc thù đã như vậy ta liền lưu không được ngươi tên tia lão tổ con người k u y ế t đại vạch minh ý tứ gì cái gì thanh kiếm kia ta cà ỷ cũng không biết lại nói ta cũng là lão tổ ngươi biết giết ta sẽ có nhiều lón ảnh hưởng đi còn có ngươi xác định ngươi có thể để giết ta bất quá là phế vật mà thôi có cái gì có giết hay không b ạ c h minh ánh mắt tiến lặng nhàn nhạt nhìn tên kia lão tổ vừa dứt lời nguyên bản còn tại phách lối lão tổ nháy mắt giống như bị vật gì đó bóp lây cái cổ có một loại thật sâu cảm giác ngạt thỏ thế nhưng hắn là lão tổ cấp bậc nhân vật làm sao lại có loại này cảm giác hít thở không thông tên kia lão tổ trong cổ họng đức quãng phát ra ba chữ minh chương hai trăm tiền bối ta không thể lại đi theo ngươi bạch minh tiện tay vung lên đem tên này lão tổ thi thể toàn bộ đốt cháy hầu như không còn theo sau ánh mắt hướng về vương phong thoát đi phương hướng nhìn lại nhìn tới thủ đoạn của ngươi rừng ở đây rồi đây là ngươi một cơ hội cuối cùng bạch minh niết miệng lên thân ảnh lần nữa chậm chậm biến mất ưu điệu một chỗ vương phong miệng lớn thở hồn hện trong lòng s á t ý buộc phát b ạ n h trướng v á n niệm tại đáy lòng của hắn không ngừng hội tụ vừa mới tên kia l á o tổ xuất thủ để hắn ý thức đến thực lực của mình quá yếu mạch lên. lên nhàn nhạt ma ý theo vương phong trên mình tràn ra ngay sau đó màu đen ma chúng y xuất hiện một chút đỏ tươi dấu tích xoay quanh tại đầu vương phong bốn phía đảo quanh nhập ma quá sâu coi như là không bị người khác giết chết vương phong cuối cùng cũng sẽ chết tô vân lẩm nhẩm m ộ t câu xem như kiếm của hắn ô hắn có khả năng phát giác được vương phong sinh mệnh lực tại điên quân b ú t cháy đối với loại tình huống này hắn cũng bất lực đ ố i cái này vương phong hình như sớm có d ự liệu t h ấ p giọng mở miệng tiền bối nếu như không phải bởi vì có tiền bối chỉ dẫn ta vương phong khả năng còn biết là cái kia tại h u y ề n thiên tông một mực cẩn cụ chăm chỉ bị mơ mơ màng màng thủ tịch đại đệ tử đa tạ tiền bối một đường hiệp trọ tiếp xuống liền để ta báo đáp tiền bối a ha <cười> ha vương phong điên cùng cười lớn tô h vân trở lại vương phong muốn làm gì chẳng mặc chốc lát thở dài cuối cùng một đoạn thời gian ngươi không muốn làm điểm chính mình sự tình muốn làm ư ý niệm truyền đạt vào trong đầu vương phong vương phong kiên định lắc đầu tiền bối văn bối không có cái gì muốn làm sự t ì n h ta t i ế t nối duy nhất liền là không thể bổi tiền bối đi đến đoạn đường này trong lúc nói chuyện vương phong khí thế triệt để bạo phát ma kiếm lĩnh vực những nơi đi qua tấp cỏ không mọc đúng lúc này cựu thiên thập đ i ệ mỗi đại thế lực liên hợp lại truy tra mấy tên lao tổ xuất hiện tại vương phong chỗ không xa trong ánh mắt mang theo nghiêm túc thích thú cùng tàn nhẫn chăm chú nhìn chằm chằm vương phong ma đạo tổ sư ha ha ha không nghĩ dĩ nhiên để chúng ta mấy cái trước đục vải đã có duyên như vậy lời nói như thế trước chơi chết hắn xuất thủ mấy tên lão tổ c h ọ t quát một tiếng đúng lúc này vương phong đem ma kiếm c ắ m vào lồng ngực của mình tiền bối vương phong sẽ vĩnh viên đi theo tại ngài trung thành với ngài ha ha ha ta đem bản thân hiến tế tại ngài nhìn sau khi ta chết linh hồn vĩnh viên kèm ngài tả h ư u vương phong điên cười lấy điên cuồng cười lớn cả người lúc này đã xa vào đến điên dại bên trong mấy tên khác lao tổ thấy thế khẽ nhũ mày trước mắt cái này ma đạo tổ sư là thế nào bị mấy người bọn họ vây công hù dọa điên rồi ở đâu ngủ mấy cái gọi cái gì đây cái gì tiền bối ngay tại mấy người nghi hoặc thời điểm vương phong khí tức bắt đầu từ từ trèo lên nguyên bản theo đạo tôn viên mắn đến lao tổ cái này một cấp bậc căn bản vượt qua không được thế nhưng vào giờ khắp này tầng này bình t h ư ớ n g phẳng phất liền như là giấy mỏng đồng dạng đâm một cái là rách lao tổ cấp bậc mới chạy tới mấy tên lao tổ sắc mặt nháy mắt nghiêm túc theo đạo tôn đến lao tổ cấp bậc là một cái quá trình khá dài thế nhưng trước mắt người này dĩ nhiên nói đột phá liền đột phá trên mình khẳng định có trí bảo mấy người lính nhau không hẹn mà cùng cười cười đ ề u đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì thế nhưng kèm theo vương phong khí tức trên thân còn đang không ngừng bành trướng mấy người rất nhanh liền không cười được bởi vì bọn hắn theo trên mình vương phong phát giác được một cô mùi nguy hiểm không được cái này ma đạo tổ sư không biết rõ sử dụng ma công nào tu vi ngay tại nhanh chóng tăng lên m a u ngăn cản hắn đồng loạt ra tay kỳ thực mây tên lão tổ trong lòng đều rõ ràng ma công liền là thanh ma kiếm kia thế nhưng ở trước mặt cũng không thể nói như vậy mi tên lão tổ đồng loạt ra tay thế nhưng vương phong lại đột nhiếp mép cười một tiếng ha, ha. Muốn giết ta. Thế nhưng đã mấy u ố n g tên lão tổ, tổ cực h kỳ hoảng sợ tại cỗ lực lượng này phía dưới bọn hắn cảm nhận được một vòng tử vong n uy hiếp loại uy hiếp này cảm giác cái này đây là bọn hắn trăm ngàn năm qua một mực chưa từng xuất hiện nhưng là bây giờ loại cảm giác này xuất hiện lần nữa cỗ lực lượng này quá mạnh đồng thời còn tại không ngừng lên cao nhanh trốn ha ha căn bản trốn không thoát nhanh lên một chút thông chi cái khác các lão tổ nói cho bọn hắn tìm được ma đạo tổ sư hiện tại muốn chạy trốn lời nói căn bản không kịp chúng ta mấy người liên thủ nói không chắc còn có sinh tồn cơ hội Tốt. vậy l i ê n liên thủ đợi viện c ô tới mấy tên lão tổ sắc mặt nghiêm túc theo vương phong trên mình cảm nhận được c ố này tử vong ý hiếp đối với bọn hắn tới nói có chạy hay không đều không có ý nghĩa gì coi như là bọn hắn muốn cho người khác đỉnh trước lấy chính mình chạy trước thế nhưng lăn lộn đến lao tổ cấp bậc này đều không có đồ đẩn đến lúc đó thi triển bí thuật ai cũng không biết ai chạy càng nhanh xui xẻo nói không chừng còn là chính mình một chỗ toàn lực ra tay đi lúc này lại lưu thủ lời nói chúng ta đều phải chết tại nơi này ừ m mấy tên lão tổ thần sắc nghiêm túc đồng loạt ra tay nhất thời ở giữa trong vòng nghìn dặm đều bị mây tên lao tổ liên hợp xuất thủ bao phủ thế nhưng dù vậy tại trận mấy tên lão tổ vẫn như cũ theo trước mặt cái k i a ma đạo tổ sư trên mình cảm nhận được thật sâu uy hiếp Nguyên like, đây chính là hủy diệt thiên địa cảm giác. Vương Phong nâng lên tay, một cỗ ma ý bắn ra, bên trong ẩn mạnh lực lượng giác. đây hủy tay, mấy lai, là lực địa ma ra, chứa ba diệt Đối với độ. cảm cỗ cực một mặt ý trước mắt cái này mây tên lão tổ đem so sánh bạch minh tới nói k é m qua xa tất nhiên vương phong phỏng đoán bạch minh khả năng đã tiến vào tiếp một cái cấp độ chết đi vương phong nhẹ nhàng mở miệng nháy mắt tại ma kiếm lĩnh vực bao phủ bên trong cái này mấy tên lão tổ lực lượng nháy mắt bị t ă n g d ã nét mặt của bọn hắn vào giờ khắc này cũng thay đổi đến hoảng sợ thế nào làm sao có khả năng sao lại có thể như thế đây cỗ lực lượng này mấy tên lão tổ trong ánh mắt đều ẩn chứa một cỗ tuyệt vọng liên thủ toàn lực đều bị dễ như chở bàn tay hóa giải hiện tại coi như là muốn t h á t thân cũng không thể nào vương phong nhìn ra bọn hắn tuyệt vọng trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng vấn lao tổ không gì hơn cái này phất tay mấy tên lão tổ hóa thành một trận sương m vương phong nhắm mắt lại hắn có thể phát giác được chính mình còn thừa thời gian không ít thân thể của hắn đang không ngừng héo rút nhiều nhất còn có nửa khắc đồng hồ thời gian nửa khắc đồng hồ thời gian đủ t i ê n bối cái này nửa khắc đồng hồ thời gian là ta đem buổi tiếp ngươi cuối cùng một quang thời gian vào giờ k h ắ c này vương phong lý trí khôi phục lại thành tỉnh giai đoạn tô vẫn không biết nên nói cái gì trầm mặc mấy giây cuối cùng cũng không nói gì tại cái này cuối cùng thời gian bên trong có v ẻ n h ư nói không cái gì đều không cải biến được cuối cùng kết cục vương phong không có nghe được tô vân đồng thanh chẳng biết tại sao hình như nói lỏng một hơi khỏe miệng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt thân ảnh chậm chậm biến mất tại chỗ thân thức bao trùm ma kiếm lĩnh vực bao trùm quy tắc diễn hóa mấy tức sau đó tìm được chạy đến chợ giúp cựu thiên thập địa mỗi đại thế lực nhân vật đại biểu thực lực của những người này cùng lúc trước vương phong đụng phải cái k i a mấy tên láo tổ không kém nhiều đưa tay ở giữa vương phong đem nó chém giết thời gian chậm trôi qua kèm theo thời gian truyền dời vương phong thân thể vậy mà bắt đầu phai nhạt mơ hồ có loại cảm gi vương phong thân ảnh tại ưu điệu nhanh chóng xuyên qua không bao lâu toàn bộ ưu điệu hóa thành một mảnh địa ngục mà đúng lúc này vương phong đột nhiên ngừng di chuyển mở miệng hỏi thăm tiền bối ngươi nói sẽ có luân hồi ư chương hai trăm linh hai tô vân đ ọ c lên tô vân trầm mặc chốc lát hắn hiểu được vương phong trong lòng suy nghĩ cái gì có luân hồi ư một câu nói kia là tại hỏi hắn nhưng đồng thời vương phong cũng là tại hỏi chính mình đây là một t r à n g v ấ n tâm nhìn ma kiếm ấn ký phía trên tô vân không có nói chuyện có hay không có luân hồi hắn cũng không biết tiền bối ta biết kỳ thực không có luân hồi phải không ta chết đi sau đó có phải hay không liền sẽ không còn được gặp lại tiền bối tô vân vẫn không có nói chuyện lại nghe đến vương phong nói tiếp tiền bối ta kỳ thực không sợ chết chỉ là có chút không cam tâm ta còn không có báo thù ta còn không cùng theo tiền bối nhị bước ngựa mặt trông lên chỗ cẳng cao hơn phong cảnh ta không muốn chết thế nhưng ta biết ta sống không được bao lâu hồi tưởng lại chính mình lúc trước đủ loại trong mắt vương phong tràn ngập hồi ức tại gặp được ma kiếm trước đây uy tích nhân sinh của hắn đều là được a n bài tốt lắm không có quá nhiều khó khăn chắc trở nếu như làm từng bước lời nói như thế tương lại của hắn có thể thấy rõ c à n g là ma kiếm để hắn lãnh hội những người khắc sinh cho hắn biết nhân sinh của mình còn có cái khác khả năng hối hận không không hối hận cam tâm ư không cam tâm bởi vì tương lai còn có quá dài quá lâu đường đáng tiếc hắn đều không thể bồi tiếp tiền bối cùng đi xuống đi vương phong thân ảnh chậm rãi biến đến càng thêm hư hảo đèn kéo quân tại trong đầu hắn không ngừng l ư ớ t qua tại trong đầu của hắn cùng ma kiếm tại một chỗ nhân sinh mới gọi là tùy ý làm vậy tiền bối ta không muốn chết ta ta còn muốn đi theo ngươi tiếp tục đi tới đích dù cho là kiếp sau tiền bối sẽ có luân hồi ư vương phong mở miệng lần nữa đặt câu hỏi tô vân mở miệng kiếm nô h i h n thế có khả năng có thể thu được đến tân sinh giờ k h ắ c này vương phong cười cười t ù y ý cười đến điên cuồng Tốt. vậy ta đời này kết thúc chờ đợi tân sinh lại đến cung phụng tiền bối vương phong dùng hết toàn lực lớn tiếng gầm thét thân thể tại biến n h ạ t nhìn ra hắn đang l i ề u mạng g i y r u ộ n thế nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì g i y r u ộ n cũng không ngăn cản được chậm chậm biến n h ạ t thân hình cuối cùng vương phong tự hồ là ý thức được cái gì v ư n g tha v ư n g tha g i r u ộ yên lặng túi đầu nhìn về phía ma kiếm quỳ trên mặt đất quỳ gối ma kiếm phía trước tân sinh không biết ta vẫn là không phải ta khi đó gặp lại đã không lúc đó người tiền bối vĩnh biệt tiếng nói vừa ra vương phong thân ảnh đổi lại một đoàn linh lực màu trắng quán thâu vào ma kiếm thể nội phương viên t r ă m g d ạ m linh lực điên cuồng phun trào tựa hồ là tại phát ra gào thét â m thanh ma kiếm cắm trên mặt đất yến tính không tiếng động vạn dằm vô âm thỉnh thoảng có một cái côn trùng tiếng kêu vang lên nhưng rất nhanh cũng giống như nhận lấy nào đó áp chế cảm giác được nào đó sợ h ã i lực lượng để nó im lặng ẩm ẩm dưới bầu trời lên mưa to mây đen răng đ y lôi điện đan sen ban ngày giống như nửa đêm đồng dạng ngẫu nhiên có một khỏa tiểm điện xẹt qua bầu trời đêm chiếu sáng mặt đất chiếu r a phủ đầy hết sắc ma kiếm ma khí đang l a n lộn tại c u â n c u ậ n thẳng tắp đứng ở trên mặt đất lại sinh ra một loại cực lớn lực các bách tô vân bên thai không ngừng vang vọng đến vương phong câu nói kia tiền bối ta không muốn chết ta còn muốn tiếp tục đi theo ngươi tiền bối vĩnh biệt tô vân rơi vào chân mặc lần này kiếm chủ hình như cùng ngày trước kiếm chủ có chút khác biệt để tâm cảnh của hắn cũng phát sinh rất lớn thay đổi tô vân hướng lên ngửa mặt trông lên vô số giọt mưa đánh vỡ tại ma kiếm trên mình đen n ị t tầng mây cho người một loại vô cùng cảm giác bị đẻ nén mà đúng lúc này đông nhiên một đạo đao quang bồ da cái này ô p áp, áp mây đen mưa、cạnh. Để Tô vân tâm Vân chương ả n cũng có chút chỉ loạn. Ngần đầu, chỉ nghe đầu, đ ợ c hét l một t i ế n hai trăm linh ba quỷ dị mấy tên lão tổ cấp bậc nhân vật nổi giận đùng đùng thân hình phụ xuống tại tô vân nơi ở lão tổ cấp bậc khí tức khủng bố chấn động phương viên mấy ngàn dặm thế nhưng làm những lão tổ này phụ xuống nơi đây thời điểm đều phát hiện không giống nhau địa phương đó chính là căn bản không có phát hiện ma đạo tổ sư thân ảnh phương viên trăm dặm chỉ có một thanh kiếm lẹ loi trơ trọi cắm trên mặt đất trên thân kiếm hình như tản da nào đó ma lực hấp dẫn lấy rất nhiều lão tổ ánh mắt ma đạo tổ s ư đây đi nơi nào không rõ ràng rất nhiều l a o tổ nhộn nhịp lắc đầu ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập tại ma kiếm trên mình những nhóm lao tổ này đều sinh tồn ngàn v ạ n n ă m trong vòng nghìn dặm đều không có một chút sinh mệnh khí tức thanh ma kiếm này ý vị như thế nào không cần nói c ũ n g biết có một tên lão tổ nhìn rung động ma kiếm muốn lên trước tìm tòi hư thực thế nhưng một đạo kiếm ý đỏ thâm phóng lên tận trời hơi anh tên tia lão tổ trong ánh mắt tràn ngập hoảng sọ hai con mắt mở cửa lón cảm nhận được cỗ kia khiến hắn tuyệt vọng lực lượng trong miệng không ngừng lầm bầm làm sao có khảnh làm sao có khả、năng? thanh ma kiếm này làm sao lại giống như cái này lực lượng c ứ n g hãn ha ha ha ha ha ha tên kia lão tổ như là s ắ p bị điên rồi một cái sẽ mở chính mình đạo p h ụ ngay sau đó hai mắt đỏ rực tay hóa thành lợi nhận cắm vào bộ ngực của mình đôi mắt mê ly dần dần mất đi màu sắc đổ vào trên mặt đất còn lại lao tổ thấy thế mỗi người vẻ mặt đều tràn ngập nghỉ hoặc chết tên kia lão tổ chính là ư u tông lao tổ thực lực không yêu đặt ở mấy người bọn họ chính giữa cũng là không tệ thực lực thế nhưng vì cái ỷ tới gần thanh ma kiếm này liền ly kỳ chết rồi thanh kiếm này có gì đó quái lạ cũng không cần tới gần trong đó một tên lão tổ lớn tiếng gầm thét lên cái khác lao tổ đều không đốc tự nhiên có khả năng nhìn ra được thanh ma kiếm này có vấn đề rất lớn thế nhưng làm bọn hắn ánh mắt rơi vào thanh ma kiếm này trên thân kiếm thời gian luôn có thể phát giác được một k h ố lực lượng kinh khủng đang nổi lên loại lực lượng kia viễn siêu bọn hắn khơi gợi lên trong lòng bọn hắn tham niệm trong đó một tên lão tổ thật sự là khống chế không nổi tham niệm trong lòng vọt thẳng hướng thanh ma kiếm kia thế nhưng ngay tại khoảng cách ma kiếm xa m ư ơ i mét khoảng cách dừng lại bước chân bước chân bắt đầu biến đến trầm chạm cả người hành động liền như là nhấp dây tượng gỗ đồng dạng máy móc đi lại Cái khác l một tên, tên kia hướng đi qua lão tổ m ố chậm rãi n thành duỗi tay ra muốn đem ma kiếm nắm ở trong tay bọn hắn sợ hãi vừa mới tên kia hướng đi qua lão tổ nằm trong tay ma kiếm đang chuẩn bị hướng đi qua đem nó đặt lấy thế nhưng lúc này ý hướng nổi lên tên tia lão tổ đầu ngón tay tại c h ạ m đến ma kiếm thời điểm nháy mắt hóa thành một mảnh xương mù xám liền một cái cặn bát đều không thừa lúc này tại trận lão tổ có ngốc cũng có thể nhìn ra thanh kiếm ma này căn bản không phải bọn hắn có khả năng nắm trong tay vô luận lại đi vào bao nhiêu người đều là tình huống tuyệt vọng mạnh lên cùng sống sót cái nào quan trọng hơn trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng trong đó một tên lão tổ hít sâu một hơi nhìn xem ma kiếm có chút lưu luyến không rời nhưng vẫn là chế trụ nội tâm mình r u n động thanh ma kiếm này quá quỷ dị hai tên lão tổ tới gần nó đều q u dị chết Ta bung tha. ta cũng không cùng các ngươi tranh giành mạnh hơn vậy cũng đến có mệnh cấm không phải đi đi nói chuyện lao tổ cuối cùng lưu luyến nhìn ma kiếm một chút chắc lưới một cái bất đắc dĩ thở dài đang chuẩn bị lúc rời đi đông nhiên thân thể chia năm xe bảy chỉ còn lại có một cái hoàn trình đầu đầu trong ánh mắt viết đầy mở miệng